Có thể là thế nào nghĩ đến hôm nay thật vất vả bắt được hai cái con mồi, lại thật gặp kẻ khó chơi. Nói xong rồi một loại ngoại giới người vừa tới đều là thần tiểu cảnh giới đây. Trước mắt hai cái này, mặc dù cái kia nữ nhìn qua là thần tiểu cảnh giới, nhưng là người nam này thật nhất định là thần linh chi cảnh a. Ngay tại trong lòng nó cuồng chấn đồng thời, Diệp Hiên đã ngồi chồm hổm xuống hỏi, "Ta hỏi một chút, nơi này các ngươi cái kia cái gọi là ta vương giả là do thực vật hóa hình mà tới sao?" "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng đôi câu vài lời sẽ để cho ta phản bội Ngô Vương sao?" "Không thể nào." Tuyệt đối không thể nào. Trong miệng nó một trận nghĩa chính ngôn từ giống giận, nhưng không nghĩ một giây kế tiếp Diệp Hiên trực tiếp đem chảm yêu kiếm đâm vào nó bả vai chỗ. Dĩ nhiên không phải, ta có thể không phải cái loại này cho là sự tình sẽ dễ dàng như thế liền có thể giải quyết kẻ ngu. Cho nên, chảm yêu kiếm, cho nó lợi hại nếm thử một chút. Vì này, ta có thể chưa có nghe nói qua để cho kiếm làm loại chuyện này a. Chảm yêu kiếm tương đương bất mãn, nhưng là không làm sao được nếu cũng đã bắt đầu rồi, kia cũng chỉ có thể tiếp tục làm ngay sau đó chạng yêu kiếm không chút do dự đem này xui xẻo hoa yêu trong thân thể một bộ phận chân nguyên rút ra, sau đó sẽ hôn hợp một bộ phận kiếm khí trực tiếp rót vào rồi hoa yêu trong thân thể. Sau một khắc này hoa yêu trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng gào thảm. Này tiếng gào thảm trực tiếp để cho Diệp Hiên vốn là bản đồ biên giới xuất hiện mấy cái điểm đỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian sau đó Diệp Hiên này mới xem như cho này xui xẻo hoa yêu một thông khoái. Bất quá bọn hắn đại khái cũng đã biết liên quan tới tầng này mật cảnh sở hữu tin tức. Ở tầng này bí cảnh bên trong đúng như trăm chân trùng từng nói lấy một tên vương giả thống trị phía dưới sở hữu thực vật, nhưng là dưới mắt tên này vương giả lại đã không phải thực vật hóa thân vương giả rồi, mà là một cái kim loại giả yêu, nó cũng coi là hậu tích bạc phát cái loại này. Vốn là này một mảnh bí cảnh bị một tên thực vật nữ vương thống trị, phía dưới phân thuộc rồi bốn gã thực vật hóa hình thống lĩnh, bốn gã yêu thú hóa hình thống lĩnh. Này tám gã thống lĩnh tất cả đều là cấp bậc chân thần, thực vật bình thường nữ vương bên trong chỉ là một tượng trưng một loại tồn tại chưa bao giờ sẽ để ý tới phía dưới có tranh chấp gì. Về phần này tám gã thống lĩnh mới thật sự là người nắm quyền. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì Thực vật Nữ vương không nghĩ để ý tới phương diện này sự tình. Bất quá những thứ này thống lĩnh bên trong cũng không thiếu có chút không phải đèn cạn dầu ra hỏa. Cũng tỉ như nói dưới mắt tên này trở thành Tân Vương Sả yêu, vốn là đem chỉ là một chân thần cảnh giới yêu tộc, cho tới nay tại Nguyên Bộ Nữ vương thủ hạ đều là biểu hiện trung thành cảnh cảnh dáng vẻ. Nhưng không nghĩ nó âm thầm ẩn giấu thực lực, ở còn lại vài tên đều là chân thần địa khu thống lĩnh liên hiệp bên dưới, ở đó Thực vật Nữ vương do thần vương giai đoạn trước hướng trung kỳ đột phá thời khắc mấu chốt làm có dễ. Nay xui xẻo Thực vật Nữ vương gắng gượng bị đánh vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Vốn là đã sắp bước vào Thần Vương trung kỳ tu vi gắng gượng báo hỏng, trực tiếp lui trở về Thần Vương giai đoạn trước. Càng là đánh mất năng lực hành động, dĩ nhiên coi như là như thế, kia thực vật nữ vương cũng là lạc đà gầy so ngược có lớn. Băng vào mấy cái chân thần cảnh giới tên khôn kiếp còn thật không có cách nào muốn nàng tánh mạng, dưới mắt chỉ có thể đem phong ấn ở trong cung điện dưới lòng đất. Như vậy cũng vừa dễ dàng uy hiếp còn lại ba người kia còn rốt cuộc thực vật nữ vương thống lĩnh không thể không túi đầu thương thần. Như thế tin tức cũng coi là tin tức tốt cũng coi là tin tức xấu. Tin tức tốt mà, vậy dĩ nhiên là là mắt nơi này hạ thực vật nữ vương đã bị phong ấn. Như vậy bọn họ cần đối mặt người mạnh nhất cũng liền không phải thần vương cấp. Nhưng là phiền toái địa phương cũng có, đó chính là trên mặt nổi bày ra thì có 8 cái chân thần cấp cường giả. Trong đó một ít không có được làm 8 đại thống lĩnh chân thần cấp cường giả có thể liền không biết có bao nhiêu, càng không cần phải nói còn có không biết được bao nhiêu giả thần cấp. Như vậy tính toán, Diệp Hiên cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Chương 664, thần vương cấp khí chất. Y nghĩ theo đến bây giờ mình thực lực, đối phó một cái giả cường giả thần cấp nói không chừng còn có thể hơi chút đối phó trở xuống, nhưng là nếu như là hai cái lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn hơn nữa người còn là nói đối phương không phải giả thần hậu kỳ trình độ nếu như là giả thần hậu kỳ lời nói vẹn vẹn là một cái chính mình liền phải nghĩ biện pháp tránh lui tính như vậy đi xuống sợ rằng chỉ có một phương pháp vậy chính là mình cùng khương lạc thần tìm tới tầng kế tiếp cửa vào sau đó trực tiếp sờ qua đi không nên kinh động thứ gì nhân tài dạng chỉ là sự tình sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy a suy nghĩ kỹ một chút trước trừ đi đệ nhị tầng bên ngoài gần như mỗi một tầng đi tầng kế tiếp cửa vào đều có chiến lược canh giữ tầng thứ nhất trên căn bản đều là thần kiều cấp bậc mặt hàng thì thôi Đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba đều có trô nguy lợi. Đệ tứ tầng quần phong chi mẫu trực tiếp tướng môn ngăn ở sau lưng. Đệ ngũ tầng trăm chân trùng thậm chí có chủ động săn giết tâm trí. Như vậy tầng này đây, coi như là bọn họ không sẽ chủ động đi tìm đến, nhưng là Sở Hữu không cho phép sẽ đem tầng kế tiếp cửa vào lấp kiến tử để cho ai đều không cách nào thông qua. Nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống lại tinh thần tỉnh táo. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, trước có một ít năng lực không cách nào ứng trước cho ngươi, là bởi vì ngài không có bước vào thần linh chi cảnh, mà bây giờ ngài đã là giả thần. Như vậy rất nhiều năng lực liền có thể trả trước. Diệp Hiên nghe được hệ thống nói như vậy cũng là tỏa sáng hai mắt, nhưng là sau đó liền lắc đầu một cái trả lời, nhưng là bây giờ ta trong tay không có thời không thạch. Không sai. Đây mới là trọng điểm, hệ thống coi như là có thể trợ giúp chính mình những trước tương lai, nhưng là không có thời không thạch lời nói cái gì đều là giả. Càng không cần phải nói, thời không thạch loại vật này càng nhiều là muốn nhìn bản thân năng lượng chứa đựng số lượng tới quyết định công hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Ngay bây giờ đến xem lời nói, coi như là trong tay có một khối chúng phẩm thời không thạch nhãn hạ cũng không giải được lựa xém lông mày a. Sao thực, ký chủ, hiện trong tay ngài không có thời không thạch, cho nên ta không có cách nào cho ngươi ứng trước tương lai lực lượng cường đại, nhưng là ta nhưng có thể đem một bộ phận tương lai ngài khí thế ứng trước cho ngài. Khí thế? Diệp Hiên nhíu mày một cái, sau đó liền phản ứng lại, hệ thống là có ý gì, ngươi muốn để cho ta ngụy trang thành cường giả. Không thể không nói, hệ thống cái phương pháp này thật đúng là một cái ý nghĩ. Nếu như hệ thống có thể đem không đến chính mình khí thế trả trước tới lời nói, như vậy chính mình liền có thể ngụy trang thành cường giả lấy thế đè người rồi. Mặc dù có chút nhũ lự Nhưng là vấn đề liền sắp xếp ở chỗ này đây. Chỉ cần thực lực của ngươi cường đại đến đối phương không dám đối địch với ngươi, như vậy thì hết thảy đều dễ nói. Bất quá có một vấn đề, ngươi có thể đủ đem bao lâu sau đó ta khí thế ứng trước cho ta. Còn có cảnh giới là trình độ gì? Cái này mới là trọng điểm, nếu như chỉ là cấp bậc chân thần khí thế, vậy thật là không có ích lợi gì, dù sao đối phương chủ lực cũng rõ ràng là cấp bậc chân thần rồi. Trước mắt ý theo bây giờ ta chứa được lực lượng đến xem, ta có thể ứng trước cho ký chủ ngài Tam sau vạn năm khí thế, khi đó ngài hẳn là thần vương trung kỳ. Tam sau vạn năm sao? Diệp Hiên nhíu mày một cái, tam sau và năm, chính mình là có thể đi đến Thần Vương Trung kỳ sao? Mặc dù ba chục ngàn năm nghe tương đương rất dài, nhưng là đối với đã bước vào thần linh chi cảnh người đến nói, này còn không đến mức nói là không thể đối kịp. Được, liên ứng trước cái này khí thế. Diệp Hiên gật đầu một cái. Không qua tốc chủ muốn trước thời hạn nói với ngài một tiếng là, ứng trước khí thế mặc dù trước mắt không có tiêu hao thời không thạch, nhưng là lúc sau cũng phải cần bổ túc. Nếu không lần kế ứng trước coi như phải phiền phức. Biết rõ biết rõ. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hệ thống liền bắt đầu rồi ứng trước thứ tự làm việc. Từ từ một dòng nước gấm trực tiếp rót vào rồi Diệp Hiên đầu hốc bên trong, kèm theo dòng nước gấm này lưu động, đem trong hai mắt lóe lên một tia lục quang. Loại cảm giác này là được. Diệp Hiên chậm rãi tản mát ra một vệt khí tức, trong phút chốc một đạo thanh quang tự trên người trực tiếp bạo phát ra, thẳng thông thiên địa. Kinh khủng như vậy khí thế chẳng trực tiếp để cho Khương Lạc Thần lui về phía sau ra hết mấy bước, đây là Diệp Hiên không có đem khí thế nhằm vào nàng dưới tình huống. Như bây giờ là Diệp Hiên muốn lời nói, chỉ bằng vào cổ khí thế này là có thể cưỡng ép, ép sắt thần kiêu cảnh giới tu luyện giả. Nay một cổ khí thế chợt lóe rồi biến mất. Diệp Hiên thật nhanh đem khí thế thu vào, lúc này mới nói với Khương Lạc Thần: Được, rồi, bây giờ đến xem lời nói, chúng ta có đi thông tầng kế tiếp vé vào cửa rồi. Dưới mắt tầng này bên trong duy nhất Thần Vương cấp cường giả còn bị giam cầm ở trong cung điện dưới lòng đất. Như vậy như vậy thứ nhất, những chân thần đó dám chính diện cùng Diệp Hiên là địch. Đùa gì thế? Trừ phi bọn họ cũng có thần biến phương pháp. Bất quá Diệp Hiên bên này không có đem chính mình tản mát ra kia một cổ khí thế coi là chuyện đáng kể, nhưng là ở rừng rậm này chính trung tâm vị trí, một tòa do vô số đá lớn xây thành cung điện khổng lồ bên trong. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa. Thần Vương cấp, Ngôi ở chủ vị là một gã thể trạng cực kỳ nam tử khôn ngo, hắn trực tiếp cầm trong tay trong tô chất lỏng màu đỏ một cái uống vào, cũng không lo khỏe miệng chảy ra chất lỏng liền lớn tiếng hỏi, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là cái kia trăm chân trùng tìm tới phiền phải sao? Phải làm không phải, kia trăm chân trùng một vạn năm trước tới kiếm ăn thời điểm, chịu rồi nữ. Kia đồ đê tiện một đòn, lâu như vậy cũng chưa từng có tới. Nghĩ đến chắc sẽ không tới rồi do. Nói lời này là phía dưới một cái lão đầu bất quá này mặc dù lão đầu đầu là loài người dáng vẻ nhưng là thân thể lại là hoàn toàn bằng gỗ hơn nữa đại khái hình dáng hay là một cái nửa mã thái độ phảng phất là một cái bán nhân mã như thế ừ nói như vậy giống như cũng là như vậy đi Tiểu Lê ngươi đi xem một chút rốt cuộc là tình huống gì nếu như là kia trăm chân trùng lời nói ngươi liền nhắc nhở hắn một phen nếu là những địch nhân khác lời nói ngươi liền lập tức kéo còi báo động chúng ta tự nhiên sẽ chạy tới phía dưới một cái khoác kim loại gia thú nam tử trợn mừng đầu trong mắt tựa hồ lóe lên một tia kinh ngạc bất quá hắn cũng không có nói gì mà là trực tiếp đứng lên đi ra bên ngoài. trước khi đi ra cửa đại điện thời điểm mới nói một câu, biết cái này gọi là cửu lê nam tử đi sau đó trong cung điện mọi người ngay lập tức sẽ bắt đầu làm ồn náo lọt lên. cái này cửu lê thật sự là thật là quá đáng, lại dám như thế cùng đại vương nói chuyện, như không phải đại vương trạch tâm nhân hậu, hắn sớm sẽ xuống ngay theo cái kia đồ đê tiện rồi. chính phải chính phải, ỷ vào tự có nhiều chút bản lĩnh, lại còn suy nghĩ kia đã bị nhốt lại phản địch. ha ha, cũng không biết là ai cho hắn là gan. nghe phía dưới mọi người nghị luận. Thủ tọa bên trên tên nam tử kia lại nhếch miệng mỉm cười, hắn dĩ nhiên biết do phía dưới những thứ này huyên náo vui mừng ra hỏa, đại đa số đều là không phục mình. Chỉ bất quá một ít là tâm lý còn băn khoăn lúc trước cái kia thực vật nữ vương, ngoài ra một ít chính là càng muốn ngồi ở chính mình này cái vị trí. Chương 665, gia hộ. Đương nhiên, người trước mà, bọn họ thế đơn lực bạc, coi như là đứng ra cũng bất quá chỉ là bị những người khác làm bịa đối phó thôi, dù sao ban đầu nơi này đại đa số người cũng tham dự vào đối kia thực vật nữ vương trong tây công. Tay người nào cũng không phải không chút tập chất nếu là ngươi muốn để cho kia thực vật nữ vương lấy được tự do lần nữa, như vậy thì là đối phó với người sở hữu, coi như là dám đứng ra lật đổ chính mình, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì bọn họ không đè ép được những người khác, nếu không đè ép được những người khác, như vậy đến thời điểm coi như là tiêu diệt hiện đang ngồi ở người bề trên, phía sau cũng là khó mà ứng đối, nơi này đại đa số người cũng là nghĩ như vậy pháp, bàn quan, trước xem tình huống một chút, đến thời điểm mới quyết định. bất quá hắn mình ngược lại là cảm giác không có gì đáng ngại, chỉ cần vẫn có thể duy trì ở hiện trạng như vậy sự tình trở nên tương đương đơn giản. Ngược lại đám ngu si này căn bản không biết rõ, chính mình đã tìm được như thế nào hút lấy kia thực vật nữ vương chân nguyên phương pháp, chỉ cần chưa tới thời gian 2000 năm, chính mình là có thể đem đối phương một thân chân nguyên tất cả đều rót ngược đến trong thân thể của mình. Đến khi đó, chính mình là có thể đi đến chân thần cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thần vương cảnh giới một chân bước vào cửa, đến khi đó, những người này coi như là muốn gây sự cũng không kịp rồi. Ngay tại tâm tình của hắn sục sôi thời điểm, hắn lại không biết rõ cái kia bị hắn đẩy ra ngoài giờ phút này cựu lên là ngoại gia một phen ý tưởng. Thần vương Như nơi này là thật có thần vương cảnh giới cường giả xuất hiện lời nói, như vậy nữ vương bệ hạ liền được cứu rồi. Hắn trong mắt lóe lên một tia sáng trực tiếp đuổi theo kia cổ thần vương khí tức dư âm đi, mặc dù nói Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần đã tận lực không để cho mình lưu lại tung tích. Nhưng là không làm sao được, đối phương bản thân liền là khu vực này địa đầu xà, tìm bọn hắn hay lại là tương đương dễ dàng. Càng không cần phải nói, nhân ra trong rừng rậm còn có rất nhiều thay mắt, coi như là những thứ kia bọn tiểu tử không dám lên tới công kích, nhưng là xa xa thấy được lẫn nhau lộ ra tin tức hay lại là đơn giản cho nên ngay tại Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần đi mặt trên bản đồ đánh dấu tầng kế tiếp cửa vào vị trí thời điểm, đống nhiên một trận kình phong đánh tới, tiếp theo một cái cao hơn ba thước Đại Hán liền đứng ở trước mặt hai người. Nay trên người Đại Hán khoác một khối da hổ, cả người giống như là nơi nào tới dã nhân một dạng nhưng trên người là tản mát ra khí thế lại là chân thật bất hư chân thần cảnh giới. Diệp Hiên mặt liền biến sắc, thoáng cái liền đem người điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Về phần Khương Lạc Thần càng là dứt khoát đã đem tay đe ở bội kiếm trên, tùy thời cũng chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nhưng là không nghĩ. Này đại hán cũng chính là cựu Lê xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp phốc thông một tiếng liền quỳ trên đất, trực tiếp đem hai người nhìn ngông. Xin tôn thượng mau cứu nhà ta chủ nhân. Diệp Yên cùng Khương Lạc thần liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không có làm rõ ràng sự tình mà nguồn. Diệp Yên chỉ có thể đại khái đoán được đối phương như vậy hẳn là cùng mình trước tản mát ra kia một luồng thần vương khí tức có liên quan, lập tức hụ một cái nói, nhà ngươi chủ nhân là ai? Vì sao phải ta cứu giúp? Nhà ta chủ nhân đó là mảnh này bí cảnh thủ hộ giả, nàng tên là Ngàn Cơ chỉ bất quá tay hạ xà yêu cùng sát bởi vì không thỏa mãn với khuất phục với ta chủ nhân bên dưới liền phát động phản loạn đem ta chủ nhân giam cầm với nguyên bản vương cung bên dưới trong cung điện dưới lòng đất giờ phút này cựu lê dọng tương đương thành khẩn bây giờ có thể cứu nhà ta chủ nhân biện pháp duy nhất đó là đi mời ngoại viện nhưng là này khấn khích thủy cung bên trong nội hàm vô thế giới số mỗi một tầng chỉ có thể vào không trở về đường cũ trừ phi cảnh giới có thể đi đến thần vương mới có thể lấy thân ngoại hóa thân phương pháp tiến hành ngược hướng dưới mắt ta đã chờ đợi hồi lâu rốt cuộc gặp được một vị thần vương cường giả xuất hiện xin tôn thượng có thể mau cứu nhà ta chủ nhân Nếu là ngài chịu thi tăng cứu viện, như vậy cửu lên nguyện ý làm châu làm ngựa báo đáp ngài ân tình. Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần liếc nhau một cái, hai người bọn họ quốc các cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ hướng loại này phương hướng phát triển. Vốn là Diệp Hiên còn tưởng rằng người đến là tới tìm phiền toái, chuẩn bị dùng thần vương khí thế trực tiếp đem đối phương hù dọa chạy, nhưng là không tưởng đối phương chính là vì thần vương cảnh giới nhân tới. Như vậy nhìn một cái thật đúng là một cái phiền phức sự tình a. Diệp Hiên nhìn chăm chú đến người trước mắt này, mặc dù hắn là vì mình gia chủ từ đến, một mảnh trung thành nhưng là trung thành nhân có thể không nhất định chính là người tốt ta Diệp Hiên dám nói bây giờ nếu là mình nói cho đối phương biết dưới mắt chính mình chỉ có giả thần cảnh giới đối phương nhất định phải trực tiếp trở mặt không thể ngay sau đó Diệp Hiên cụ một cái nói ngươi nói nhưng là thật ta nghe thấy kia tầng này bí cảnh thực vật nữ vương thực lực đạt tới thần vương cảnh giới nàng ta phó tướng coi như là mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể vượt biên giới cường sát hay sao ngài này có chỗ không biết kia giả yêu tu luyện được một bộ tà môn chiêu số có thể hút người khác chân nguyên thực ra bản thân Thiên Phú cũng không phải rất cao nhưng là điên cuồng hút người khác chân nguyên sau đó cưỡng ép giúp chính mình phá quan như vậy đạt tới chân thần cảnh giới dưới mắt ở chân thần bên trong cảnh giới của hắn mặc dù không thể nói là đỉnh phong nhưng là đem chân nguyên có thể so với hai gã chân thần một loại hùng hậu quá mức thậm chí đã trực tiếp ép tới gần thần vương rồi như thế bên dưới lại phối hợp còn lại vài tên cũng sớm đã có ngược lại tâm phản địch hắn này mới thành công đánh bại nữ vương bệ hạ cựu lê tuần tự đem chính mình biết rõ tất cả đều nói hết diệp hiên gật đầu một cái sau đó chỉ hướng phía sau mình khương lạc thần nói vốn là chuyện này ngươi đều tìm tới ta ta cũng không tiện cự tuyệt nếu là chỉ có một mình ta lời nói cùng ngươi đi cứu nhà ngươi chủ nhân cũng là không sao nhưng là ta hôm nay là theo ta sư muội tới đây thông quan này khắt kít thủy cung nếu là đi giúp nhà ngươi chủ nhân ta sợ đao kiếm không có mắt đến thời điểm bị thương ta sư muội thì phiền toái khương lạc thần cực kỳ thông minh tự nhiên biết rõ diệp hiên ý tứ này trên căn bản coi như là ở từ chối đối phương kia cửu lên ngẩng đầu nhìn liếc mắt khương lạc thần sau đó vừa liếc nhìn diệp hiên giờ phút này trên người hai người tản mát ra khí tức một người là giả thần một người khác là thần tiểu vốn là hắn còn tưởng rằng hai người đều là ngụy trang chính mình cảnh giới nhưng là bây giờ đến xem, sợ rằng thiếu nữ này thật sự là thần kiều cảnh giới. Nguyên lai là thế này phải không? Hắn đã từng nghe thực vật nữ vương nói qua, đã từng có cường giả mang theo chính mình thân thuộc tiến vào khăn khích thủy cung bên trong, vì chính là để cho thân thuộc có thể dựa vào đột phá khăn khích thủy cung khen thưởng nâng cao một bước. Không muốn đến hôm nay lại còn làm cho mình gặp được. Chuyện này, tôn thượng, nhưng là ngài đi lần này, ta liền. Lại cũng, kiểu lê lời nói này đức quãng, hắn vốn chính là tương đối chất phát loại người như vậy. Dưới mắt cũng không biết do phải làm thế nào mới có thể khuyên trước mắt tên nam tử này đi giải cứu nhà mình chủ nhân. Ai? Diệp Hiên thở thật dài một cái hỏi, "Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ nhà ngươi chủ nhân là bị như thế nào giam cầm? Trung quanh có thể có trận pháp bí thuật." Chương 666, thần phẩm thời không thạch. Cựu Lê nghe được Diệp Hiên tựa hồ có không kiên trì ý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Nữ vương bệ hạ đúng là bị trận pháp trói buộc, bất quá ta đã tìm được như thế nào phá giải phương pháp." Nói như vậy đến hai tay Cửu Lê lộn một cái một khối cốt chất lệnh bài đã hiện ở đôi trong lòng bàn tay chỉ cần bằng vào này phối lệnh bài ngay lập tức sẽ có thể mở ra nữ vương bệ hạ trói buộc. Giới lúc đám kia ngược lại nghịch tướng lại cũng không nổi lên được tới sóng gió. Nghe hắn nói như vậy từ, Diệp Yên chính là nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ không thèm để ý chút nào tự đắc. "Như vậy ngươi tại sao không đi tự mình thả nàng ra đây?" Chuyện này, Cựu Lê Trần chờ chỉ chốc lát sau thở dài một cái nói, kia giới mắt nghịch tặc mỗi ngày đều muốn ở trong cung điện xếp đặt tiệc rượu, để cho các thống lĩnh đi hết dự tiệc. Mỗi ngày từ giữa trưa một mực dậy vào đến đêm khuya. Sau đó ngày thứ nhì lại là như thế một lần ta căn bản không có thời gian tiến vào địa cung. Khương lạc thần nghe hắn nói như vậy, kéo giật mình diệp hiên ống tay háo tỏ ý hắn chuyện này căn bản không cách nào giải quyết. nếu là nói thật có một cái chân thần chấn thủ chỗ kia lời nói, như vậy sự tình coi như có thể giải quyết. để cho trước mắt cái này gia hổ đại hán đi kéo tên kia xả yêu, sau đó diệp hiên nắm đồ vật đi xuống cứu người, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. nhưng là dưới mắt gần như sở hữu tinh nhuệ đều tập trung ở bên trong cung điện kia, bang vào diệp hiên cùng mình hơn nữa người trước mắt này căn bản không khả năng thăm dò vào đến địa cung bên dưới. huống chi. Người này nói cũng không nhất định thật có thể tin không phải sao? Ngược lại là giờ phút này Diệp Hiên nhìn đối phương trong tay khối kia giống như cốt chất lệnh bài lâm vào trong tầm tư, ta hỏi ngươi một câu, này khối lệnh bài, nơi này các ngươi có bao nhiêu khối? Không đúng, hẳn là nói, chế tác này khối lệnh bài tài liệu ngươi có bao nhiêu khối? Diệp Hiên như thế hỏi không có lý do gì khác, cũng là bởi vì bây giờ hệ thống chính đang điên cuồng nhắc nhở hắn, trước mắt này khối lệnh bài là dùng thần phẩm thời không thạch chế tạo thành. Thần phẩm thời không thạch là áp đạo tiên phẩm trên tồn tại. Nếu như có thể có thần phẩm thời không thạch lợi nói như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay để cho Diệp Hiên thực lực trong nháy mắt đi đến cấp bậc chân thần. đương nhiên nếu như số lượng đủ nhiều lời nói, coi như là ứng trước đến chân thần đỉnh phong cũng không phải vấn đề lớn. bất quá trong này hay lại là có một cái vấn đề ở, đó chính là trước mắt khối này thần phẩm cấp thời không thạch đã là thuộc về hư hại trạng thái, trong đó nguyên chất hoàn toàn bị cải tạo thành một cái tương tự với chìa khóa trạng thái, không sai. bây giờ nó chỉ là một mở ra cơm chê dùng chìa khóa, coi như là đem ra hấp thu cũng chính là với thiên phẩm thời không thạch không sai biệt lắm dáng vẻ. cho nên dưới mắt Diệp Hiên hỏi chính là. Loại này thời không thạch có còn hay không? Nếu như có lời nói, như vậy lần này hiểm tuyệt đối đáng giá bước lên. Dĩ nhiên thế nào đi mạo hiểm vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Cái này, trong cung điện dưới lòng đất nghe nói có rất nhiều. Thế nào, tôn thượng ngài đối những thứ này có hứng thú sao? Cựu lê tựa hồn là phát giác cái gì? Nếu là ngài yêu cầu lời nói, ta có thể làm chủ đến thời điểm đem những thứ này tất cả đều. Cái này trước không cần phải nhắc tới. Đầu tiên ta muốn nói rõ với ngươi một chuyện, lần này ta có thể vào tới nơi này bản thân liền là bên ngoài người kia cho Nếu là ta ở chỗ này qua loa sử dụng thần vương cấp bậc thực lực, như vậy tuyệt đối sẽ cùng người kia làm mất hứng. Ngươi biết rõ ý tứ của ta chứ?" Diệp Hiên giọng thập phần thận trọng, biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ thương nghị ý tứ. Chuyện này, mặc dù Cửu Lệ cũng không rõ ràng khống chế này khắn khích thủy cung nhân rốt cuộc là ai, nhưng là hắn cũng biết rõ, này khắn khích thủy cung bên trong đơn đan thần vương cấp khắc cường giả thì có không dưới 2 chữ số. Có thể chấn áp này khắn khích thủy cung nhân không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là thần hoàng cấp bậc đi lên tồn tại. Như vậy tới trước mắt vị này, Thần Vương cường giả không muốn tùy ý sử dụng thực lực cũng là bình thường sự tình. Dù sao nhân gia thả ngươi vào đến giúp ngươi thân hữu thông quan đã là cho mười phần mặt mũi, ngươi, ngươi còn ở đây khăn khích thủy cung bên trong làm đông làm dày. Liên quá mất mặt chứ? Vậy ngài ý là? Cựu Lê cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Rất đơn giản, ngươi tới chế tạo ra động tĩnh, ta sẽ phối hợp ngươi. Như vậy đem bên trong cung điện kia nhân hấp dẫn tới, chính là ý này. Diệp Hiên thật nhanh sau khi nói xong nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi biết rõ ý tứ của ta sao? Chuyện này Cựu Lê sừng sốt một chút sau đó nhìn chằm chằm Diệp Hiên từng chữ từng câu hỏi, tôn thượng là muốn dùng cái này tới xem một chút ta có phải là thật hay không trong đầu nghĩ muốn cứu chủ nhân sao? Người nói sao? Diệp Hiên trực tiếp đả xả tùy côn bên trên, nếu đối phương hiểu như vậy mình nói ngữ như vậy chính mình dĩ nhiên là phải bày ra một bộ cao nhân tư thái. Ta hiểu được. Hai tay Cựu Lê trước giơ cầm trong tay lệnh bài trực tiếp bày ở trước mặt Diệp Hiên nói, như vậy hết thề cứ dựa theo tôn thượng ý tứ tới là tốt. Diệp Hiên lập tức gật đầu, đem lệnh bài từ trong tay đối phương nhận lấy, sau đó khoẹt miệng lộ ra một nụ cười nói. Như vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị xong. Một giây kế tiếp, một đạo thẳng tới chân trời lục sắc chùm tia sáng trực tiếp bung ra, kinh khủng này chùm tia sáng trực tiếp đem hơn nửa phiến thiên không cũng nhuộm thành rồi lục sắc. Ở kinh khủng như vậy khí tức bên dưới, nguyên bản đã quỳ dưới đất cựu lê hận không được cả người cũng trực tiếp nằm út sắp đi xuống. Là cái này. Thần vương cấp bậc cường giả. Trong lòng cựu lê cuồng hãi không dứt, mặc dù thực vật nữ vương cũng là thần vương cấp, nhưng là nàng lại không có này điên cuồng như vậy thả ra chính mình khí thế quá. Cho nên dưới mắt hắn thật đúng là là lần đầu tiên cảm thụ như vậy khí tức cuồng bạo. Cùng ừ. lúc đó. Ở tầng này bí cảnh chính giữa trong cung điện, kia bảy tên chân thần cấp cường giả cũng mặt lộ vô cùng vẻ kinh ngạc nhìn về phía kia đạo cổ sáng vị trí. Đây là tình huống gì? Vốn là dựa theo bọn họ tưởng tượng, nếu là kia đạo khí tức chỉ là ảo giác lời nói, như vậy Cửu Lê khẳng định có thể giải quyết. Mà như đó thật là một cái thần vương cấp cường giả lời nói, Cửu Lê trên căn bản liền trực tiếp quỳ, đến thời điểm bọn họ lại nghĩ biện pháp cùng cái kia thần vương cấp cường giả đàm phán là được. Nhưng là bây giờ này, thần vương cấp cường giả trực tiếp hoàn toàn bộc phát chính mình khí thế là cái có ý gì? gần như cũng ngay lúc đó này lục sắc trong ánh sáng một đạo khói lửa trận toẹt phát ra đó là truy kích tín hiệu có ý gì chẳng lẽ nói cái này cựu lê thâm tàng bất lộ thậm chí có đánh bại thần vương cấp cường giả lá bài tẩy mọi người ở đây thoáng qua ý niệm như vậy thời điểm trong đó ba người đã nhìn về phía xa yêu hỏi xem ra là cựu lê cầu viện chúng ta qua xem một chút đi này đứng lên ba người trừ một cái cỏ đầu tương bên ngoài còn lại hai cái cũng là tương đối thiên hướng về thực vật nữ vương phải nào chỉ bất quá đám hắn bình thường biểu hiện cũng không như cựu lê như vậy cương quyết thôi không cựu lên như là đã cầu viện, nhìn ý này đối phương đúng là thần vương cấp cường giả. bất kể bên kia tình huống rốt cuộc như thế nào, chỉ một ba người các ngươi người đi thật sự là không ổn. giờ phút này xà yêu nhưng là trực tiếp từ ngai vàng trên này xuống, từng bước một đi về phía cửa vị trí nói, đơn tây á, ở một cái trên mặt sinh ra bắt mục phải làm cũng là yêu tộc giá hỏa quát to lên. chương 667, kiếm linh cuộc chiến. đơn này tây á có thể nói là xà yêu nhất tín nhiệm người rồi, đem bản thể tên là bắt mục tranh long, là là một loại tướng mạo kỳ lạ quái trùng, đem tu luyện tới giả thần cảnh giới thời điểm. Hãy cùng xạ yêu lan lộn với nhau, cho tới bây giờ nói ít cũng là mấy ngàn năm thời giờ. Như không phải là bởi vì hắn cường lực ủng hộ xạ yêu là vua, sợ rằng dưới mắt thế cục này cũng sẽ không thật để cho xạ yêu cấp chấn trụ. Ngươi lưu lại trong trường nơi này, nếu là tình huống có biến lập tức cho tin tức ta. Biết chưa? Xạ yêu nhìn một cái đơn tây á, mà đơn tây á chính là trọng trọng gật đầu một cái nói, cái này xin hãy yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào có thể chấm muốt ngài ngai vàng. Ừm. Xạ yêu gật đầu một cái. Lập tức liền mang theo một số người lớn hô lạp lạp trực tiếp hướng tin kia hào phát ra địa phương đi. Mà bọn họ vừa mới đến nơi đó sắc mặt trở nên tương đương cổ quái, chỉ thấy chung quanh đây một khu vực góc chừng mấy ngàn thước vũ không gian đã là một mảnh hỗn độn rồi. Về phần cái kia hướng bọn họ gửi đi tín hiệu giờ phút này Cửu lê đang nằm ở khối khu vực này chính trung tâm vị trí, trong miệng máu tươi chính không muốn sống phun ra ngoài đến. Đương nhiên bọn họ bản thân liền là kim loại thân thể, giờ phút này phun ra ngoài huyết dịch cũng là giống như kim loại hòa tan sau đó rắn vẻ. Cửu Lệ trong đó hai cái kia bình thường cùng cựu lê giao tình đoán là không tệ ra hỏa ngay lập tức sẽ chuẩn bị xông lên nhưng không nghĩ xả yêu trực tiếp đem hai người này ngăn lại nói không nên khinh cử vọng động có thể là cả bấy mọi người không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh xác thực lúc trước thời điểm cựu lê phát ra tín hiệu nhưng là bây giờ khi đi tới sau khi hiện trường chỉ có một mảnh hỗn độn cộng thêm bên trên trọng thương ngã gục cựu lê như vậy cái kia thần vương cấp cường giả đi rồi địa phương nào nhanh cháy mau cựu lê tựa hồ cũng chú ý tới bên này chạy tới mọi người hắn liều mạng muốn dùng rằng ngồi dậy lại lại một lần nữa vô lực nằm xuống thấy một màn như thế, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết do hẳn là tiến lên là tốt hay là trực tiếp chạy trốn là tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sa yêu hít sâu một hơi, vừa mới hắn đã dùng hết tiên phú của mình tới kiểm soát tình huống chung quanh, hắn xác nhận chung quanh cũng không có người cất giấu. đương nhiên nếu như là thần vương cấp cường giả ở chung quanh chuẩn bị xuất thủ lời nói, coi như là cẩn thận hơn cũng không có cái gì quá chỗ đại dụng. Sa yêu một bên hỏi vừa tiếp tục về phía trước, cuối cùng đứng ở cựu lê bên người, theo sát lại hỏi một câu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cựu lê trên mặt lộ ra cực độ thống khổ biểu tình, hai cái hai cái, hai cái thần vương cấp, cựu lê trong miệng như cũ đang ở chảy ra đến kim loại dung dịch, một người trong đó người bị thương nặng, ta cùng hắn lúc chiến đấu, hắn cũng không phải đối thủ của ta, hoàn toàn liền thuộc về cực yếu trạng thái, nhưng là một người khác, là trạng thái toàn thịnh, lúc ấy ta truy đuổi tên kia được sáng thế thần vương cấp thời điểm, bị một gã khác thần vương trực tiếp đánh lén, kuku, nhìn hắn bộ dáng như thế xa yêu chẳng những không có kinh hoàng thất thố, ngược lại thì trực tiếp đưa tay đè ở cựu lê nút trên, hắn bản thân liền là xa yêu hóa hình, dù là cái thế giới này pháp tắc cùng thế giới bên ngoài không cùng ở dạng là lấy kim loại là tất cả cấu tạo nhưng là xà năng lực vẫn là không thay đổi. Chỉ cần hắn đưa tay thả ở trên người đối phương là có thể nhanh chóng đem đối phương tình huống dọ thảm biết rõ ràng. bị thương nặng. Đây tuyệt đối là bị thương nặng. trong một sát na, sa yêu cũng đã phán đoán đi ra trước mắt cựu lê rốt cuộc là một cái trạng thái gì rồi. dưới mắt cựu lê thân thể kinh mạch chia 5 xẻ 7, hoàn toàn liền là ở vào một cái phế nhân trạng thái. đừng nói là làm chiến lực, bây giờ trong thân thể của hắn chân nguyên đã chạy ra thất thất bát bát, tựa như cùng là bị những người khác cương ép hút thu đi rồi người này thậm chí ngay cả bị chính mình hấp thu chỗ dùng cũng không có. một đòn. Sa yêu lại hỏi một câu. Cửu Lê liều mạng gật đầu một cái nói, đi mau. hai người kia nhìn qua hẳn là tham gia khán khích thụy cung thực tập người ngoại lai. nếu như chỉ cần chúng ta không treo chọc bọn hắn lời nói, Cửu Lê há miệng, nhưng không nghĩ khóe miệng của Sa yêu lộ ra một nụ cười nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, chỉ cần không treo chọc những tên kia, bọn họ trên căn bản cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới tìm chúng ta phiền toái. cho nên nói cách khác, bây giờ Cựu Lê ngươi đã vô dụng chứ? khụ khụ sớm liền biết rõ ngươi muốn sát, giết ta rồi, chỉ có ta sau khi chết ngươi mới cho là không có ai sẽ dẫn đầu phản đối ngươi chứ. Cựu lê nhìn một cái xạ yêu sau đó nhắm lại con mắt nói, nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, liền cứ việc động thủ đi. Ngược lại bây giờ ta đã là hoàn toàn phế. Xạ yêu chính muốn nói gì nhưng không nghĩ một đạo nhọn tới cực điểm khí tức trận tán phát ra, sau đó một vệt bóng đen thoáng qua, tiếp theo một thanh trường kiếm liền chợt cắm vào trước mặt xạ yêu. Như vậy một thanh trường kiếm như thế xuất hiện, trực tiếp để cho xạ yêu vốn là trong lòng có dự tính biểu tình trong nháy mắt sụp đổ vốn là hắn suy nghĩ là đối phương nếu là tới sông này khắn khích thủy cung nhân như vậy tất nhiên sẽ không loạn gây phiền toái mặc dù đem cựu lê bị thương nặng nhưng là trên căn bản cũng nên đi mới đúng như vậy hắn lúc này mới yên tâm như thế nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ lại còn sẽ nhô ra như vậy một thanh kiếm vẹn vẹn xem một chút xà yêu cũng đã nhận định thanh kiếm này tất nhiên là một cái thần khí mà trên đó tản mát ra kinh khủng kia sát khí không nghi ngờ chút nào thanh kiếm này không biết rõ dính bao nhiêu máu tươi ngươi chính là cái này bí cảnh chủ nhân chỉ là một chân thần cảnh giới sao? vậy các ngươi tầng này cũng không tránh khỏi thật không có có mặt bài đi còn là nói ngươi chỉ là một chân chạy nghe này kiếm mở miệng như thế sao yêu sắc mặt chính là trở nên càng khó coi thành thụ kiếm linh Liên sở hưu hóa thân bên trong kiếm linh không nghi ngờ chút nào là kinh khủng nhất một loại đem chỗ kinh khủng chính là ở chỗ đem tính sát thương phía trên kiếm linh xuất thủ vậy thì thật như cùng là thần khí gặp thần người bình thường căn bản không chịu nổi hai ba cái cái loại này mà dưới mắt một cái còn chưa hoàn toàn hóa hình kiếm linh không thể nào một thân một mình tiến vào nẻ bĩ cảnh bên trong như vậy nói cách khác Tiên đia thần vương cấp ép căn bản không hề đi xa sao? ở đem trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ đồng thời, trạm yêu kiếm kiếm linh tiếp tục nói, cho nên ngươi là không tính trả lời ta lời nói sao? Còn là nói ngươi cho là ta chủ nhân căn bản không đối phó được ngươi một cái như vậy chính là chân thần? Không, không phải như vậy, vật nhỏ là bị ngài uy năng chấn nhiếp mà thôi. Sa yêu liền vội vàng đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, ngài đoán không tệ, tiểu cũng không phải là tầng này bí cảnh gia chủ, tiểu mặt trên còn có một vị nữ vương bệ hạ, chính là cây mây và dây leo tu thành yêu thần, dưới mắt đã sẽ phải bước vào thần vương cấp hậu kỳ nói sao? Sa Yêu như thế một hồi ngôn ngữ trực tiếp đem mọi người coi như là nghe cho v้าง. Chương 668, Hồ Y. Bọn họ cũng sớm đã biết rõ này Sa Yêu luôn luôn cũng là một bộ biết người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường bộ dáng. Năm đó Thực Vật Nữ Vương còn cầm quyền thời điểm, bộ dáng nhất định chính là liếm cẩu bên trong bá chủ, thậm chí so với cựu lê nhìn còn phải trung thành gấp mấy lần. Nhưng là đây, phía sau lúc hạ thủ, vậy kêu là một cái aka. Hiện ở đây sao nhìn một cái, đoán chừng là người này biết mình không chấn áp được đối diện rồi, lúc này mới. Ồ, Thực Vật Nữ Vương sao? Vậy ngươi liền nói dùng cho ta nhà ngươi chủ nhân một tiếng, nhà ta chủ nhân phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như nàng nguyện ý cho một bộ mặt lời nói, như vậy đối tất cả mọi người tốt. Nếu là nàng không muốn lời nói, như vậy thì để cho nàng trực tiếp tới tới được rồi. trạm yêu kiếm kiếm linh lời nói này thời điểm, giọng nói vô cùng độ ngạ mạ, bất quá cái này cũng thua thiệt phải là nó. Nay trạm yêu kiếm vốn là tính tình đó là như vậy ráng vẻ, đừng nói trước mắt là một cái chân thần, coi như là cái thần vương nàng cũng dám như vậy cứng rắn đỉnh. Nếu như bỏ vào trên người người khác giờ phút này, chỉ cần giọng có một chút không đối lập mã là có thể để cho này Sa yêu phản ứng kịp. Chuyện này, Sa yêu mặt lộ vẻ chần chờ. Nhưng không nghĩ Trạm yêu kiếm kiếm linh chợt một phát kiếm quang liền bổ vào Sa yêu dưới chân quất lên, lời này là nhà ta chủ nhân cho ngươi mang cho ngươi chủ tử. Còn là nói, ngươi muốn ở chỗ này hãy cùng nhà ta chủ nhân khai chiến. Nhà ta chủ nhân ngược lại không để ý, chính là không biết rõ ngươi ra chủ tử như thế nào. Sa yêu nhìn dưới chân bị phép đi ra kia đạo kiếm vết, bộ dáng cũng không tính là là biết bao đáng sợ nhưng là phía trên còn muốn tầng tầng kiếm khí tuyệt đối là cấp bậc chân thần nhân tài có thể phát ra như vậy có thể cầm có một thanh nắm giữ chân thần cảnh giới kiếm linh thần khí người cũng chỉ có thần vương cấp tự giả bất quá hắn cũng không biết rõ dưới mắt trên người chạm yêu kiếm này thần chân nguyên thực ra đến từ bây giờ như cũ nằm trên đất ít không may cứu lê cứu lê vì cứu nhà mình chủ nhân cũng là không đếm xỉa đến ở diệp hiên trong vòng vài ba lời liền nghe theo diệp hiên lời nói tùy ý chạm yêu kiếm thiêu pha chính mình sống mạch đem hơn bảy phần mười chân nguyên toàn bộ thu nạp đi như vậy cũng trở thành liền hiện ở cái này mới nhìn qua có chân thần cảnh giới kiếm linh rồi Cái này tự nhiên không dám. Ngài yên tâm, vừa mới ta đã đem tin tức chuyển trở về rồi. Nhà ta nữ vương cùng bọn ta giữa tâm ý tương thông, vừa mới ngài nói với ta những lời đó ta đều đã chuyển đạt đi qua. Này khóe miệng của xà Yêu mang theo cung kính nụ cười, tiếp tục nói, nhà ta chủ nhân cũng phân phó xuống, muốn ta tốt dễ phục vụ tốt các ngài tôn thượng, nếu là có gì phân phó lời nói xin cứ việc phân phó đi xuống liền có thể. Tùy ngươi. Trạm Yêu kiếm cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp trở lại trong rừng rậm, duy trì có lưu lại Sả Yêu đứng tại chỗ. Không ngờ phút này quá Sả Yêu cũng tốt. Hay lại là một người khác đợi trong rừng rậm khương lạc, thần cũng tốt, cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Sà Yêu lo lắng chính là, nếu để cho đối phương biết dưới mắt tầng này bí cảnh bên trong nhất cường đại nhân chính là hắn một cái như vậy, chân thần lời nói, nói như vậy không định nhãn trước vị này thần vương nhất định sẽ áp dụng phi thường trực tiếp phương pháp giải quyết sự tình. Không. Căn cứ cự Lê cho tin tức lời nói, đó là hai gã thần vương. Chỉ bất quá Sà Yêu không biết là hết thảy các thứ này đều tại Diệp Hiên tính toán bên trong, hắn đoán chừng này Sà Yêu nếu là mặt đối tình huống trước mắt, tất nhiên sẽ không nghe lời chạy trở lại ngược lại thì nhất định phải đem hết thể đều thấy rõ mới được. như vậy Diệp Hiên như thế bước vào trong cung điện thời điểm, thấy liền chỉ có một bắt mục tráng hán. ngươi là người phương nào? tại sao bước vào ta huynh trưởng chi vương đỉnh? đơn tây á thấy Diệp Hiên trong nháy mắt trực tiếp đầu tiên là phát ra gầm lên giận dữ, sau đó một cái tay liền đè ở trên bàn giải vũ khí trên, mặt đầy vẻ giận dữ. đơn tây á, quả nhiên cùng cựu lên nói như thế. Diệp Hiên một cái tay vắt chéo sau lưng, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ, căn cứ cựu lê cách nói có như là thời điểm sạ yêu đến thật sẽ bởi vì đạo kia trùng thiên khí thế dốc hết toàn lực cuối cùng khẳng định cũng sẽ để cho nhất tín nhiệm thủ hạ cũng chính là đơn tây á ở lại trong cung điện ta hỏi lần nữa ngươi đến tận cùng là người nào đơn tây á vừa nói vừa hướng đến diệp hiên bên này đi tới cùng lúc đó từng cây một quỷ dị chân từ thân thể của hắn dò xét đi ra điều này đại biểu giờ phút này hắn đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu rồi diệp hiên nhìn đối phương như thế đạo đức bộ dáng chỉ là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói tại hạ diệp hiên là ngoại lai người ngoại lai người lại là ngoại lai người ha ha ha ha. Không biết rõ thời gian bao lâu không có người ngoại lai tới chỗ này rồi. Đem ngươi giết hiến tế cho người trông coi, đến thời điểm không phải là phải cho ta ghi lại nhất bút đại công. Ha ha ha ha ha. Vừa nói thân thể của hắn đã hoàn toàn dị biến hoàn thành, đem cả người gần như chất đầy một phần tư cái cung điện. Đem hình tròn giờ phút này đến xem lời nói, thật chính là một cái cự đại giáp trùng. Cả người thấu phát kim loại màu sắc bên ngoài, trên người càng là lưu chuyển một tầng vệ sáng tím, mặc dù không biết rõ này lưu quang rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là nhìn như vậy cũng biết rõ nếu không cẩn thận đụng chạm bên trên lời nói kia tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ở nơi này đơn Tây Á không hỏi phải trái đúng sai liền muốn phát động lúc công kích sau khi Diệp Hiên lại ngược lại thì ung dung nói, nghe nói các ngươi bên này là đi theo thanh long lăn lộn đúng không? Thanh long? Cái gì thanh? Trong nháy mắt đơn Tây Á chuẩn bị phát động động tác công kích trực tiếp cứng lại, hắn theo bản năng đem vốn là đã nâng lên móng đuốt thu về, hỏi một câu, ngươi nói là chấn thủ tầng thứ 3 thanh long đại tôn. Ngoại trừ nó còn có ai đây? Thực ra đâu rồi? Ta hôm nay tới nơi này mục đích cũng không phải là, vì xa cách ta hỏi ngươi một câu bây giờ các ngươi có phải hay không là được phong bởi thanh long đầu mục cho đóng lại. Thậm chí càng cấp lấy, tin tức này hay lại là Diệp Hiên từ trăm chân trùng bên kia nghe tới. Từ ba tầng lui về phía sau, đem đại đa số thủ lĩnh đều là bị ba tầng kia bốn gã thần hoàng hiệp chế. Đơn giản mà nói, chính là đi làm những thứ này thần hoàng thủ hạ, trong ngày thường nếu là có cái gì ăn ngon thú vị, liền muốn dâng lễ loại. Dù sao mà, nhân ra mấy cái dù sao đều là thần hoàng, mặc dù bị phong ấn ở rồi cái này khăn khích thủy cung bên trong nhưng là luận thực lực bản về trải qua cũng là xa xa cao hơn những thứ này cái gọi là thần vương cùng với chân thần trước mặt hai tầng hoàn toàn chính là chơi đùa tính chất đồ vật ba tầng muốn người bọn họ tồn tại chính là một cái sàng lọc bất quá cái này sàng lọc phương thức là là hoàn toàn căn cứ bọn họ sở thích cùng tính khí đến bọn họ thấy ngứa mắt trực tiếp đem tất cả mọi người đều đập chết cũng là không thành vấn đề nếu như bọn họ thích lời nói coi như là đem tất cả mọi người đều thả thông quan cũng là không có vấn đề về phần phía sau những thứ này thần vương mới thật sự là thực lực kiểm tra những thứ này thần vương bị nhốt ở chỗ này. Cơ hội không có bất kỳ chạy đi hy vọng, cũng chỉ có thể tại chính mình tầng này bên trong Sương Vương Sương Bá, dĩ nhiên những thứ này Thần Vương không đi theo mấy cái này Thần Hoàng lan lộn cũng là không có vấn đề. Chương 669, thẳng vào địa cung. Chỉ bất quá bọn họ lại cũng có không thể không đi theo đến những thứ này Thần Hoàng lan lộn lý do, đó chính là chỉ điểm. Hoặc giả nói là thỉnh cầu những thứ này Thần Vương nói cho chúng nó sau này con đường ứng làm như thế nào đi. Nghe nói có chút lấy được Thần Vương vui vẻ vẫn có thể lấy được Thần Vương cất giấu một ít thứ tốt, thậm chí là đệm tinh huyết. Như vậy thoát thai hoán cốt nâng cao một bước. Dù sao kia chấn thủ tầng thứ ba bốn cái cũng đều là thứ thiệt thanh thu a. Có bọn họ một giọt máu, như vậy tất nhiên là có thể để cho chỉ là phổ thông yêu tộc bọn họ thực lực đại tăng. Đương nhiên trọng yếu hơn là thần hoàng cấp cường giả chỉ điểm. Dù là chỉ là mấy câu nói cũng có thể khiến chúng nó tìm hiểu đến nguyên bản giới giới hạn. Nhất là đối với này của bọn họ nhiều chút đã bước vào bản thân cảnh giới nhỏ hậu kỳ gặp phải bình cảnh thần vương cấp, như thế kỳ ngộ đã có thể nói là cơ hội. Dưới mắt này thực vật nữ vương với thanh long lăn lộn nói ít cũng có mấy vạn năm, xa yêu trực tiếp cướp rồi nàng vị trí lại quả thực không dám đi với kia thanh long chào hỏi, hắn cũng không thể nói lão ca, ta đem dưới tay ngươi làm, bây giờ ta nơi này là người nói chuyện chứ, hắn chỉ có thể liệu mạng tăng lên thực lực của chính mình, ý đồ ở trở thành thần vương sau đó hướng mấy cái khác thánh thú thành tâm ra sức, chỉ có như vậy mình mới có thể tránh qua thanh long ngày sau thanh toán, dĩ nhiên cũng có thể thanh long căn bản coi thường loại chuyện này, ai còn nói chuyện đây, ngươi, ngươi là thanh long đại tôn sứ tiết, đơn Tây á coi như là lại đơn thuần cũng biết rõ bọn họ làm sự tình là thanh long thật sự không thể chịu được. Trong lúc nhất thời trong lòng không hãi ý bay lên, gần như muốn đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là không nghĩ Diệp Hiên lắc đầu một cái nói, "Không phải, ta cùng Thanh Long Giữa không có một mao tiền quan hệ. Vậy ngươi là ý gì?" Đơn Tây Á trong lúc nhất thời lại tới sức lực, hắn đã đã nhìn ra Diệp Hiên bất quá chỉ là một cái giả thần, lại còn dám ở chỗ này nói với tự mình những thứ này có hay không, nhất định chính là tìm chết. Vừa nói nó liền muốn trực tiếp hướng Diệp Hiên nào tới, nhưng là không nghĩ một đạo bạch quang qua qua, nó liền gặp được Diệp Hiên lấy ra một khối tinh thạch. "Ừ, lại muốn phải dùng vật như vậy hối lộ ta Đơn Tây Á?" Đơn Tây Á trong nháy mắt giận dữ, gần như muốn trực tiếp đem Diệp Hiên nghiền chết, nhưng là theo sát Diệp Hiên hỏi, "Ta là Bạch Hổ Đại Tôn sứ giả, này đó là tín vật." Bạch Bạch Hổ. Đơn Tây Á trên tay run lên thiếu chút nữa thật liền trực tiếp vỗ xuống rồi, Bạch Hổ nó dĩ nhiên là biết rõ, nghe nói cùng Thanh Long Đại Tôn vẫn luôn không quá hợp. Cái kia trăm chân trùng liền là dựa theo Bạch Hổ Đại Tôn ý tứ nhiều lần tới nơi này kiếm ăn nói, cũng không biết do nó một cái sống sờ sờ ra hỏa ăn nhiều như vậy kim loại nút làm gì. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng điểm là trước mắt cái này giả thần là Bạch Hổ Đại Tôn sứ giả. Đùa gì thế? Bạch Hổ Đại Tôn sẽ để cho một cái giả thần tới làm sứ giả? Không thể nào. Tuyệt đối. Khả năng thật là có một chút khả năng. Tuy nhiên nói giả thần khoảng cách thần vương một trời một vực, nhưng là nhìn kỹ một chút trước mắt khối này, tinh thạch sắc thực tản ra đến từ Bạch Hổ Đại Tôn khí tức, như vậy nói cách khác, ngay tại hắn suy nghĩ một trận trạm điện thời điểm, Diệp Hiên đã đem tinh thạch thu vào nói, "Tiểu, Bạch Hổ Đại Tôn từ trong chân trùng trong miệng biết được các ngươi tình huống bên này rồi, cho nên để cho ta tới tìm các ngươi nói một chút." Nói? Nói chuyện gì? Đờ Tây Á cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là hỏi hỏi các ngươi có hứng thú hay không thành vị Bạch Hổ Đại Tôn nô bộc rồi, bây giờ các ngươi chủ tử bất quá chỉ là một cái chân thần thôi, không sai chứ?" Diệp Hiên tăng thêm một câu như vậy, lấy một cái thân phận của chân thần chấn áp một tầng bí cảnh đúng là có chút không đủ phân lượng, này một chọn món tây á là rõ ràng. Cái này là là Bất Quá Bạch Hổ Đại Tôn cũng không ngại một điểm này, nếu như các ngươi nguyện ý thành tâm ra sức Bạch Hổ Đại Tôn lời nói, như vậy các ngươi tiếp theo liền có thể trở thành Bạch Hổ Đại Tôn danh nghĩa thủ giới người. Coi như là sau này Thanh Long muốn muốn gây phiền phức cho các ngươi Tự nhiên cũng phải trước quá Bạch Hổ Đại Tôn tình cảm. Diệp Hiên nói như vậy đến vừa liếc nhìn đơn tây á, cười lạnh một tiếng nói, bất quá ngươi nên là không làm chủ được chứ. Ngươi lại đi tìm ngươi ngươi gia chủ tự tới. Sau đó cùng ta nói rõ ràng ý tưởng của các ngươi, dĩ nhiên thời gian của ta cũng không phải vô tận. Dưới mắt ta dùng là thân ngoại hóa thân phương pháp, chỉ có thể ở bên này đợi lục khắc đồng hồ thời gian, bây giờ tính một chút cũng có là còn có canh ba giờ, nếu như các ngươi không nghĩ ra lời nói, đây cũng là không cần suy nghĩ. Bạch Hổ Đại Tôn cũng sẽ không vì các ngươi loại này do do dự dự mà nhiều lần hạ mời. Biết rõ ý tứ của ta sao? Đơn Tây á sắc mặt chợt biến đổi lập tức la lên, "Biết rõ! Biết rõ! Sứ giả xin chờ ở nơi này một chút, tiểu cái này thì đi mời nhà ta huynh đệ." Nói xong đơn Tây á trực tiếp một con đem cung điện đại môn đánh vỡ lấy nguyên hình thái độ chạy thẳng tới kia xà yêu đi của bọn họ phương hướng đi. Diệp Hiên chính là đại đại thở một hơi, "Chuyện này thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa phải cùng tiến tới a." Như không phải là bởi vì đang ở tiệc rượu lúc, kia xà yêu tuyệt đối sẽ không đem tất cả mọi người đều mang đi ra ngoài. Như không phải bởi vì nơi này là phong ấn thực vật nữ vương yếu điện, kia sẻ yêu cũng sẽ không khiến đơn Tây Á một nhân thủ hộ, càng là đem chúng quanh giả thần cấp khác hộ vệ tất cả đều điều khai, để ngừa trong đó có người nhân cơ hội gây sự. Hơn nữa đơn Tây Á cá tính đơn thuần, cho nên này mới khiến Diệp Hiên có cơ hội như vậy. Như vậy đi địa cung vị trí phương chính là chỗ này chứ? Diệp Hiên hai bước giữa đã bước lên ngai vàng, sau đó một cái tay trực tiếp đè ở bên phải trên lan can, chỉ nghe két một tiếng, Diệp Hiên sắc mặt biến, đây cũng là một đạo khổng lồ hấp lực từ cái này bên phải trên lan can chợ sinh ra bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu Diệp Hiên chân nguyên, tệ hại, bị ám hại. Đây là Diệp Hiên phản ứng đầu tiên, bất quá thực ra hắn còn thật không phải là bị âm. Trên thực tế mở ra địa cung này, bản thân liền cần dưới vào số lớn chân nguyên, coi như là xả yêu mỗi lần mở ra địa cung đều cần tiêu hao gần nửa chân nguyên. Diệp Hiên cái này giả thần như thế vào tay dĩ nhiên là muốn ăn trước nhất cái thì lớn. Kiều Cửu Lôi thực ra cũng không phải thì không muốn nói cho Diệp Hiên chuyện này, chủ yếu nhân ra tỉ mỉ nghĩ lại, chân thần cảnh giới gần nửa chân nguyên bỏ vào thần vương trong mắt đó không phải là cựu lưu nhất bao sao? Diệp Hiên chỉ cảm giác mình toàn thân chân nguyên chợt không còn một ngưỡng cả, người mắt tối sầm lại trực tiếp nhào vào ngay vàng trên. Bất quá này bất tỉnh thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Bởi vì hệ thống ở phát hiện sau chuyện này, lập tức bắt đầu kêu Diệp Hiên. Loại thời điểm này nếu như thật đã hôn mê lời nói, như vậy thật có thể xong rồi. Diệp Hiên ở hệ thống liên tục kêu bên dưới cuối cùng là không có hoàn toàn bất tỉnh, chỉ bất quá chờ hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm mình đã không ở kia tọa trong đại điện rồi. Nơi này là địa cung. Diệp Hiên lóe lên cái ý niệm này sau đó, liền hướng bốn phương tám hướng nhìn. Như vậy nhìn một cái liền xác định suy đoán của mình không sai, nơi này đúng là địa cung. Hơn nữa cái kia cái gọi là bây giờ thực vật nữ vương liền ở trước mắt mình. Chương 670, người hiền lành thần vương cấp. Không thể không nói, trước mắt thực vật nữ vương sát thực để cho Diệp Hiên hơi kinh ngạc. Luận dung mạo mà nói, cái này thực vật nữ vương tuyệt đối là cựu nguyệt cùng khương lạc thần cái cấp bậc đó. Đem cùng bên ngoài đại đa số kim trúc sinh vật bất động, nàng ra thịt nhìn qua cùng nhân loại không có bất kỳ bất động, chỉ bất quá ở trên người có mảng lớn kim loại vật chất tồn tại mà những kim loại này vật chất một mặt phẳng, vất cùng thân thể nàng hợp làm một thể, một mặt lại xung đương quần áo hiệu quả. Không hỏi tới để cũng chính là chỗ này, nơi này sinh vật đều không ngoại lệ trên căn bản coi như là trở thành chân thần sau đó, da thịt vẫn là kim loại phẩm chất. Nay cùng những người khác trở thành chân thần sau đó da thịt sẽ không biến chuyển thành kim loại như thế, là hoàn toàn bất đồng hai loại loại vật. Như thế đạo lý, tầng này bí cảnh sinh vật muốn hoàn toàn thoát khỏi này kim loại bề ngoài giống như là bên ngoài nhân muốn muốn vĩnh viễn để cho trên người mình che lấp kim loại như thế khó khăn. Nếu là bỏ vào bình thời điểm coi như xong rồi. Thần Vương cấp bậc cường giả có tư cách cũng có tư bản đi như vậy lãng phí chân nguyên. Nhưng là bây giờ nàng, nhưng là tù nhân a. Diệp Hiên nhìn chằm chằm đối phương hỏi, ngươi chính là thực vật nữ vương sao? Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho là tầng này bí cảnh bên trong sẽ có hai cái bất đồng thần Vương cấp thủ giới người sao? Đối phương nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, một cái tay trực tiếp đè ở không khí phía trên. Cùng lúc đó một đạo bán trong suốt vòng bảo vệ xuất hiện ở tay nàng trước. Thí. Kèm theo một cổ thanh niên bước lên, đối phương ngón tay liền trở nên tiêu đỏ lên. Bất quá đúng như ngươi thấy, bây giờ ta chỉ có thần Vương không không mà thôi như thế bình thường đối thoại để cho Diệp Hiên không khỏi nhíu chặt chân mày, không bình thường, quá không bình thường. cái này thực vật nữ vương dù nói thế nào đều là thần vương cấp, hơn nữa còn là bị thủ hạ làm phản sau đó giam cầm ở chỗ này rất nhiều năm thần vương cấp. dựa theo Diệp Hiên vốn là ý tưởng, chính mình tiến vào đối phương bị giam cầm địa phương sau đó, đối phương cơ bản bên trên liền muốn giống như là cái gì bị nhốt không biết được bao nhiêu năm đại ma vương như thế. bước đầu tiên thử trước một chút Diệp Hiên mặn lãnh đạm lại nói a, ngay tại Diệp Hiên ngậm bút thời điểm, thực vật nữ vương nhẹ nhàng nói, ngươi có phải hay không là có chút hiếu kỳ? Ta tại sao không có nổi điên ý tứ, không bằng ta kể cho ngươi một cái cố sự chứ? Ở năm vạn năm trước thời điểm, hỗn độn cương vực bên trong có một cái họ khương người trẻ tuổi, nàng thực lực rất mạnh, quá mức thậm chí đã bước vào thần vương đỉnh phong, khoảng cách thần hoàng chỉ có một đường xa. Diệp Hiên mỉm mày một cái, hỗn độn cương vực năm vạn năm trước, đây không khỏi cũng quá xa xưa đi. Nhưng là thần vương đỉnh phong cùng thần vương giữa trên lệnh dù là chỉ là một đường, nhưng cũng là tuyệt đại đa số người cả đời đều không cách nào vượt qua ngưỡng cửa. Mà chính là ở khi đó, một đạo tấn thăng ánh sáng tự mãn hoang sơn bay lên. Cái này họ khương người trẻ tuổi vì có thể thành tựu thần hoàng cấp bậc liền dẫn chính mình tối nhiều cái tộc bên trong huynh đệ đi trước mãng Hoa Sơn. Ở nơi nào một cái đến từ thần giới nhân biểu thị, nếu là có người có thể sống qua khăn khít thủy cung như vậy liền có thể hưởng thụ tấn thăng ánh sáng, thậm chí còn có thể hướng đem nói lên một cái yêu cầu. Vừa nói nàng nhìn về phía Diệp Hiên, các ngươi cũng là như vậy tiến vào nơi này đi. Không sai. Bất quá hắn hẳn không có nhất định muốn gạt ta muốn chứ? Diệp Hiên như thế hỏi. Dĩ nhiên không cần thiết. Dù sao người kia nhưng là thần hoàng cấp bậc trên càng thêm nhân vật mạnh mẽ muốn tiêu diệt hỗn độn cương vực đều là dễ như trở bàn tay, mà cái kia họ khương người trẻ tuổi vì có thể thành tựu thần hoàng dĩ nhiên là không chút do dự tiến vào thủy cung bên trong, mà trên thực tế thủy cung bên trong mỗi một tầng đều có thần vương cấp bậc cường giả trú đóng, muốn thông qua phi thường khó khăn. hắn lại như vậy phế rất đại khí lực mới đi tới một cái tràn đầy kim loại bí cảnh bên trong, mà là ở chỗ đó hắn và tầng kia thần vương cấp thủ giới nhân đại chiến một trận, hai người cũng là bị bị thương cực kỳ nặng, mà cũng chính là khi đó, đem không nghĩ tới là chính mình đồng tộc ba cái huynh đệ lại đối với chính mình xuống sát thủ nói tới chỗ này thời điểm khóe miệng của thực vật nữ vương hơi nhếch lên mà diệp hiên chính là ý thức được cái gì ngươi là nói ba người kia đem bên trong tộc mình cường giả giết chết thừa dịp hắn trọng thương thì sau khi đâm lưng rồi hắn sao không sai chính là như vậy trên thực tế cái kia thần vương cấp thủ giới nhân cũng nhìn trận tròn mắt nàng không hiểu tại sao ba người kia muốn đối đồng bạn của mình hạ như thế ngoan thủ bất quá ba người kia động thủ sau đó liền đang bị giết kia trên người lục soát một phen sau đó lập tức đi xa bị thương thần vương cấp thủ giới nhân không có đi đuổi theo bọn họ mà là lựa chọn cắn nuốt chết đi tên kia họ khương người trẻ tuổi thi thể dùng để khôi phục chính mình thương thế nói như vậy đến thời điểm thực vật nữ vương nhẹ giọng thở dài nhưng là cái kia thần vương cấp thủ giới nhân thật sự là quá sơ suất nó chỉ là cho là đối phương vừa mới chết đi cho nên trong thân thể chân nguyên không tán có thể cho là mình khôi phục số lớn chân nguyên lại không nghĩ tới đối phương linh hồn một dạng chưa từng hoàn toàn tiêu tan nó như vậy chiếm đoạt ngược lại thì cho đối phương tá thi hoàn hồn cơ hội nói tới chỗ này thời điểm diệp hiên hít vào một ngụm khí lạnh hắn lui về phía sau một bước quan sát lần nữa một phen đối phương hỏi như vậy hiện tại linh hồn ngươi rốt cuộc là vốn phải là thủ giới bởi vì chủ nhưng là không làm sao được nó lực lượng bị phong ấn quá nhiều cho nên bây giờ ta chiếm cứ thượng phong dĩ nhiên bây giờ phân nó và ta cũng không có khác nhau chút nào rồi thời gian dài như vậy chúng ta linh hồn cũng sớm đã hợp làm một thể vừa nói nàng thở dài nói thực ra như không phải chúng ta hai cái linh hồn một thằng ở đấu võ quyền chủ đạo lời nói nàng cũng sẽ không dừng lại ở vốn là cảnh giới lâu như vậy thời gian càng không biết bị hắn tên ngu ngốc kia thủ hạ âm đến nói như vậy đến ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn về phía diệp diễn hỏi Ngươi tới nơi này hẳn là cựu Lê nhờ ngươi đến đây đi. Mặc dù ta không biết rõ các ngươi rốt cuộc dùng rồi phương pháp gì, nhưng là xin ngươi hãy thả ta đi ra ngoài đi. Ít nhất có ta ở lời nói, các ngươi ở tầng này bí cảnh bên trong là có thể vô tư vô ưu. Đem nói nhiều lời như vậy, mục đích chính là nói cho Diệp Hiên, bây giờ mình là một người linh hồn, cũng không nguy hiểm. Bất quá này ngược lại để cho Diệp Hiên cảnh giác. Đối phương như thế dáng vẻ, cùng thực nhân hoa không có khác nhau chút nào. Đầu tiên là bày ra người hiền lành dáng vẻ, sau đó dụ dỗ đối phương đến gần, cuối cùng lại một cái đem đối phương hoàn toàn nuốt trọn. Không sai, chính là cái này bộ sách võ thuật đi. Diệp Hiên lui về phía sau một bước, sau đó lại lui một bước, cho đến tự mình cóng rửa vào tường mặt sau đó, lúc này mới hối thở một hơi nói, như vậy ta ngược lại càng căng thẳng hơn nữa à. Ngậy, là thế này phải không? Xem ra ta sách hơi có chút vấn đề a. Thực vật nữ Vương thở dài nói, như vậy không biết rõ làm sao dạng mới có thể cho ngươi tiêu trừ một ít băn khoăn đây. Thì như để cho ta phát một thể cái gì? Như vậy có thể không? Chương 671, cương gia tiền bối. Trong thân thể ngươi có hai cái linh hồn coi như là thể cũng làm không rõ ràng ngươi trước mắt linh hồn trạng thái chứ, thậm chí có thể thông qua loại phương thức này tới quay mũi lời thể mang đến tác dụng ngược lại không phải sao? Giờ phút này Diệp Hiên cũng bình tĩnh lại, ít nhất theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem, đối phương đúng là bị hạn chế ở trong phong ấn, không phải là không cách nào đi ra. Trong lực lượng mặt cũng nhận được rồi ảnh hưởng cực lớn, nhưng là ai cũng không biết rõ đây rốt cuộc là thật hay là giả. Ồ, vậy ngươi cũng không thể liền chuẩn bị ở chỗ này theo ta hao tổn nữa chứ? Trên người của ngươi bày ra lực lượng chỉ có thể nói là giả thần thủy bình. Dưới tình huống này. Ta cho rằng ngươi tuyệt đối không phải mấy cái tên khốn kiếp đối thủ. Cho nên nói đâu rồi, ngươi định xử lý như thế nào chuyện kế tiếp tình? Theo ta tiếp tục hao tổn nữa sau đó chờ chết sao? Diệp Yên vào lúc này lại trực tiếp móc ra cựu Lê giao cho mình lệnh bài theo rồi nói ra, ngươi ứng nên biết rõ vật này nguyên liệu chứ. Thời Không Thạch, ta cần số lớn thời không thạch. Nguyên lai ngươi mục đích là cái này sao? Thực vật nữ vương một tay phất lên, tay chỉ giữa cũng đã xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay tiểu thời không thạch, vật này mặc dù nói gồm có chứa đựng năng lượng tác dụng, nhưng là trong tay ta cũng không tính được là cái gì hiếm đồ vật. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi, nhưng nơi này là có một cái vấn đề. Vừa nói đem thời không thạch hướng lên trước mặt không khí nhớ tới, một giây kế tiếp trong không khí liền một lần nữa nổi lên đạo kia bạch trong suốt vết tường. Ngươi thấy được sao? Coi như là bây giờ ta muốn đem vật này cho ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực vật nữ vương mặt lộ một nụ cười nhẹ nhàng nói, cho nên sự tỉnh thoáng cái trở nên tương đương đơn giản không phải sao? Ngươi chỉ có thể cứu ta sau khi đi ra ngoài lại nói còn lại. Nàng như vậy giọng để cho Diệp Hiên càng lo lắng cho mình đem đối phương thả sau khi đi ra sẽ phát sinh chuyện. Chờ chút. Diệp Hiên nhủ mày một cái, sau đó lại lần nữa đem đối phương quan sát một phen, không nên à? Đối phương nếu là thật muốn đi ra, như vậy thì không nên là lấy loại thái độ này với chính mình trao đổi mới đúng. Đối phương coi như là thực vật thành hình, nhưng là đã đạt đến thần vương cấp, luận chỉ số a quy đó cũng là cực cao. Nhưng bây giờ lấy loại phương thức này mà tới với chính mình trao đổi, chẳng lẽ? Diệp Hiên trong lòng động một cái, lập tức trực tiếp so với một đạo kiếm chỉ, vật khí như gió chỉ thấy trong không khí trực tiếp xẹt qua số nói dấu ấn. Kia thực vật nữ vương sắc mặt chợt biến đổi sau đó nàng lại đem Diệp Hiên từ trên xuống dưới quan sát một lần nói người nhà họ Khương ngươi là Khương gia đời thứ mấy tử đệ nhìn đối phương kích động như vậy bộ dáng Diệp Hiên liền cũng liền xác nhận chính mình phỏng đoán hắn vừa mới phỏng đoán rồi hai chuyện chuyện thứ nhất chính là cái này thực vật nữ vương trên thực tế trước mắt chân chính chủ khống nhân cách hẳn là cái kia họ Khương người trẻ tuổi một món khác mà đó chính là đối phương nếu họ Khương như vậy rất có thể chính là Khương gia không biết được bao nhiêu năm trước một vị thiên tài dù sao toàn bộ hỗn độn cương vực trên căn bản họ Khương cùng Khương gia trên căn bản cũng thoát không khỏi liên quan. Mặc dù cũng có thể là từ còn lại cương vực người từng trải, nhưng là hắn có thể đủ liếc mắt nhận ra hư không cựu kiếm như vậy tuyệt đối đó là Khương gia người rồi. Ta không phải người nhà họ Khương, chỉ là cùng Khương gia có chút sâu xa thôi. Giờ phút này Diệp Hiên một cái tay vắt chéo sau lưng quan sát lần nữa đối phương một phen chi rồi nói ra, nghĩ đến tiền bối như lúc này ý để cho ta không thả ngài đi ra, là có chính mình dự định chứ. Không sai. Thực vật nữ Vương thấy vậy cũng không tiến hành nữa nguy trang, trực tiếp gọi gật đầu nói, "Ngươi đã cùng Khương gia có chút sâu xa, như vậy ta cũng không cùng ngươi tối của ngươi vòng rồi." Trực tiếp theo như ngươi nói là được. Vốn là ta bị thực vật nữ vương sau khi cắnướp, linh hồn liền một mực bị áp chế đến, bất quá bản thân nó cảnh giới không có ta cao cho nên muốn muốn tiêu hóa ta căn nguyên là không có khả năng. Nhưng là ta nghĩ muốn cấp lấy quyền chủ động cũng là tương đương khó khăn một chuyện. Nghe nói như vậy Diệp Hiên không khỏi tỏa sáng hai mắt, ngược lại kia xả yêu vệ chủ cho ngài cơ hội. Không sai. Thực vật nữ vương chậm rãi gật đầu, kia xả yêu hạn chế cổ thân thể này lực lượng, như vậy bản thân linh hồn đã bắt đầu bị ta dần dần áp chế, dưới mắt những năm qua này ta đã đem áp chế rồi thất thất bát bát lại dùng bốn thời gian 500 năm, ta là có thể hoàn toàn cướp lấy này tấm thân thể nắm quyền trong tay. Đến khi đó, này phá trận pháp thật đúng là không nhất định vây cô ta. Nhưng ngược lại, nếu là trực tiếp đem ta thả ra ngoài lời nói, như vậy chỉ sợ ta rất khó chế trụ linh hồn nàng. Chuyện này, trong lúc nhất thời Diệp Hiên cũng không khỏi bất đắc dĩ. Vốn là hắn dự định là lấy đến thời không thạch sau đó hết thảy trực tiếp giải quyết. Đến thời điểm coi như là thực vật nữ vương trở mặt mình cũng có năng lực với đối phương ngạnh gương một lớp. Nhưng là bây giờ nhìn một cái tình huống cùng mình muốn khác nhau hoàn toàn a có được hay không? Nếu quả thật là cái tình huống này lời nói, như vậy thì phiền toi a. Tiên bối, kia ta muốn hỏi một chút, này thời không thạch. Diệp Hiên có chút bất đắc dĩ nhìn núi phương, thật chỉ là ở trong cấm chế mới có sao? Không sai. Trong tay ngươi cái kia lệnh bài sở dĩ là mở ra cấm chế chìa khóa, đó là bởi vì dưới mắt ta dưới chân hoàn toàn là do thời không thạch đúc mà thành. Chỉ có dùng cái vật kia hút lấy một bộ phận thời không thạch lực lượng, mới có thể đem cấm chế mở ra. Thực vật nữ vương nói xong, Diệp Hiên sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Nói cách khác chỉ có thể như vậy sao? Diệp Hiên thở thật dài một cái sau đó ở thực vật nữ vương hoàn toàn không có phản ứng kịp trong nháy mắt đem đã trực tiếp cầm trong tay kia khối lệnh bài trực tiếp đè ở trước mắt cấm chế trên cái gì như vậy sẽ đem thực vật nữ vương thả ra thật xin lỗi cho dù là đem chẳng phân biệt được địch ta thực vật nữ vương thả ra cũng phải so với liền rời đi như thế mạnh hơn dù sao mình trong kế hoạch bây giờ xà yêu hẳn vẫn ở chỗ cũ bên kia nếu như bây giờ mình không lấy ra được cường đại chiến lược lời nói hết thảy đều sẽ trực tiếp băng bàn không chỉ có khương lạc thần bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong mình cũng khó mà ứng đối chuyện kế tích tình. Như vậy thì không bằng như vậy phú quý hiểm trung cầu. Về phần cái gì khương gia tổ tiên thật vất vả lấy được tự do cơ hội. Nhanh lên đi sang một bên đi. Có sao nói vậy? Nếu là có thể thuận tay giúp đối phương một cái lời nói, diệp hiên cũng không ngại đi giúp một chút, nhưng là dưới mắt chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có người nào không quản ngươi nha? Thực vật nữ vương sắc mặt chợt biến đổi, nàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực độ dữ tợn, gần như liền muốn trực tiếp xuất thủ đem diệp hiên trực tiếp bóp chết. Vài vạn và năm thời gian, chính mình thật vất vả lấy được một cái xoay mình cơ hội, kết quả là bị tên tiểu tử trước mắt này gáng gượng bóp vỡ rồi đùa gì thế? chỉ là tay hắn chỉ là vừa mới vừa đưa ra Diệp Hiên cả người đã giống như một đạo mị ảnh một loại hướng một bên tránh đi, cùng lúc đó đem trong thân thể một đạo trùng thiên khí thế lần nữa bùng nổ lên. Loại khí thế này trực tiếp liền đem còn chưa hoàn toàn khôi phục thực vật nữ vương cho chấn nhiếp. Thần Vương cấp khí thế. Chương 672 nắm chắc phần thắng. Cũng chính là thừa cơ hội này, Diệp Hiên trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xông vào thực vật nữ vương bên người, thoáng qua giữa đã từ trên mặt đất cầm lên mười mấy khối thời không thạch. Hệ thống lập tức cho ta hồi bái. Hệ thống dĩ nhiên là không cần giải thích. Diệp Hiên nếu nói khiến nó hối đoái, như vậy đó là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi hối đoái đối với hiện tại cục diện có lợi nhất độ. Dưới mắt Diệp Hiên không nghi ngờ chút nào, cần nhất lấy được đó là lập tức chiến lược. Không sai, dưới mắt bên cạnh hắn có một cái nửa tàn thần vương cấp. Cho dù là nửa tàn, nhưng là thần vương cấp chính là thần vương cấp. Cho nên bây giờ trước nhất phải lấy được chính là có thể chống cự thần vương cấp công kích phòng ngự công pháp, sau đó đó là chuẩn bị đối mặt từ bên ngoài trở lại xả yêu cả đám. Như vậy thì này chân thần cấp đỉnh phong chiến lược là tuyệt đối không thể thiếu. Như vậy coi như là hy sinh một ít cao nhất hạn mức tối đa lợi ích cũng là không có cách nào chuyện. Bây giờ bắt đầu hối đoái. Một bên khác, kia Sả yêu nhìn lại cũng không có động tĩnh dừng dậm, một khuôn mặt trở nên càng khó coi, hắn trung quy cảm giác mình tựa hồ là bị người hại, nhưng là rốt cuộc là như thế nào bị âm lại hoàn toàn không biết rõ. Ngay tại hắn cao mày suy nghĩ trong này có phải hay không là có cái gì không đúng thời điểm, đống nhiên một vệ sáng tự xa xa vào tới. Đại vương, đại vương, Người này còn chưa tới, Sả yêu sắc mặt đã chợt biến đổi, liên tây á, ngươi không phải là ở vương cung sao? Đại vương không xong, Bạch Hổ Đại Tôn sứ tiếp đến. Nó nói Bạch Hổ Đại Tôn cố ý đem ngài nhận được đem dưới cửa. Bất quá hắn chỉ lại ở chỗ này đợi một hồi thời gian, nếu là ngài không thể quay về lời nói. Đơn Tây Á còn chưa nói xong trong lòng Sả yêu nghi ngờ liền trong nháy mắt bị nổ. Bạch Hổ Đại Tôn, hắn dĩ nhiên biết rõ Bạch Hổ Đại Tôn là ai, nhưng là Bạch Hổ Đại Tôn sẽ để ý hắn như vậy một cái chính là Sả yêu. Đùa gì thế? Bây giờ hắn nghiêm trọng hoài nghi mình bị người lừa bịp. Về phần bên kia, hắn giận dữ nhìn một cái bên kia giờ phút này không có bất cứ động tĩnh gì dừng tay. Giờ phút này hắn dĩ nhiên có thể cảm thụ được bên kia tình huống. Một cái chân thần cấp khí tức, một cái thần tiểu cấp khí tức. Như vậy hai cái khí tức cùng thần vương là hoàn toàn không hợp, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là không có dũng khí vọt vào hỏi bọn họ có phải hay không là có mưu đồ khác. Ngay tại hắn do dự trong chốc ngắn này, một đạo thần vương cấp khí thế từ cái này vương cung phương hướng trận tán phát ra. Cái này thần vương cấp khí thế vô cùng suy yếu, tựa hồ lại có chút không lành lặn, mà khí tức quen thuộc trong lúc nhất thời để trong này đông đạo chân thần tất cả đều sắc mặt đại biến. Theo lý thuyết, khoảng cách xa như vậy, coi như là thần vương cấp khí thế đối với bọn hắn mà nói hiệu quả đã không có bao lớn. Nhưng là khí thế kia có thể hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn đã từng chủ tử khí thế. Hơn nữa còn là bị bọn họ đâm lưng qua một lần chủ tử a. Nếu là thật để cho như vậy thoát khốn lời nói như vậy. đương nhiên bây giờ cảm giác cực độ tan vỡ cũng nơi này là phổ thông. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong nháy mắt ngoài ra một đạo so với càng thêm bàng bạc thần vương cấp khí thế đồng thời bộc phát ra. Hai người trong lúc nhất thời lại chẳng phân biệt được trước sau ở đó vương cung chót đỉnh cứu có lại xà yêu môi chấn động một chút. Cuối cùng hắn vừa tàn nhẫn nhìn một cái bên kia rừng cây, sau đó lạnh lùng nói: Người sở hưu theo ta hồi vương cung, Sa yêu có thể đem chính mình thần vương chủ tử làm thành bộ dáng như vậy, sau đó trở thành tầng bí cảnh đầu mục tự nhiên cũng là có nhất định suy nghĩ. Dưới mắt cái tình huống này, hắn đã không để ý tới bên này chính mình rốt cuộc có phải hay không là bị ám hại. Vấn đề lớn nhất vẫn là phải giải quyết vương cung bên kia sự tình. Dù sao nếu như không cách nào nữa, lần phong ấn thực vật nữ vương lời nói như vậy đã biết cái mạng nhỏ cũng thì tính như xong rồi. Ngươi nói trốn, vậy có thể trốn đi nơi nào à? toàn bộ bí cảnh cứ như vậy đại địa phương nhân gia thần vương cấp nghỉ ngơi lấy sức đủ rồi làm thịt các ngươi đám này chân thần còn không phải với chơi đùa như thế ngươi cho là thực vật nữ vương vẫn thật là là cái loại này ngốc bạch ngọt, bị ngươi gài bẫy sau đó còn có thể cười ha ha những người khác tất cả đều là một cái ý niệm giờ phút này đều là một lòng trước làm lật thực vật nữ vương lại nói mà một bên khác chạm yêu kiếm thấy đám người này trực tiếp hướng xa xa đi sau đó cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lập tức lộ ra ngọn cây trực tiếp đi kêu cựu lê bên người dưới mắt này cựu lê một là tổn thất số lớn chân nguyên một bên khác chính là mất máu quá nhiều đã là đến dầu cạn đèn tắt lúc rồi. Như không phải thấy thực vật nữ vương thoát khốn, dưới sự hưng phấn lần nữa giếng lên mấy phần sinh cơ, nếu không dưới mắt đã là trực tiếp bỏ mạng. Trạm yêu kiếm không nói hai câu, trực tiếp đâm vào cánh tay kia bên trong, sau đó từ cựu lê trong thân thể cướp lấy phần lớn chân nguyên lại lần nữa giúp trở lại cựu lê trong thân thể. đương nhiên, chỉ là phần lớn mà thôi. Trạm yêu kiếm có thể không phải là cái gì đại từ đại bi tâm tính, dưới mắt phối hợp ngươi diễn một nơi vai diễn đã coi như là cho đủ mặt mũi. Như vậy từ trên người ngươi vớt điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên mà. 2 phần 3 trả lại cho ngươi, còn lại ta liền chính mình để lại. Bất quá coi như là bây giờ cựu lê muốn phản kháng cũng là cái gì cũng làm không tới, bây giờ hắn vào tức so với tức còn nhiều hơn, coi như là chân nguyên trở về cơ thể cũng ít nhất là muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Coi như là hắn hiện tại có lòng chạy về cứu giúp thực vật nữ vương cũng không có cái kia khí lực. Mà trên thực tế coi như là hắn muốn muốn làm như thế, bên kia cũng không có hắn cơ hội xuất thủ rồi. Đến lúc xà yêu đám người chạy về thời điểm, thấy đó là đã trở thành một vùng phế tích vương cung. Những thứ kia vốn là chú thủ tại chỗ này giả thần cùng thần kiều cấp bậc tạp binh hoặc là đã chạy hoặc là chính là còn chưa kịp chạy liền bị dư âm ảnh hưởng đến trực tiếp bỏ mạng. Tới ở hiện tại ở vương cung trên phế tích hai người đang ở nơi đó giằng co. Nay một người trong đó dĩ nhiên là diệp hiền, mà một người khác đúng là bọn họ tiền nhiệm chủ tử thực vật nữ vương. Bất quá dưới mắt hai người rõ ràng là đã đánh một cuộc, nhưng là thực vật nữ vương tình huống lại tương đương có cái gì không đúng? Chỉ thấy nó vẻ mặt đang nhanh chóng biến đổi, nhất thời là một gã lanh diễm nữ nhân khuôn mặt, nhất thời lại biến thành một người thiếu niên bộ dáng. Ngươi. Ngươi tại sao nhất định phải làm đến trình độ như vậy?" Thực vật nữ vương giận dữ la hết đến, nó chỉ một ngón tay hướng Diệp Hiên, sau đó trong không khí liền bộc phát ra một đạo đạo linh quang, này vô số linh quang trực tiếp hóa thành một đại một dạng ở giữa không trung trên dưới lan lộn. Mà Diệp Hiên chính là hảo chỉnh mà đợi nhìn đối phương chơi bừa. Vừa mới hắn đã hộp này thực vật nữ vương giao thủ hai đợt, dưới mắt song phương cố nhiên là cân sức ngang tài, nhưng là kia thực vật nữ vương đã đang ở dần dần đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Sắp thực chờ đến đem đoạt hồi quyền khống chế thân thể sau đó, nhất định phải so với cái này, khương gia tổ tiên linh hồn trưởng cứng hạ sức chiến đấu cao hơn một chút. Nhưng là trong quá trình này, hai cái linh hồn cũng sẽ không có bất kỳ khách khí ý tứ. Nói đơn giản là được. Diệp Hiên đã năm chắc phần thắng. Dưới mắt Diệp Hiên ngay từ đầu cấp được kia mười mấy khối thời không thạch đã toàn bộ bị đem tiêu hóa xong tất, từ công pháp lại tới chân nguyên, bây giờ Diệp Hiên đã thật tăng lên tới chân thần hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn trình độ. Chương 673, Thần Vương lĩnh vực. Cùng lúc đó, Diệp Hiên còn đổi một viên ngưng thiên tụ hồn đan. Bang vào viên đan dược này, Dưới mắt Diệp Hiên thực lực càng là tăng lên mấy phần. Ở trong vòng 3 canh giờ thực lực của hắn đã có thể mò tới thần vương cảnh giới ngưỡng cửa, hơn nữa còn là hoàn toàn thần vương cảnh giới. Dưới mắt này kéo dài, nay thực vật nữ vương nếu là có thể đánh bại Diệp Hiên, đó mới có quỷ. Bất quá nhắc tới thực vật nữ vương hay không còn có mạnh hơn Diệp Hiên địa phương, vậy khẳng định là có. Giống như là như bây giờ vậy một màn, thực vật nữ vương điều khiển này một dạng linh khí, đó là đem thần vương cấp linh khí năng lực thao túng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trước mắt này một dạng linh khí trực tiếp nổ thành 99 81 cỗ nhỏ giải quan ti mà 81 nhánh quang ti trên dưới lật múa đang lúc, dần dần hóa thành 81 nhánh trưởng xà. Bên cạnh kia xà yêu mọi người không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ thấy như vậy chiêu số mỗi một người đều là tâm chiến sợ hãi, dưới mắt này thực vật nữ vương như thế sở mọ như vậy linh khí, không nghi ngờ chút nào bọn họ là khẳng định không làm được. Nhìn lại linh khí này, ngưng luyện trình độ, sợ rằng này thực vật nữ vương phong ấn đã hoàn toàn giải trừ. Nếu là chuyện mà đối phó bọn họ lời nói, y theo bây giờ bọn họ tình huống, tuyệt đối không thể nào là nàng đối thủ. Các ngươi còn nhìn làm gì? Còn không đổi mau ra tay. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn về phía bên này, quát lên: Ta là Bạch Hổ Đại Tôn sứ tiết, đặc biệt tới dân độ ngươi, lại không nghĩ tới ngươi cái tên này thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Căn trả kỳ chủ không nói, lại bày ra như thế nông cạn cấm chế, như không phải ta ở chỗ này, tiện nhân kia thoát khốn lúc các ngươi những người này một cái đều là đi không thời. Diệp Hiên lời nói này vừa nhanh vừa vội, bất quá dưới mắt đám người này ngoại trừ Sả yêu cùng ngoài ra một hai nghi ngờ trọng gia hỏa bên ngoài đều là tin một cái cái thất thất bát bát. Bất quá coi như là đa nghi như Sả yêu, bây giờ cũng biết rõ mình đã không có đường biện trọn rồi ngay sau đó nộ quát một tiếng, các ngươi còn nhìn làm gì chờ chết sao? Cho ta cùng tiến lên. Sau đó này sáu gã chân thần căn bản không dám nương tay trực tiếp hiện lộ ra chính mình bản lĩnh thật sự. trong đó tên kia không thành hình người thực vật chân thần hình thể trong nháy mắt giao đấu hơn gấp 10 lần, trong lúc nhất thời có thể nói là chọc trời cái nhật, bất quá bộ dáng chứ sao? vẫn là một cái cái gì cũng không giống dáng vẻ. sáu cái chân, thân thể vai u thịt bắp, một cái cổ trưởng như cùng là trưởng xa một dạng hết lần này tới lần khác đầu nhưng lại là một đóa lớn vô cùng đóa hoa. nó hiện ra nguyên hình sau đó là một cái phát động công kích. Chỉ thấy kỳ hoa nhụy sâu bên trong trực tiếp buộc phát ra một đoàn bạch quang, này bạch quang chuyển một cái liền hóa thành một đại một dạng lưu trụ trực tiếp bắn về phía kia thực vật nữ vương. Thực vật nữ vương lại cười lạnh một tiếng, quát lên chút tài mọn. Ngay sau đó đem ngưng tụ ra tới kia 81 nhánh trường xà trực tiếp rơi vào trong mặt đất, sau đó liền thấy vô số cây con trực tiếp do dưới mặt đất sinh ra. Những thứ này cây con giống vậy đều là kim loại làm vật thế chấp, nhưng là lại không còn là đơn thuần thiết màu trắng, hoặc là thiết màu đen. Ngược lại thì hiện ra một vẻ xanh biếc vẻ tới. Mà nhiều chút cây con gặp gió liền trưởng không cần thiết trong chốc lát liền trưởng thành từng viên đại thụ che trời, càng thêm bỉ dị là những thứ này cự trên cây giò chi giò mầm, mỗi trên một nhánh cây cũng sinh ra một đóa to lớn ngũ bút đóa hoa. Những đóa hoa này tự nhiên cũng là kim loại chất liệu, bất quá đem lại hiện ra hoặc hồng hoặc trắng màu sắc. Như vậy nhìn một cái ở nơi này một mảnh thống nhất vì thiết sắt cây đen trong thế giới là quỷ dị như vậy. Kia xạ yêu chính là nhìn đến một đôi con mắt đều phải băng liệt, chỉ nghe trong miệng hắn phát ra một tiếng thét chói tai nói, ngươi, ngươi thì đã hoàn thành, hoàn thành cái gì? Khoe miệng của thực vật nữ vương cười trung trí ở các ngươi những thứ này khờ hàng trong mắt, cái gọi là lĩnh vực là rất khó khăn làm chứ. Nhưng là trong mắt ta đây chính là ta thần tông cảnh giới thời điểm cũng đã nắm giữ món đồ chơi. Nguyên lai này thực vật nữ vương đột phá đến thần vương cảnh giới sau đó, liền muốn phải cải biến một phe này bí cảnh, đem hướng bên ngoài còn lại cái loại này bình thường thế giới biến chuyển. Này biến chuyển phương pháp đó là khống chế linh khí, như vậy tới để cho này kim loại quy tắc bắt đầu phát sinh thay đổi. Về phần thay đổi một cái khu vực quy tắc, biện pháp tốt nhất tự nhiên đó là mở ra lĩnh vực, từ đó lợi dụng trong lĩnh vực tự mình quy tắc tới thay đổi hoàn cảnh chung cái rồi. Thực vật nữ vương cũng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn này kim loại nhất mạch tu luyện cùng nhân loại cũng không giống nhau, nhân loại thần tông cảnh giới một loại cũng đã bắt đầu tiếp xúc lĩnh vực. Mà bọn họ nhất mạch bình thường mà nói coi như là đến thần vương cảnh giới đối với loại vật này vẫn là vẻ mặt ngậm bực trạng thái. Đem thử mấy lần, thậm chí còn cầm thân thể của mình làm thí nghiệm, mặc dù nàng đem chính mình một phần thân thể kim loại pháp tắc hư trừ cái này, nhưng là muốn đem loại này quy tắc ứng đối đi ra bên ngoài tới hay lại là tương đương khó khăn. Bất quá đây đối với kia khương gia tổ tiên mà nói, nhưng là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Dưới mắt hắn lấy này thực vật nữ vương lực, hơn nữa nàng thử nhiều lần phương pháp như vậy liền triển khai cái này do linh khí sửa đổi sau đó lĩnh vực. Dưới mắt kia quái mô quái dạng chân thần phát ra quang ba tiến vào này một mảnh màu sắc rực rỡ rừng cây sau đó ngay lập tức sẽ biến thành hư ảo, lập tức mọi người ngay lập tức sẽ muốn rời đi. Bọn họ rất rõ ràng nếu là thực vật nữ vương thật đem chính mình nghiên cứu nhiều năm đồ vật hoàn thiện sau đó đem sẽ đáng sợ dường nào, nhưng là thực vật nữ vương đã xuất thủ, như vậy tự nhiên không có khả năng kết thúc như vậy. Chỉ nghe được thực vật nữ vương cười lạnh một tiếng nói, mặc dù ta còn phải cảm ơn các ngươi. Nhưng là các ngươi những người này cũng là ta tối thấy ngứa mắt cái loại này công ân vong đỗ đồ, chết. Đem vừa dứt lời, liền thấy cây kêu bưng trên sinh ra vô số đóa hoa trên sinh ra từng đạo tử khí, những thứ này tử khí với dựa không trung hóa thành từng cái giáp sĩ trực tiếp hướng này bảy tên chân thần bọn tới. Chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên, kia trước nhất hiện ra nguyên hình ra hỏa bị mấy chục danh giáp sĩ vây quanh, giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời đã là thường tích khắp người. Nó biến thân chi di động về phía sau bất tiện, giờ phút này lại căn bản là không có cách đi ngăn trở những thứ này giáp sĩ chỉ có thể chống chân ở bộ mặt phát ra quang ba khắp nơi càn quét lấy phát tiết chỗ đau. bất quá phương thức như vậy dĩ nhiên là không có ích lợi gì. ở giáp sĩ không tới nửa khắc đồng hồ công kích bên dưới, người này cũng đã phơi thây tại chỗ. một đoàn chân nguyên bay thẳng lên tràn vào đến trong mặt đất, nhưng là thành này phương lĩnh vực chất dinh dưỡng. về phần 6 người khác càng bị vây công bể đầu sức chán, những thứ này giáp sĩ luận thực lực kém không nhiều cũng chính là giả thần thủy bình, nhưng là không làm sao được số lượng rất nhiều, hơn nữa không sợ tử vong, coi như là tiêu diệt. Ngay lập tức sẽ vừa có thể sinh ra nữa tới chừng ấy chỉ xung lên, như vậy thứ nhất nhưng là gắng gượng đem những người này tất cả đều kéo ở nơi này. Ngược lại thì Diệp Hiên bên này căn bản không được những thứ này giáp sĩ uy hiếp, không có lý do gì khác, bởi vì những thứ này giáp sĩ rũi vào một chút gần Diệp Hiên, liền lập tức lui trở về 10 mét ra ngoài vị trí, bất kể xung lại bao nhiêu lần đều là một cái kết cục. Chương 674, thực vật nữ vương đại chiến. Đám này kim loại yêu vật căn bản không biết lĩnh vực nấu chốt, cho nên mới trực tiếp bị người này chế thành như vậy dáng vẻ. Nhưng là Diệp Hiên lại bất động Hắn vốn chính là từng bước một từ cấp thấp tu luyện ra, hắn lĩnh vực đó là thời gian. Mà bây giờ ở trở thành chân thần đỉnh phong sau đó, hắn đối với lĩnh vực năng lực quản lý liền càng cường đại mấy phần, mắt mặc dù hạ không cách nào vượt trên đối phương giờ phút này không biết tên lĩnh vực. Nhưng là đối phương muốn đem Diệp Hiên cũng nhét vào bản thân điều khiển bên trong là căn bản chuyện không có khả năng. Thực vật nữ vương lấy vô số giáp xi si đem bên kia mấy người vây khốn, một đôi con mắt lại gắt gao dõi theo Diệp Hiên. "Ngươi, không tệ, vốn là ngươi cùng ta có duyên, ta có thể cho ngươi một đạo thủ lệnh. Chờ ngươi trở lại hỗn độn trong lĩnh vực" Thương gia đem phụng ngươi làm chủ, nhưng là ngươi không biết phải trái, lại mưu toàn đối địch với ta, vậy cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi làm tiếp còn lại ý định. Trên người thực vật nữ vương kim loại khí tức trong nháy mắt toàn bộ rút đi, sau đó người này trực tiếp tiếng rít một cái, âm thanh một cái thúi trường thương màu xanh tự trong miệng trực tiếp phun ra. Cái thanh này trường thương cũng không phải là vật thật mà là đối phương lấy chân nguyên biến thành, tuy nhiên uy lực không bằng chân chính thần khí, nhưng là ở thần vương cấp bậc trong tay cường giả làm đi ra, uy lực cũng là đáng sợ cực kỳ. Chỉ thấy đem mũi thương trên một đạo lục mang loạn chuyển kèm theo đem dung thân thương này một đoàn lục mang trực tiếp liền hóa thành giống như một dạng lục nhật. đây là thưa không tiểu kiếm chẳng qua chỉ là khương ra một trong những tuyệt học. ta ngón này lục nhật thương pháp năm đó kia một đời nhân chỉ có một mình ta học được. sợ là ngươi không có gặp qua chưa? Diệp Hiên thấy đối phương như thế đâm một cái nhưng là không còn né tránh mà là đạp chân xuống trực tiếp nên đón đối phương xung tới. cùng lúc đó màu đen kia trường côn đã rơi vào trong tay hắn. trường thương đối trường côn, hai người đồng thời lấy ra chính mình bản lĩnh. mà viên kinh thiên côn. Diệp Hiên trong kẽ răng sắp xếp gầm lên giận dữ, trong tay Trường Côn trên hắc khí lăn lộn nhưng là buộc phát ra chính mình dùng thuần thục nhất một chiêu đi thử một chút đối phương bản lĩnh. Mà thực vật nữ vương trên mặt chính là tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ thấy đem mũi thương vị trí lục nhật chợt mở rộng một giây kế tiếp Diệp Hiên trong tay Trường Côn lại như vậy trực tiếp hóa thành bọt nước. Cái gì? Mất đi Trường Côn sau đó, Diệp Hiên như thế một đòn tự nhiên không đánh tự thua, này lục nhật cư nhiên như thế quỷ dị. Diệp Hiên trong lòng cùng chấn, hắn vốn là đã suy tính ra kia lục nhật mấy loại khả năng tính, tỷ tí như ăn mòn, tỷ như ảo thuật nhưng là lại không nghĩ rằng đối mới có thể dễ như trở bàn tay đem trong tay đối phương vũ khí hóa là giả vô chính mình cái kia trường côn là ma viên cho mặc dù không tính là cái gì thần minh nhưng là lại ít nhất không phải là phàm vật rồi làm sao có thể trong nháy mắt liền hóa thành hư không ngược lại thì giờ phút này thực vật nữ vương căn bản không có lưu tình ý tứ trường thương trong tay về phía trước thứ kích động tác như cũng không hề dừng lại một chút nào ý nhưng là cô ý như vậy trực tiếp giết chết diệp hiên nhưng là ngay trong nháy mắt này đem mũi thương trên lục mang đã chạm tới rồi diệp hiên trên thân thể rồi lại không nghĩ rằng Diệp Hiên cả người vào thời khắc này lại hóa thành một trang giấy phiến không phải thế thân, mà là nói giờ khắc này Diệp Hiên thân thể mất đi vốn là chất lượng, mà là hóa thành thật mỏng một mảnh. Về phần thực vật nữ vương sắc mặt chính là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì giờ khắc này chính mình cảm giác giống như một rưỡi súng đi đâm vào một cỗ thi thể trên. ở ta một thương còn chưa tới đến tử tế liền đã chết, thực vật nữ vương tự nhiên biết rõ này là chuyện không có khả năng, đối phương coi như là như thế nào đi nữa vừa mới triển lộ ra thực lực đây tuyệt đối là chân thần đỉnh phong cấp bậc. Theo như bây giờ chiếu chính mình trạng thái chính mình trên căn bản cũng đó là có thể dựa vào một tia cảnh giới còn có trên kỹ xảo mặt đồ vật có thể ngăn chặn đối phương dưới mắt Diệp Hiên coi như là đột nhiên phản kích hắn cũng có thể tiếp nhận làm sao có thể ngay tại đứng ở chỗ này bị chính mình giết chết không thể nào tuyệt đối không thể nào loại cảm giác này giống như là đường đêm bên trong một cước bước vào vách đá một dạng cho dù là y theo đến này khương ra tiền bối giờ phút này tâm tính cũng là vì một trong run rẩy hắn dĩ nhiên không giờ phút này biết rõ Diệp Hiên dùng đến chiêu số rốt cuộc có cỡ nào hiệu quả đây là Diệp Hiên tự hệ thống nơi đó ứng trước tới công pháp Minh Nguyệt Công bên trong cây khô thành xuân, mặc dù chỉ là một cái tàn tiên, nhưng là lại có đáng sợ cực kỳ hiệu quả. Đó chính là ngươi có thể trong nháy mắt chết đi, sau đó trong nháy mắt hoàn sinh. Với địch nhân công kích trong nháy mắt lâm vào tử vong, nếu đã chết như vậy địch nhân liền không cách nào giết chết ngươi. Sau đó ở đối phương một đòn sau khi kết thúc sẽ đi khôi phục. Như vậy là được. Một đạo tinh mang tự diệp hiên cùng kia lục nhật chi gian thoáng qua, sắc mặt của thực vật nữ vương đại biến nhưng là đã không còn kịp rồi. Tiệu Nguyệt Kiếm không biết rõ lúc nào đã rơi vào diệp hiên trong tay. Đem dễ như trở bàn tay đem thanh trường thương kia điều khai, sau đó kiếm theo nhân đi, trong nháy mắt Diệp Hiên liền trực tiếp lao vào đến thực vật nữ vương trước mắt. Giờ phút này thực vật nữ vương chỉ có thể vết thương, sau đó há mồm phun một cái, đem này thực vật nữ vương bản mệnh yêu đan phun ra ngoài như vậy tới đánh lui Diệp Hiên. Này yêu vật bản mệnh yêu đan ở tại dưới việc tu luyện, bản thân liền không kém gì đại đa số pháp khí. Càng không cần phải nói đây chính là thần vương cấp bậc bản mệnh yêu đan, nếu là Diệp Hiên một lòng lưỡng bại câu thương lời nói, vậy hắn cũng không có cách nào Nhưng là chỉ cần Diệp Hiên yêu quý Long chim như vậy chính mình liền có thể đem Diệp Hiên ép ra. Quả nhiên ngươi sợ gần người. Khóe miệng của Diệp Hiên giơ lên, nhưng là trực tiếp buông lỏng cầm kiếm thủ, kia Cửu Nguyệt kiếm ly rồi Diệp Hiên lại không có rơi xuống đất ngược lại thì trực tiếp hướng về kia bản mệnh yêu đan nhào tới. Két. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Cửu Nguyệt kiếm và bản mệnh yêu đan lại là đồng thời bay ra vài trăm thước ra ngoài, kia yêu đan ở giữa không chúng quay tròn chuyện, lại phải bay trở về đến thực vật nữ vương bên người. Nhưng không nghĩ Cửu Nguyệt kiếm lấy càng nhanh chóng độ một lần nữa đuổi kịp, lại vừa là một phát dao kích bất quá lần này nó lại không phải kiếm bộ dáng, ngược lại là hóa thành một vị mạo thiếu nữ xinh đẹp, cái này tự nhiên đó là cửu nguyệt. trước đây diệp hiên bắt được thời không thạch sau đó cũng không có toàn bộ dùng ở trên người mình, trong đó một viên chính là đem ra khôi phục cửu nguyệt thương thế. như vậy thứ nhất đối phương đối mặt liền không chỉ là diệp hiên một người, bất quá này cửu nguyệt hiện thân cũng bất quá chỉ là sự tình trong máy mắt, dưới mắt diệp hiên đã đột nhập đến thực vật nữ vương bên người hai tay trận đánh phía đối phương hông trô yếu hại, chỉ nghe ken kết hai tiếng nổ vang thực vật nữ vương đã hướng phía sau lùi gấp đi. giờ phút này nàng hông hai bên lõm sâu. Nhưng là bị Diệp Hiên bị thương nặng tới cực điểm, như thế đau nhức trực tiếp để cho nàng ý thức mơ hồ. Trong lúc nhất thời nàng cặp mắt biến thành xanh biếc vẻ, trên người kim loại lớp mạ bắt đầu tràn đầy qua nhục thân ra thị. Đây là thực vật nữ vương ý thức khống chế thân thể tượng trưng. Ở nơi này như vậy bị thương bên dưới, rốt cuộc này đường ra tiền bối ý thức không thể không tối lui ra vị trí chủ đạo. Dù sao này tấm thân thể cũng có quyền lựa chọn, ngươi đã không cách nào bảo vệ ta lời nói, như vậy ngươi liền không cách nào khống chế ta. Chương 675, tự do hy vọng, thoáng qua giữa, thực vật nữ vương thân thể hoàn toàn bị kim loại bao trùm. Mà vừa mới Diệp Hiên tạo thành tổn thương cũng trong nháy mắt này khôi phục thành nguyên dạng. Đến đây Diệp Hiên lui về phía sau ra một bước, cũng không tiếp tục truy kích, ngay tại lúc đó khẽ quát, Cửu Nguyệt có thể. Cửu Nguyệt nghe nói như vậy, lập tức thối lui đến rồi Diệp Hiên bên người, mà viên kia yêu đàn tự nhiên cũng liền trở về thực vật nữ vương bên người mặc kệ nuốt vào trong miệng. Đến giờ phút này thực vật nữ vương lúc này mới nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt của nàng lục sắc quang mang càng phát ra nồng nặc lên, ngược lại thì Diệp Hiên chính là phảng phất là vốn không có để ý đối phương một loại liền đứng ở nơi đó một bộ căn bản không thèm để ý chút nào bộ dáng. Không cần thiết trong chốc lát đối phương nhẹ nhàng nói, chuyện lần này đa tạ ân công trưởng nghĩa tương trợ. Nói xong nàng còn lộ ra một nụ cười. Sau đó một tay phất lên chúng quanh bảy lĩnh vực trực tiếp biến thành hư vô. Cùng lúc đó đem bước lên trước nói, nếu là không có ân công hỗ trợ ta chỉ có hai cái kết cục, một cái đó là bị kia linh hồn nhân loại hoàn toàn khống chế thân thể, một người khác đó là trở thành kia đàn xà chất dinh dưỡng. Dan xà chỉ đó là kia xà yêu. Giờ phút này ra hỏa ở những giáp sĩ đó vây công bên dưới lại còn chưa chết, bất quá nhìn hắn bộ dáng trên căn bản cũng cách cái chết không xa. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ thương thế có ít nhất mấy trăm đạo, trong đó không ít vẫn có thể ảnh hưởng đến năng lực hành động cái loại này. Như vậy nhìn một cái lời nói, trên căn bản đã là đến cực hạn. Về phần những người khác chứ sao, cũng liền còn có hai cái có thể đứng, còn lại chính là cũng sớm đã nằm trên đất, cũng không biết rõ chết chưa. Thực vật nữ vương nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, sau đó liền có từng cái nhà tu đem mấy người kia tất cả đều đóng lại, dưới mắt đám người này coi như là lần nữa liên hợp lại cùng là địch, nàng cũng là không sợ rồi. Trải qua lần này mất đi ngươi một cái, Nàng coi như là đã thấy rõ rồi những thứ này chân thần tâm tư, bất quá đem cũng coi là nhân họa đắc phúc. Kìa cương gia tổ tiên muốn chiếm cứ thân thể nàng đồng thời, trên thực tế cũng là đem bộ phận trí nhớ thẳng tiếp dẫn dẫn nhập đến thực vật nữ vương trong thân thể. Như vậy, thực vật nữ vương cũng liền nắm giữ rất nhiều nhân loại phương diện tu luyện đồ vật, cũng tỉ như là lĩnh vực phía trên đủ loại kinh nghiệm cũng hoàn toàn bị đem nắm giữ. Không nghi ngờ chút nào, như vậy sau khi phá rồi dựng lại sau đó, thực vật nữ vương đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Như vậy ta đáp ứng cựu Lê sự tình đã hoàn thành, cứ như vậy, chúng ta liền rời đi trước. Nói xong Diệp Hiên kéo một cái bên người cựu Nguyệt liền phải rời khỏi. Nhưng không nghĩ trong nhóc nháy thực vật nữ vương đã chắn bọn họ đi trên đường, "Ngươi đã cứu ta, ta dĩ nhiên là phải cảm tạ, bất quá ngươi vừa mới lấy chỗ này của ta mười mấy khối thời không thạch chuyện này, hẳn không phải giống như này coi như xong đi." Vừa nói nàng nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay chỉ hướng Diệp Hiên ngực nói, "Kia mười mấy khối thời không thạch là ta hao tốn vài vạn năm thời gian mới để dành đến, ngươi như vậy đưa bọn họ toàn bộ lấy đi không khỏi cũng quá đáng đi một tí, ít nhất phải lưu lại một hơn nữa." Ở trong mắt thực vật nữ vương Chính mình đây đã là tương đương cho đối phương mặt mũi, mười mấy khối thần phẩm thời không thạch bất kể là thả tại chính mình tích thế giới nhật bên trong, hay lại là thả ở nơi này bí cảnh bên trong đều là vô cùng bạo vật quý giá. Nếu như muốn lại lấy ra như vậy mười mấy khối thời không thạch, như vậy ít nhất yêu cầu lại tốn mấy vạn năm thời gian, truy kích tuy nhiên có thể đợi, nhưng là như vậy chậm lại đi xuống, truy kích kế hoạch có thể đợi rồi không? A, cái này a. Diệp Hiên bất đắc dĩ gãi gãi sáu nào, nhẹ giọng thở dài một cái nói, phi thường xin lỗi, kia mười mấy khối thời không thạch đều bị ta hấp thu. Hấp thu thực vật nữ vương sắc mặt chợt biến đổi, sau đó nàng lại lần nữa đem Diệp Hiên quan sát một lần, trong lúc nhất thời một cái ý niệm trực tiếp ở tại trong lòng thoáng qua, nguyên lai là thế này phải không? Nguyên lai là thế này phải không? trong nay mắt mừng như điên trực tiếp nuốt sống kinh ngạc, thời không thạch bản thân là một loại ngưng tụ số lớn năng lượng chứa đựng vật, loại vật này bản thân có thể làm rất nhiều trận pháp hoặc là nghi thức phương diện trọng yếu tài liệu, nhưng là muốn bởi vì đem hấp thu lời nói, vậy coi như không phải một món đơn giản chuyện, này không thể so với hấp thu người khác chân nguyên, giữa hai người năng lượng bản thân liền không phải cộng thông, càng không cần phải nói. Hấp thu người khác chân nguyên cũng sẽ phải gánh chịu tán trả, loại này hấp thu năng lượng kỳ dị hành vi bản thân cùng tự sát là không có gì khác nhau. Trừ phi nói, trừ phi nói, trên người người này có mỗ món đồ trợ giúp hắn tiến hành hấp thu. Thực vật nữ vương tại sao gom nhiều như vậy thần phẩm thời không thạch? Dĩ nhiên là vì có thể từ đáng chết này bí cảnh bên trong đi ra ngoài, khống chế cái này khăn khít thủy cung người vẫn luôn đang thu thập những thứ này thời không thạch. Làm thời điểm đã từng nói nếu người nào có thể thu góp 100 viên thần phẩm thời không thạch, như vậy hắn liền có thể đem người này thả ra ngoài. Đây là rời đi khăn khích thủy cung một cái phương pháp mà một người khác phương pháp chứ sao? Đó chính là bắt nắm giữ hấp thu những thứ này thần phẩm thời không thức khối đá pháp lợi đem hiến tặng cho trưởng khống giả như vậy thứ nhất liền giống vậy có thể đạt được tự do giờ phút này thực vật nữ vương trên ngực hạ lên xuống mà bắt đầu không nghĩ tới không nghĩ tới sự tình lại sẽ thuận lợi như vậy vốn đang cho là mình gặp phải một trận đại kiếp lại không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là nhân họa đắc phúc sao giờ phút này nàng xem hướng ánh mắt của Diệp Hiên trở nên vô cùng nướng nóng lên không nghĩ tới ngươi thật là ta chúa cứu thế luôn nữ lạc trong nháy mắt kế tiếp trong phút chốc lĩnh vực một lần nữa mở ra. So với trước đây Khương gia tiền bồi chế tạo ra lĩnh vực nàng thật sự sáng tạo ra lĩnh vực này rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít. Bất quá không có vấn đề, nàng thật chính là muốn phải không để cho Diệp Hiên từ nơi này chạy đi. Có ý gì? Mặc dù Diệp Hiên đã đoán được thực vật nữ vương không sẽ dễ dàng như thế đem truy kích để cho chạy, nhưng là lại cũng không nghĩ tới đối phương vừa lên tay đó là một bộ ngươi chết ta sống tư thế. Rất đơn giản, trong thân thể ngươi có nơi này trưởng khống giả thật sự muốn làm cái gì, chỉ cần đưa ngươi bắt sống. Như vậy ta là có thể đạt được tự do. Dù là trước mắt trong thế giới này mình là không nghi ngờ chút nào vương giả, nhưng là trên thực tế nơi này bất quá chỉ là một cái đại hào nhà tù thôi. Bất kể là mình cũng được, hay lại là truy kích thủ hạ cũng được, đều là trong lồng giam tù phạm mà thôi. Chính là đơn giản như vậy sự tình. Tự do mới là mình cuối cùng truy tìm. Nếu là có thể đạt được tự do, bất kể là người nào chính mình cũng có thể sát. Đã như vậy, như vậy cũng chỉ có thể làm bên trên một cuộc. Diệp Hiên nhìn một cái cửu nguyệt, trong nháy mắt cửu nguyệt hóa kiếm rơi vào trong tay. Diệp Hiên dung cổ tay trong khoảnh khắc hư không cửu kiếm đã triển lộ ra truy kích răng nhanh hướng bốn phương tám hướng bay tới. Như vậy động tác rơi vào thực vật nữ vương trong mắt chính là trở nên vô cùng buồn cười, nàng nhưng là ở Khương gia tiền bối trong trí nhớ đem sở hữu kiếm chiêu cũng học được. Dùng loại này chiêu số không khác nào múa đúa trước cửa lỗ ban. Chương 676, Khương gia tiền bối quyết ý. Chỉ là không nghĩ, chiêu kiếm kia còn chưa hạ xuống một nguồn sức mạnh đã từ thực vật nữ vương sau lưng đánh tới. Cái gì? Thực vật nữ vương chợt xoay người lại, lại trực tiếp lên đón một cái to lớn quả đấm to. Trong lúc nhất thời kỳ tâm trung như điện tránh quá một cái ý niệm, lĩnh vực thời gian. Không sai người này lợi dụng lĩnh vực thời gian. Thực vật nữ vương lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Đó chính là đem chính mình lĩnh vực thu vào. Như vậy thứ nhất Diệp Hiên là có thể tứ vô kỵ đạn đem chính mình lĩnh vực quyết chương mở. Trên thực tế giờ khắc này, thực vật nữ vương gặp phải công kích cũng không phải là chỉ có một đòn, cùng lúc đó ba cái phương vị khác nhau Diệp Hiên đồng thời xuất hiện, phân biệt tấn công về phía thực vật nữ vương mặt, đỉnh đầu, hông. Thực vật nữ vương trong lúc nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn. Trong lòng biết tuyệt đối không thể bị đối phương đánh trúng chính mình nhược điểm chỗ yếu, lập tức đạp chân xuống cả người trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Đem bản thân liền là thực vật hóa thân, cho nên loại kỹ năng này cũng không tính là biết bao để cho Diệp Hiên dân mình, đem lập tức lui về sau một bước nhưng là ép căn bản không hề dự định với thực vật nữ vương làm nhiều dây dưa hóa thành một vệ sáng trực tiếp nhanh chóng tối lui mười mấy dặm ra ngoài. Kia thực vật nữ vương vốn đang đang đợi Diệp Hiên truy kích, kia nghĩ đến Diệp Hiên trực tiếp liền đứng chạy. Ngay cả bận rộn từ dưới đất thoát ra, nhìn lại lúc Diệp Hiên cũng sớm đã vọt ra khỏi mấy chục dây khoảng cách, lại muốn chạy người tên chết nhất này, thực vật nữ vương lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng không nghĩ ở tại bay lên trong ném mắt, một cổ đau nhức tự trong đầu chuyển tới. Đây là đáng ghét tiểu tặc, cho là cuối cùng cho một món nợ ân tình của ta, chúng ta sự tình ở giữa coi như là chấm dứt sao? Thanh âm này bất ngờ đó là kia khương gia tiền bối, hắn trong thanh âm mang theo mấy phần lạnh lùng, lại là mới vừa diệp hiên cần làm hư chiêu kia nhất thức hư không mặc dù cửu kiếm không có lực sát thương, nhưng là lại âm thầm đem một cổ khí lực đưa vào thực vật nữ vương chúng quanh thân thể, nay cổ kiếm khí cố nhưng là không có có lực sát thương nhưng là cũng chính vì vậy cho nên không có bị thực vật nữ vương nhận ra được có gì không đúng. Sau đó này khương gia tiền bối liền nhân cơ hội này trực tiếp đem này cổ kiếm khí hút vào đến thực vật nữ vương trong thân thể, trong nháy mắt linh hồn đại thịnh. như vậy ngược lại ở hải này kiện một khắc chế trụ thực vật nữ vương lợi dụng khương gia tiền bối dĩ nhiên biết rõ diệp hiên đây thật ra là đang lợi dụng chính mình, nhưng là hắn càng rõ ràng dưới mắt chính mình căn bản không có cái gì tìm kiếm cái gì tự hái cơ hội. đây là cơ hội cuối cùng dưới mắt nếu là bỏ qua cơ hội này lời nói như vậy cái gì cũng bị mất ngu si. Người điên rồi sao? Thực vật nữ vương điên cuồng dùng rằng, nàng tự nhiên cũng biết do giờ khắc này chính mình tuyệt đối không thể bỏ thất thân thể nắm quyền trong tay. Người nam nhân kia thật sự là quá đáng sợ. Thời gian dài như vậy cũng vẫn tồn tại. Ta điên rồi. Nếu như ta bây giờ vương tha mới là thật điên rồi sao? Khương gia tiền bối cuồng tiếu gầm to nói, để cho chúng ta tới so tài một chút nhìn, rốt cuộc ai có thể giữ vững đến cuối cùng đi? Ngươi này cái kẻ điên. Nếu như có thể bắt trước mặt người nam nhân kia lời nói, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đến thời điểm ta cho ngươi đích thân tìm một thân thể không tốt sao? Thực vật nữ vương tiếp theo thẳng liên tiếp lập được nhiều cái thế độc, trong đầu nghĩ như vậy bên dưới đối phương dù sao cũng nên nhả ra chứ. Được, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền. Thực vật nữ vương tâm thần buông lòng một chút, nhưng không nghĩ trong chớp nhoáng này khương gia tiền bối lấy trước cường đại gấp mấy lần lực lượng một lần nữa đánh vào nàng phòng tuyến. Như vậy đột nhiên tập kích để cho thực vật nữ vương vốn là bảy linh hồn phòng tuyến liên tục tan vỡ. Ngươi, đây là ngươi đại khái là thấy ngu chưa? Ta vốn chính là tiến vào nơi này tiến hành thực tập nhân, nói cách khác nếu như là lấy thân phận ta xuyên qua này khấn khít thủy cung lời nói. Đối phương là tuyệt đối sẽ không ngăn trở, lại theo ta nói cái gì hợp lực sau khi đi ra ngoài. Ha ha ha, ta xem ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi chứ. Một bên khác Diệp Hiên là là căn bản không có để ý tới phía sau kết quả xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không đem vận mạng của mình thả vào này hai người rốt cuộc hai sẽ đại phát thiện tâm phía trên. Ngay sau đó hắn nhận khương lạc thần liền chạy thẳng tới tầng kế tiếp cửa vào. Dưới mắt này ba tầng bí cảnh bên dưới, Diệp Hiên thực lực có thể nói thật là giống như một bước lên trời, thân kiêu giả thần chân thần đỉnh phong. Nếu là thả vào nơi khác đi. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, thời gian ngắn như vậy bên trong như thế tăng lên, giống như là hức. Bất quá trên thực tế liền là như thế, ngay cả Diệp Hiên chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lần này lại sẽ có to lớn như vậy thu hoạch. Dựa theo dưới mắt hỗn độn cương vực lực lượng cấp bậc đến xem, chính mình thật đúng là có thể coi như là sông pha. Bất quá những thứ này lại để qua một bên, dưới mắt trọng yếu hơn là phía dưới tầng này lại vừa là một cái dạng gì thế giới. Ở mới vừa vừa bước vào tầng này thời điểm, Diệp Hiên phản ứng đầu tiên chính là bình thường. không sai. Trước mắt xuất hiện cái này, bí cảnh bên trong tình huống trên thực tế cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau quá nhiều, cả thế giới đều là một mảnh hoa mạc, hoặc giả nói là sa mạc than ráng vẻ. Nhìn chung quanh đi xuống, trên căn bản không thấy được nửa cái bóng người, phản phất người sở hữu đều dấu. Như vậy nhìn hai lần sau đó, Diệp Hiên nhíu mày, không phải là không nhìn thấy nhân, thậm chí ngay cả mặt trên bản đồ cũng không có biểu hiện quái vật tung tích. Đây coi như là một cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói nơi này quái vật bị người càn quét không còn, cũng không khả năng chứ? Coi như là nơi này quái vật toàn bộ đều bị giết. Khống chế người ở đây cũng hẳn sẽ tiến hành bổ sung a. Bất quá coi như là như vậy cân nhắc một chút đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Diệp Hiên nói với Khương Lạc Thần, mặt ngoài đến xem, trong thế giới này cũng không có nguy hiểm gì, bất quá càng như vậy cũng liền càng cần phải cẩn thận một chút, đến, chúng ta đi thôi. Khương Lạc Thần nhẹ nhàng gật đầu, về phần kia giờ phút này, Trảm Yêu Kiếm chính là nói liên tục ý tứ cũng không có. Dù sao bây giờ nó nhưng là chân thiết cảm nhận được trên người Diệp Hiên tản mát ra khí tức, chân thần định phong. Trước Diệp Hiên còn chỉ có giả thần thực lực thời điểm, nó còn với Diệp Hiên lại nhảy đôi câu nhưng là đối mặt một cái chân thần đỉnh phong tồn tại nàng cũng coi là hoàn toàn đàng hoàng càng không cần phải nói bây giờ nhân gia chính chủ trở lại chính mình thật giống như đã không có gì lập trường khắp nơi hoạt bắt rồi nghĩ như vậy chàng yêu kiếm không khỏi liền bắt đầu khó chịu đứng lên chủ nhân bên trái đằng trước đại khái 2 vạn mét khoảng đó vị trí có số lớn thời không thạch khí hơi thở ngay tại Diệp Hiên hướng tầng kế tiếp cửa vào đi tiếp thời điểm đống nhiên hệ thống đã tới rồi một cái như vậy nhắc nhở số lớn thời không thạch khí hơi thở Diệp Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó đó là trước mắt tỏa sáng Hán Dĩ nhiên biết rõ hệ thống nói số lớn là một cái khái niệm gì. Dù sao đối với hệ thống mà nói nhiều hơn nữa thời không thạch đô là không đủ nhiều, nó có thể nói một cái số lớn, kia khởi không phải. Chờ chút, cái này không đúng tinh thần sức lực a. Nay rừng núi hoang vắng, ngay cả một nhân cũng không thế nào khả năng sẽ có rất nhiều thời không thạch à. Chương 677, thời không thạch cả bấy, nghiêm trọng hoài nghi là cả bấy. Hệ thống rất nhanh lại bổ một câu như vậy. Diệp Hiên cũng gật đầu một cái. Ở dạng này địa phương đột nhiên nô ra một đống lớn bảo vật, vậy khẳng định là bế dập. Nhưng là là ai bày cạm bẫy? Nếu là một cái thần vương cấp cường giả bày cạm bẫy lời nói, tựa hồ là phát giác Diệp Hiên nghi ngờ, hệ thống trực tiếp trả lời, hẳn không phải thần vương cấp, vừa mới ta đã đem điều tra điều kiện từ mang theo địch ý mục tiêu sửa đổi thành dựa theo cấp bậc tiến hành điều tra. Bên trong không gian này cũng không tồn tại bất kỳ mang theo địch ý cùng chân thần cấp trở lên sinh vật. Không, chính xác mà nói, ở nơi này bí cảnh bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại chỉ là thần tông cấp bậc mà thôi. Vừa nói hệ thống đem điều tra kết quả biểu hiện ở Diệp Hiên trước mắt, Cái gọi là thần kiều cấp bậc tồn tại thực ra chính là cái này, bí cảnh bên trong một ít dã thú loại đồ vật mà thôi. Những thứ này hình thể khổng lồ sâu trùng cùng dã thú mặc dù có thần tông cấp bậc thực lực, nhưng là cũng hoàn toàn dựa vào là bọn hắn bản thân thể sắc cường độ mà thôi. Thật sự là vào không phải mắt, đoán chừng coi như là linh trí cũng không có mấy phần. Diệp Hiên gật đầu một cái nói, chúng ta đây đi qua nhìn một chút được rồi. Diệp Hiên có chút mảnh chứng như thế quyết định, bên cạnh mặc dù Khương Lạc thần cảm giác chuyện này tựa hồ là có chút nguy hiểm lại cũng không có nói gì. Dù sao dưới mắt thực lực của chính mình hoàn toàn theo không kịp Diệp Hiên rồi như vậy thì coi như là nói lên tương ứng ý kiến, chính mình cũng không giúp được bất kỳ bạn rộn. Cự Nguyệt, thế nào? Lần này ngươi khôi phục sau đó ngược lại thì không thế nào muốn hóa hình nhân thân. Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi trôi lơ lửng ở bên cạnh mình Cự Nguyệt. Dưới mắt Cự Nguyệt cũng không có như cùng trước một loại trực tiếp hóa thành kiếm linh bộ dáng, ngược lại thì duy trì như cũ thân kiếm trạng thái. Nghe được Diệp Hiên hỏi như vậy, Cự Nguyệt không khỏi cảm thấy một trận nhức đầu, lấy hai người mới có thể đủ truyền đạt tin tức gửi qua. Ta nói chủ nhân ngươi tình thương có thể hay không cao hơn một chút a, ngươi xem phía sau hai cái kia, một cái tiểu cô nương đi theo ngươi chạy đến nguy hiểm như vậy địa phương đến, ngươi có thể nói nhân ra đối với ngươi một chút ý tứ cũng không có. Lúc này nhảy ra ta một cái như vậy đẹp đẽ đại tỷ tỷ nàng còn không biết rõ sẽ ra sao đây. Cựu Nguyệt hai câu như vậy trực tiếp để cho Diệp Hiên cuồng mồ hôi không dứt, chờ một chút lần trước ngươi không phải còn nói không để cho ta ở bên ngoài chơi hoa gẹo nguyệt mà, thế nào bây giờ còn đang cùng đi cảm thụ người khác rồi hả? Còn ngươi nữa nói hai cái, vậy ngươi để ý ý tưởng của ta thần, như vậy một người khác đây. Ha ha, về phần nữ nhân kia a. Cửu Nguyệt trực tiếp đem Trảm Yêu Kiếm gọi là rồi nữ nhân, nó là sau đó, cũng không biết rõ tới theo ta Thần An, nếu là ta hóa thành hình người lời nói, nó khởi không phải thì càng phải lấy kiếm của ngươi tự xưng rồi. Không được, không được kiên quyết không được. Trảm Yêu Kiếm nơi nào biết rõ này, một người một kiếm lại tính toán gì, chỉ là nhìn hai người thân mật dáng vẻ, không khỏi liền có chút tức giận. Nhưng là phải hỏi tại sao xinh khí, chính nó cũng trả lời không được. Ồ đúng rồi. Diệp Hiên với Cửu Nguyệt ứng phó đôi câu sau đó, Giống như là nghĩ tới điều gì như thế quay đầu nhìn về phía Khương Lạc Thần nói: "Lạc Thần, ta dưới mắt đã đột phá đến chân thần cảnh giới, đối với lúc trước tu luyện công pháp có đi một tí tân nhận thức, ta đem bọn ngươi Khương gia công pháp lần nữa bổ toàn một phen, ngươi có rảnh rỗi có thể tu luyện nhìn một chút." "Bù đắp." Khương Lạc Thần sững sốt một chút sau đó thật nhanh đi tới Diệp Hiên thân bên hỏi: "Bù đắp là ý gì?" "Bù đắp ý tứ dĩ nhiên chính là bù đắp a ngươi suy nghĩ một chút các ngươi Khương gia thậm chí rựa vào bộ công pháp này tu xuất ra thần vương cấp bậc tồn tại, tại sao đến bây giờ liền liền một cái giả thần đều khó khăn ra." Nghe được Diệp Hiên lời này Cương lạc thần hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh nàng ý thức được một cái vấn đề khác, thần vương, ngươi là nói ta khương gia trong tổ địa vị lão tổ kia là không không không, như vậy nói cho ngươi hay, thực ra trước nhất tầng bí cảnh cái kia thực vật nữ vương trong thân thể giấu giếm linh hồn một người khác. Khóe miệng của Diệp Hiên hơi nhếch lên, người kia mới là các ngươi khương gia bên trong xuất sắc nhất một người. Sau đó Diệp Hiên đem kia khương gia tiền bối cùng thực vật nữ vương sự tình ở giữa nói ra, Khương lạc thần sắc mặt chính là trở nên càng phát ra đặc sắc, khương gia bên trong lại ra khỏi một tên kinh tài giấu giếm thần vương mặc dù đó là mấy vạn năm trước chuyện, nhưng như đây là lời thật, cùng với so sánh dưới mắt lao tổ muốn sống lại cái kia cái gọi là tổ tiên với vị này tiền bối so sánh hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà dưới mắt ngươi vị kia tiền bối chắc còn ở cùng thực vật nữ vương tiến hành tranh đấu. bất quá bất kể là ai thắng ai thua cùng chúng ta đều là vô quan. ngược lại là vạn nhất ngươi cái kia khương gia tiền bối có thể chiếm cứ quyền chủ động lời nói đối cho các ngươi khương gia mà nói có thể sẽ đưa tới một trận cực biến động lớn đây. khương lạc thân sắc mặt lại là biến đổi. xác thực, nếu là kia khương gia tiền bối có thể đoạt được thân thể quyền chủ động từ này khắn khích thủy cung bên trong đi ra ngoài trở lại kia hỗn độn cương vực bên trong lời nói như vậy khương gia từ trên xuống dưới đều phải phát sinh một trận chấn động mạnh rồi không nói vốn là nắm trong tay khương gia lão tổ đem sẽ mất đi vốn là nói một không hai địa vị liền nói kia sống lại tổ tiên đại năng kế hoạch cũng có thể sẽ như vậy ngừng bởi vì đã hoàn toàn không có cần thiết bất kể là khương gia lão tổ lời muốn nói trận kia đại kiếp cũng tốt còn là nói chế bá toàn bộ hỗn độn cương vực cũng tốt cũng không là vấn đề thì ở phía trước rồi diệp hiên dọng một hồi sau đó ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia không khỏi kiến trúc trên Không sai, kia thời không thạch khí hơi thở chính là từ trước mắt tòa này nhìn qua tương đương cổ phát trong kiến trúc phát ra. Diệp Hiên nhìn một cái khương lạc thần nói, Cựu Nguyệt ngươi bảo vệ là thần, ta trước đi xuống xem một chút. Không thành vấn đề. Cựu Nguyệt dừng ở giữa không trung, mà Diệp Hiên chính là trực tiếp rơi xuống đất một bước chạy sộc đến đó tọa trong kiến trúc. Chỉ là vừa mới vừa đi vào trong nháy mắt Diệp Hiên sắc mặt liền chợt đại biến. Bởi vì tòa kiến trúc này bên trong nơi nào có cái gì thời không thạch, đảo là có một cô thi thể. Không sai, đó là một cụ thân cao ít nhất ở mười thước khoảng đó thi thể. Giờ phút này nhìn một cái thời điểm có thể thấy rõ cổ thi thể này trên mặt vẻ không cam lòng Nó bề ngoài cùng nhân loại rất là tương tự Nhưng là đem ngược vị trí trực tiếp bị người đào lên nhưng là tử đã không thể chết lại Cùng lúc đó cái này trong kiến trúc vốn là tản mát ra Thời không thạch khí hơi thở chợt biến thành rồi thần vương khí tức Bất quá này bởi vì đem đã chết không biết được bao nhiêu năm Cho nên cổ hơi thở này cũng biến thành rất là suy yếu mà bắt đầu Hệ thống đây là chuyện gì xảy ra Diệp Hiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Hắn cũng không cho là là hệ thống sai lầm bởi vì vừa mới ở giữa không trung thời điểm hắn cũng cảm nhận được nơi này khí tức rõ ràng là thời không thạch mới đúng là trận pháp hệ thống lập tức đối toàn bộ kiến trúc tiến hành phân tích cùng lúc đó kiến trúc chi bên trên nổi lên số lớn phù văn cái này trận pháp là biến chuyển khí tức dùng có người cố ý đem điều này thần vương khí tức biến thành rồi thời không thạch khí hơi thở chương 678 hoang thần giáo cùng lúc đó hệ thống phát ra mặt trên bản đồ cũng truyền đến báo động dưới mắt ở bản đồ biên giới vị trí lại xuất hiện vô số điểm đỏ Những thứ này điểm đỏ vô cùng dày đặc thậm chí trực tiếp biến thành một cái bất quy tắc không trạng thái trực tiếp hướng trung tâm vị trí chen ép tới. Đây là tình huống gì? Diệp Hiên trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, bất quá theo bản năng đem trực tiếp đảo ngược ra tòa này rõ ràng là cạm bẫy kiến trúc. Lá. Khương Lạc Thần còn không tới kịp mở miệng liền trực tiếp bị Diệp Hiên ôm eo, là cạm bẫy. Cạm bẫy? Khương Lạc Thần một khuôn mặt tươi cười bên trên đầu tiên là thoáng qua kinh ngạc sau đó liền cũng đoán được một cái thất thất bát bát, mặc dù Diệp Hiên tựa hồ có kiểm tra địch nhân năng lực, nhưng là lần này địch nhân lại cứ lạch lựa gạt được hắn. Đối phương rất mạnh sao? là giả thần, ít nhất là 10 vạn trở lên giả thần. Một bên khác hệ thống cũng cho có kết luận, giả thần, nếu là bỏ vào tiến vào tầng này trước thời điểm, Diệp Hiên tuyệt đối là sẽ không đem cái gọi là giả thần coi vào đâu, dù sao cấp bậc cấp chế, chính mình đè ép giả thần 3 giờ cảnh giới. Dưới tình huống này, chính là 2 3 chục cái giả thần cùng tiến lên mình cũng không nhất định biết sợ. Nhưng là vấn đề cũng chính là ở chỗ này, ít nhất 100 ngàn là cái khái niệm gì? Coi như là con kiến cũng có thể cắn chết con voi. Đừng nói là chân thần Phật cùng coi như là chính mình bước vào thần vương cảnh giới đối mặt loại này số lượng địch nhân vậy cũng muốn tê cả ra đầu giả thần bất quá số lượng rất nhiều diệp hiên hít sâu một hơi căn bản không có dự định với những thứ này giả thần chiếu mặt trực tiếp hướng về phía mặt đất chợt quanh một cái nhưng là thẳng lấy độn thuật hướng dưới đất tìm kiếm bất quá ở đi vào dưới lòng đất trước thời điểm trung quanh ở chân trời đám kia giả thần đã hiển lộ ra chính mình tung tích đó là nhân không sai bọn họ nhìn qua sắc thực giống như là nhân nhưng giờ phút này là bọn họ từng cái cả người đọt đầu quần áo trên người độc nhất vô nhị Tất cả đều là thống nhất nào đó giáo phái đã bảo. Một đôi con mắt không có tròng trắng mắt tất cả đều là màu đen, phảng phất là đã mất đi linh trí. Giờ phút này hệ thống cũng đã đem tầng này sinh vật thuộc tính độc lấy ra ngoài. Tầng này bí cảnh bản thân hẳn là căn cứ một cái có kiện toàn văn minh thế giới xây dựng. Ở bên trong thế giới kia người sở hữu tín ngưỡng một cái thống nhất giáo phái. Hơn nữa ở cái kia giáo phái dưới sự chỉ dẫn, bọn họ có thể vì rồi cùng một cái mục đích không tiếc hết thệ tiến tới. Ký chủ xem ra đám người kia khó đối phó a. Giờ phút này Diệp Hiên vẫn còn ở hướng dưới đất tiến tới. Hán Dĩ nhiên biết rõ hệ thống là ý gì. Một trăm ngàn số, dựa theo đạo lý mà nói, trong đó tất nhiên sẽ có bất đồng hệ phái. Nói cách khác sẽ có dị tâm, chỉ cần có dị tâm, chính mình thì có thể mượn phương diện này đổ vật để cho bọn họ sụp đổ. Nhưng là, bọn họ là thống nhất tín ngưỡng giáo đồ lời nói, cũng rất phiền phải a. Càng nguy hiểm là bây giờ hệ thống truyền tống cho mình kia mấy tờ hình ảnh, những tên kia trên người tản mát ra khí tức đã gần như không phải người sống. Hệ thống bọn họ rốt cuộc là như thế nào tránh thoát người kiểm tra? Diệp Hiên đối với cái này điểm thật vô cùng hiểu kỹ. Hệ thống kiểm tra năng lực có thể không phải giả, dù sao so với cái gọi là Thần Vương tới nói hệ thống vĩ độ cấp bậc còn muốn cao hơn một chút. Nhưng là nó lại không có kiểm tra đến những thứ này giả thần tồn tại, này không nên a. Ta trên căn bản đã đoán được bọn họ rốt cuộc là làm thế nào đến, bọn họ hẳn từ vừa mới bắt đầu ở nơi này một tầng cực vòng ngoài vị trí, quá mức thậm chí đã vượt quá tầng này bản thân giới hạn. Hệ thống nói xong cho Diệp Hiên bắt trước một phen, nếu như nói toàn bộ bí cảnh là một cái hình hộp chữ nhật lời nói, như vậy những người này trực tiếp chính là chạy tới cái này hình hộp chữ nhật tối biên giới vị trí thậm chí có khả năng trực tiếp thuộc về cái này bí cảnh bên ngoài khu vực dưới tình huống này rất khó tưởng tượng bọn họ rốt cuộc là như thế nào sinh tồn nếu như chỉ là một cái cá thể lời nói kia còn tương đối dễ hiểu nhưng là dưới mắt đây chính là mấy trăm ngàn người a nhiều như vậy số lượng hơn nữa cứ như vậy giấu ở bên ngoài cứ như vậy chờ đợi Diệp Hiên bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn họ hẳn không phải đơn thuần chờ đợi người xâm nhập bởi vì đại đa số người ở phát nơi này hiện căn bản không có bất cứ địch nhân nào dưới tình huống phản ứng đầu tiên hẳn là lập tức chạy tới tầng kế tiếp cửa vào mới đúng mà bọn họ bày tầng này cảm bấy ý nghĩa rõ ràng chính là nhằm vào những thứ kia ý đồ lấy được thời không thạch nhân mới đúng. Muốn đến nơi này Diệp Hiên sắc mặt trở nên thập phân đặc sắc đứng lên, đám người kia nếu là thật làm được loại trình độ này lời nói, như vậy tiếp theo nhất định là muốn không chọn thủ đoạn đối phó mình. Mà trên thực tế những người này giờ phút này toàn bộ tập trung vào Diệp Hiên sử dụng độn thuật vị trí, rất nhanh một tên dung mạo ở 450 tuổi nam tử đi ra, hắn chậm rãi quét mắt một phen trước mắt mọi người chi rồi nói ra, rốt cuộc đã tới, cái kia có thể làm cho vĩ đại hoang thần lần nữa hồi phục nhân rốt cuộc đã tới. Những người khác đồng loạt gật đầu, lại không có phát ra cái gì ngôn ngữ. Hôm nay hắn tuyệt đối không thể đi, coi như là giết hắn đi cũng tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Bây giờ người sở hữu dựa theo vốn là kế hoạch bắt đầu chấp hành. 50 người một đơn vị phụ trách một cái khu vực trực tiếp đối địa hạ tiến hành tìm kiếm. Đến gần tầng kế tiếp cửa vào trong vòng ngàn dặm bên trong số người gấp bội. Trung binh người sở hữu trong hai mắt quang mang đồng thời lóng lánh một chút, phản phất là trở về ứng. Hết thệ cũng là vì vĩ đại hoan thần. Cuối cùng tên kia thủ lĩnh như thế giống lớn một tiếng cho tới giờ khắc này những người khác mới phảng phất là được mở ra chốt mở điện một dạng đồng thời giống to lên hết thề cũng là vì vĩ đại hoang thần ở giống to xong rồi cử chỉ sau đó gần như sở hữu giáo đồ đồng loạt hướng mặt đất vào xuống nếu đem mỗi người đều là giả thần như vậy muốn phá vỡ mặt đất này dĩ nhiên là dễ dàng tới cực điểm mặc dù bọn họ không làm được diệp hiên như vậy không để lại vết tích độ thổ nhưng là bọn hắn lại cũng không cần trôn vùi tung tích dù là ở phương diện tốc độ không sánh bằng diệp hiên nhưng là nhiều như vậy số lượng cũng không cần nhiều độ nhanh rồi Muốn biết do muốn thoát khỏi tầng này chỉ có một biện pháp đó chính là đi tầng kế tiếp cửa vào nhưng là ở nhiều như vậy giả thần trước mặt muốn nên ngang đi tầng kế tiếp kia trên căn bản là chuyện không có khả năng. Nhìn chung bên bốn tản mát các giáo đồ kia danh người đàn ông trung niên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng hơi nhếch lên, thật sự là quá tốt rồi, thái sư phó, chư vị trưởng lão, dưới mắt người sư tỉ này chi trung mặc dù hoang thần giáo chỉ còn lại ta đây một cái hữu hộ pháp ở, nhưng là rốt cuộc để cho chúng ta đến lúc cầm cái kia mạnh vụn nhân xuất hiện, hơn nữa bây giờ hắn còn chỉ là một chân thần chỉ cần bắt được hắn, như vậy Hoang Thần giáo liền có thể một lần nữa phục hưng. Vừa nói hắn cuồng tiếu lên, trên người u tối khí trở nên càng nồng đậm. Một bên khác Diệp Hiên tự nhiên cũng cho đến đám người này đã hướng địa xuống. Chương 679, dưới đất trốn mất dép. Dù sao giờ phút này hắn dưới đất có thể rõ ràng cảm nhận được thượng tầng đại động đất động. Những người này không có sử dụng cái gọi là độn thuật tiến hành bủa theo, ngược lại thì trực tiếp dùng cực kỳ bạo lực phương pháp, trực tiếp khai sơn chui từ dưới đất lên, một đường cụ tập. Như thế mặc dù thủ đoạn không phải biết bao cao minh, nhưng là lại cực kỳ hữu hiệu dựa theo đối phương số người tìm tới chính mình bất quá chỉ là vấn đề thời gian ngay sau đó diệp hiên cũng không có ý định với đối phương yếm lượn quanh vòng lập tức trực tiếp hướng về kia tầng kế tiếp phía lối vào chạy thẳng tới đi đem dưới đất hành động tốc độ thật nhanh hơn nữa đem đã không che giấu chính mình sóng sức mạnh rồi cho nên mấy lần đối phương hợp vây cũng chưa thành công đem diệp hiên ngăn lại ngược lại thì để cho diệp hiên cách kia cửa vào vị trí càng phát ra đến gần đứng lên chết đi vì hoang thần đại nhân đang lúc bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm đột nhiên một cái hoang thần giáo giáo đồ vào ra một cái hướng diệp hiên vội tới nhưng không nghĩ Diệp Hiên đối mặt với đối phương công kích chính là trực tiếp làm một quyền đánh tới ẩm nếu là bỏ vào hỗn độn cương vực bên trong giả thân một kích toàn lực đã đủ để cho đại đa số người tê cả da đầu rồi nhưng là ở trước mặt Diệp Hiên đối phương bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm thôi chết đi cho ta kèm theo Diệp Hiên gầm lên giận dữ trước mắt cái này hoang thần giáo đổ trực tiếp tại chỗ nổ tung thành vô số bụi bậm giả thân cùng chân thần đỉnh phong chênh lệch như vậy hiện lộ ra dưới mắt Diệp Hiên thực lực có thể so với cái kia bị suy yếu dưới trạng thái của phong chi mẫu mạnh hơn nhiều bất quá coi như là như vậy đối phó một cái giả thần mình cũng phải nhất định trong nháy mắt sử dụng ra bảy thành lực nói công kích mới có thể trực tiếp đem đánh giết, không để cho đối phương có bất kỳ phản kích cơ hội. Bảy thành lực nói công kích, coi như là Diệp Yên không cố kỵ chút nào phát ra tối đa cũng bất quá chỉ là phát ra hơn 10.000 lần mà thôi, mà đây đối với bên ngoài những tên kiam mà nói bất quá chỉ là 10 phần trăm thôi. Huống chi Diệp Yên rất rõ ràng, trong những người này tất nhiên là tồn tại khác hậu chiêu. Hắn chính là thấy rõ rồi cái kia thần vương thi thể, thương tích khắp người xác thực không giả. Nhưng là vết thương chí mạng nhưng là ngực vị trí to lớn lỗ thủng. Đối phương có đến biện pháp gì cưỡng ép kích phá thần vương phòng ngự? Thoáng qua ý niệm như vậy sau đó Diệp Hiên sắc mặt càng âm trầm, lập tức liên tục nặng tay đem sau đó vọt tới trước mặt mình những người này toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Chủ nhân không xong. Thế nào? Diệp Hiên vừa mới mở miệng sau đó chính là sắc mặt kỳ biến. Giờ phút này hệ thống phơi bày bản đồ từ vốn là đơn màu đen tuyển căn cơ biến thành lập thể hình thức, một bộ lập thể xa bàn lại Diệp Hiên trước mắt bày ra. Này tấm sa bàn chính là kia tầng kế tiếp cửa vào vị trí cảnh tượng. Hệ thống sở dĩ khó mà nói rồi. Nguyên nhân đó là đám người kia tìm được như thế nào khắc chế Diệp Hiên phương pháp. Sát thực, y theo Diệp Hiên kinh khủng đột thuật có thể để cho bọn họ số lượng ưu thế trở nên không phải đáng sợ như vậy. Như vậy nếu để cho Diệp Hiên độ thuật không chỗ có thể dùng đây. Đám người kia khoảng cách mấy vạn người trực tiếp đem kia cửa vào chung quanh thổ địa gắng gượng toàn bộ mọi không ra. Dưới mắt tầng kế tiếp cửa vào chung quanh chính là một cái to lớn thần hố, sâu tới mấy vạn mét, đem đường kính càng là đạt tới đến gần mười vạn mét. Khoảng cách như vậy không nghi ngờ chút nào, Diệp Hiên một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ thỉnh vì bọn họ cái bịa. Thí. Diệp Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, đám người kia không khỏi cũng quá điên cùng chứ. Xem ra hắn chúng ta đối với hệ thống chấp nghiệm đã đạt đến một cái kinh khủng trình độ a. Bất quá chỉ là như vậy lời nói Diệp Hiên cũng không có cứ như vậy thúc thủ chịu chói nữa nha. Muốn đến nơi này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, lập tức nói, cửu Nguyệt, Lạc Thần hai người các ngươi giúp ta tranh thủ một chút xíu thời gian." "Cái gì?" Khương Lạc Thần nhìn vừa mới ít nhất hơn 60 danh giả thần tử ở trước mắt mình, một khuôn mặt tươi cười vẫn là hơi phát chằng lắm, lại nghe được Diệp Hiên đột nhiên gọi mình hỗ trợ tranh thủ thời gian. "Thế nào tranh thủ?" Không đợi nàng đáp lại, Cửu Nguyệt đã tại cạnh vừa nói, "Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Bọn họ đã chuẩn bị xong hoàn toàn dùng số lượng ưu thế ép ta rồi, nếu bọn họ như thế cuồng vọng, như vậy ta cũng không thể khách khí." Diệp Hiên sau đó liền đem bên ngoài những hoang thần giáo đó hành động cũng nói ra, nghe Diệp Hiên lời nói khương lạc, thần sắc mặt cũng biến thành tương đương đặc sắc. Nếu là thả nàng ở loại cục diện này bên dưới, có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục cũng bất quá chỉ là một cái tự mình kết thúc. Ít nhất không có thể làm cho mình rơi vào trong tay những người này đi. Ta chuẩn bị ngưng tụ số lớn lực lượng, sau đó đang hướng vào đối phương bố trí chi xong chiến trường sau đó một hơi thở quét dọn xuống đối phương lượng nhất định chiến lược nói xong hai tay của hắn nắm chặt trong khoảnh khắc đó ta đem biết đánh thông một cái đi thông tầng kế tiếp lối đi chỉ cần bọn họ không phản ứng kịp như vậy ta liền có thể chiếm đoạt cái lối đi này tiến vào tầng kế tiếp đi coi như những người này như thế nào đi nữa cũng vọng đến tầng kế tiếp bí cảnh có thể liền không phải bọn họ thiên hạ thì ra là như vậy bất quá tranh thủ thời gian sự tình giao cho ta là tốt giờ phút này cựu nguyệt đã hóa thành hình người nàng nhẹ nhàng nhìn một cái khương lạc thần theo rồi nói ra bây giờ khương tiểu thư chỉ có thần tiểu cảnh giới thực lực Đối mặt giả thần còn sống sót đã là tận lực. Khương Lạc Thần sắc mặt chấp nhận, nhưng là nàng lại cũng biết rõ đây là thật. Lúc rời tầng thứ 3 thời điểm, nàng vẫn có thể tự tin nói mình còn có thể đủ trợ giúp Diệp Hiên. Nhưng là phía sau Diệp Hiên đầu tiên là bước vào giả thần, rồi sau đó dưới mắt đã bước vào đến chân thần cảnh giới tối cùng. Mình đã hoàn toàn theo không kịp Diệp Hiên bước chân rồi, Diệp Hiên cũng gật đầu một cái sau đó trầm ngâm chỉ chốc lát sau hỏi, "Kia, Lạc Thần, ngươi có nguyện ý hay không thu nạp những thứ này giả thần lực lượng tới bồi dưỡng chính mình giả thần cảnh giới?" Trước trăm chân trùng lời muốn nói phương pháp Diệp Hiên nhưng là nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần có thể thu thập được thần linh cảnh giới nhân lực lượng như vậy thì có thể làm cho những người khác nhảy một cái đạm chí thần linh cảnh giới. Này nghe tựa hồ là một cái lên trời đại lộ, nhưng là trên thực tế đối với người yếu mà nói thật khó đạt thành, mà đối với cường giả mà nói lại khinh thường với làm cho mình thân quyến dùng loại phương pháp này để đề thăng tự mình. Dù sao như vậy tăng lên gần như thì đồng nghĩa với là tự đoạn tiền trình. Trăm chân trùng cũng rõ ràng đem to lớn tệ đoan, đi lên con đường này nhân cũng chỉ có thể một đường như vậy đi tiếp đi xuống. Thành tựu giả thần liền yêu cầu một tên chân thần bản mệnh lực lượng hoặc là mười mấy tên giả thần bản mệnh lực lượng. Như vậy nói cách khác nếu là muốn thành tựu chân thần liền muốn săn giết mười mấy tên chân thần hoặc là một tên thần vương rồi. Càng tiến tới như vậy con đường phía trước lại càng phát nhỏ mọn, cho đến một bước cuối cùng đều khó bước ra, liền coi như là đến cuối cùng rồi. Mà như bây giờ lựa chọn liền bày ở trước mặt Hương La Thần, nàng hít sâu một hơi nói, nếu như ta biến thành giả thần thoại, như vậy hẳn sẽ có cao hơn tỷ lệ sống sót chứ. Ừ, lời là nói như vậy. Diệp Yên gật đầu một cái vừa định phải khuyên an uỷ đối phương một phen. Nhưng không nghĩ Khương Lạc Thần đã giành trước nói, như vậy thì như vậy đến đây đi. Chương 680, Chân Thần Định Phong. Người chắc chắn chứ? Con đường phía trước đoạn tuyệt lời nói. Diệp Hiên đối với Khương Lạc Thần thiên phú, nhưng là để ở trong mắt, chỉ bất quá thiên tài cái từ này ở trong mắt Diệp Hiên thực ra cũng chính là một cái trò cười mà thôi. Trên cái thế giới này, thiên tài vĩnh viễn nếu so với cường giả nhiều, vận khí chưa khỏi hẳn thiên tài kết quả chỉ có một, đó chính là chết yểu. Nam Cung Vô Địch là như vậy, Thượng Quan Lưu Vân cũng là như vậy, ngay cả Khương Lạc Thần cũng là như vậy. Trước mặt hai người chết ở Diệp Hiên tủ hạ. Mà Khương Lạc thần lời nói, nếu là thật dựa theo nguyên bản bệnh vận đi xuống lời nói, kết quả chỉ có một, đó chính là thiên phú bị lược đoạn, từ đó biến thành một cái bình thường tu luyện giả. Nói không chừng còn phải bị rất nhiều phế vật cười nhạo một phen, tích nhật thiên mới hôm nay lại biến thành một cái phế vật. Nay thả đi nơi nào đều là một cái đại đại đề tài câu chuyện, mà bỏ đi cái này không nói, đem bước vào khăn khích thủy cung bên trong bản thân cũng là đem vận khí không tốt biểu hiện. Nếu là đem ở lại hỗn độn cương vực dựa vào xương già hy vọng cùng nội tình, tối thiểu nàng có thể cơm áo không lo nhưng là một cái thần kiều bước vào tới nơi này vận mệnh nhưng thật ra là rõ ràng, coi như là cấp bậc chân thần cùng kỳ cũng không dám hứa chắc mình có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. liên càng không cần phải nói nàng chính là một cái thần kiều rồi, hoặc là cả đời bị vây chết ở chỗ này, hoặc là chính là một cái tát bị một cái nhân vật mạnh mẽ trực tiếp đập chết. như vậy tính toán, diệp hiên ta rất rõ ràng tình huống mình. khương lạc thần thở ra một hơi khoẹt miệng hơi nhất lên, tối thiểu ta cũng phải vì gia gia của ta mưu một cái đường ra không phải sao? nói xong khương lạc thần đem trắng bóc bàn tay mở ra đặt ở trước mặt diệp hiên nói đem ra đi. Diệp Hiên ngươi cũng cho tới bây giờ coi như là một cái giả thần lực lượng cũng rất chân quý không phải sao? Được. Diệp Hiên gật đầu một cái, vừa mới đem đánh giết những thứ kia giả thần cùng thời điểm đem những người này lực lượng toàn bộ ngưng tụ trong tay, dưới mắt đem bên trong 10 giả thần lực lượng tách ra theo sau khi ngưng tụ với nhau, lại đem đem giao cho Khương Lạc Thần. Dựa theo trăm chân trùng cách nói, chỉ cần đem hấp thu là được rồi. Diệp Hiên lời còn chưa dứt Khương Lạc Thần đã trực tiếp đem lấy tới một cái nuốt vào trong miệng, một giây kế tiếp nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự trong bụng chợt dâng lên. Sau đó một đạo khí lưu đem đem nguyên bản kinh lạc toàn bộ đạt thông, trong đó chỗ đau để cho Khương Lạc thần không khỏi rên khẽ một tiếng, nhưng là kèm theo đau nhức sau đó đó là một trận không ai sánh bằng khoái cảm từ toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh điên cuồng xông ra. Đây là, đây chính là giả thần lực lượng sao? Khương Lạc thần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là nói vốn là trong thân thể của mình chân nguyên là suối nhỏ lời nói, như vậy hiện tại đó là giống như giang lưu. Chỉ là trong hô hấp những lực lượng này liền bắt đầu ở trong thân thể của mình trên dưới lên xuống. Đây chính là giả thần sao? trong nhấp nháy khương lạc thần cũng biết vật này tại sao nói là sẽ tuyệt nhân con đường phía trước rồi bởi vì chỉ cần thể nghiệm qua một lần loại này tăng lên như vậy liền lại cũng không có tâm trí đi nghiêm túc tu luyện ngẫm lại xem bản thân tăng lên chính mình tu vi sẽ mang đến cực độ khái cảm đây cũng là rất nhiều luyện công người điên cả ngày lẫn đêm tu luyện nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ trực tiếp một bước siêu nhảy vọt đi tới giả thần trí mạng khái cảm hoàn toàn có thể phá hủy một cái thần kiều cảnh giới đạo tâm khương lạc thần ngón tay run một cái cựu nguyện chính là ở vừa nói bây giờ ngươi biết rõ thanh kiếm kia vì sao lại đột nhiên đi lên tà đạo chứ Chạm yêu kiếm vào giờ khắc này run một cái, trừ phi là trời sinh tà kiếm, nếu không vậy một đem đủ để tạo ra tới kiếm linh kiếm không phải đối với mình chủ nhân trung thành cánh cánh. Chạm yêu kiếm thực ra cũng như dưới mắt Khương Lạc Thần một dạng lúc ấy nó bởi vì thu nạp quá nhiều yêu lực cuối cùng bản thân bị lạc lối, thậm chí ngược lại vệ chủ nhân như vậy mới hoàn toàn đi lên tà lộ. Bất quá chạm yêu kiếm cũng không nói gì, dưới mắt nói thế nào đều là lúng túng vô cùng. Diệp Hiên hướng về phía Khương Lạc Thần gật đầu một cái, lập tức trực tiếp nhắm mắt Minh Tâm ngồi trước những thứ kia giả thần lực lượng bắt đầu trong tay hắn không ngừng ứng tụ rất nhanh những lực lượng này do ý nghĩa trí tiến hành phóng duôi, không cần thiết trong chốc lát liền trở thành một cây một m 78 dài trường côn. này trường côn phía trên không có bất kỳ trang sức, chỉ bất quá đem chất liệu nhìn qua phi thường bị dị. trên đó hắc vũ lượn quanh, nếu là nhắm lại con mắt tựa hồ có thể nghe được trong đó truyền tới từng trận gào thét bi thương tiếng. dưới mắt hắn chính là chuẩn bị dùng vật này đi cương ép đánh vỡ đối phương lưới bao vây, như thế ngưng tụ ra trường côn mặc dù uy lực so ra kém thần khí, nhưng là kia là bình thường cách dùng. dưới mắt diệp hiên chuẩn bị trực tiếp đem làm một lần độ dùng dùng hết, vì có thể làm cho đem uy lực càng lớn một ít cho nên Diệp Hiên ở tại bên trên lại làm rồi mấy tầng chân nguyên gia trì, như thế bên dưới trong nháy mắt lực buộc phát tuyệt đối có thể làm cho những tên kia biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Bất quá để cho Diệp Hiên có chút kinh ngạc là hắn ở phía dưới chuẩn bị lâu như vậy, những hoang thần giáo đó nhân lại không có xuống lần nữa tới gây sự. Cái này rất không bình thường. Hoặc có lẽ là bọn họ đã cho là mình ổn thao thắng khoán rồi hả? Nghĩ tới đây Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay trường côn đứng lên nói: chúng ta đi ra ngoài đi. Ngay sau đó Diệp Hiên một lần nữa thi triển nội thuật. Hắn cũng không tiến hành che giấu trực tiếp từ vậy đối phương đào ra hố to hố trên vách đá lao ra, mà sao vừa ra tới Diệp Hiên mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Trước mắt toàn bộ trên bầu trời, còn có đem phía dưới tất cả đều là hoang thần giáo giáo đồ, những người này mỗi một người đều trừng lớn con mắt tự nhìn chòng chọc giờ phút này xuất hiện Diệp Hiên. Phảng phất như là kia đói mấy ngày dã lang, nhìn nô ra một con thỏ. Thậm chí còn không đợi Diệp Hiên mở miệng, đám người kia môn đã gieo hò hướng Diệp Hiên tuôn ra tới. Vì hoang thần. Như thế tiếng gieo hò hội tụ vào một chỗ thật là giống như đợt sóng một loại trực tiếp xông lên chín tầng trời mà Diệp Hiên ngược lại thì cười lạnh một tiếng, nhân tại chỗ trong tay Trường Côn đã chợt lộ ra. Ma viên phá thiên côn, kia ma viên thực lực bản thân chỉ sợ cũng liền là mới vừa bước vào chân thần mà thôi, mà dưới mắt Diệp Hiên thực lực đã hoàn toàn vượt qua nó. thậm chí chiêu này ma viên phá thiên côn cũng hoàn toàn vượt qua vốn là tam thức côn pháp, kèm theo Diệp Hiên đem Trường Côn lộ ra, tại chỗ chuyển một cái, sau đó rơi lên thật cao. sợ rằng khí thế chẳng trực tiếp ở sau thân thể hắn mở ra, cử đại ma viên phát ra tiếng gầm, mà Diệp Hiên chính là rơi này căn màu đen Trường Côn trực tiếp hướng lên trước mặt đập tới sau lưng ma viên hư ảnh cũng là một loại động tác, bất quá kèm theo diệp hiên một chiêu sử toàn bộ, trong tay trường côn cũng ở đây cùng lúc đó điên cuồng vỡ ra. trong lúc nhất thời kia ngưng tụ mười mấy tên giả thần chân nguyên lực lượng khổng lồ trực tiếp từ diệp hiên trong tay buộc phát ra. bất quá này cổ dẫn bạo lực lượng lại bị diệp hiên dẫn nhập đến sau lưng ma viên hư ảnh bên trong, các ngươi đã không biết sống chết. như vậy thì chết đi cho ta. chương 681, một ngàn vây công. hư ảnh chi côn hạ xuống đồng thời, toàn bộ trong không gian không khí tựa hồ cũng bị kinh khủng này một đón vào. Bất kể là những thứ kia đến gần Diệp Hiên người hay là những thứ kia cách cực xa nhân, vào giờ khắc này đều bị này một cổ điên cuồng hấp lực cuốn trúng hướng năng lượng tối trung tâm vị trí lôi kéo qua đi. Dù là những người này là tối cùng nhiệt tín đồ, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, từng cái muốn cách xa kinh khủng này một đòn. Chỉ bất quá này lại vừa vặn đúng ý tưởng của Diệp Hiên, bọn họ vừa mới sinh ra chạy trốn ý tưởng, kia to lớn hư ảnh trực tiếp vỡ ra. Sau đó một đạo giống như thế giới là mới sinh một loại quang mang hướng bốn phương tám hướng khuyết tả ra, phàm là bị quang mang ảnh hưởng đến hoang thần giáo giáo đồ ngay lập tức sẽ hóa thành bụi bậm. Trong khoảnh khắc liền có nói ít năm, 5600 giáo đồ trực tiếp biến mất ở rồi trong không khí. Còn lại còn có năm, 5600 người chính là thân bị thương nặng đoán chừng đã không có sức tái chiến rồi. Bất quá những thứ này đã không phải Tô Tần cần quan tâm chuyện. Đang nổ sinh ra đồng thời, hắn đã kéo theo bên người Khương Lạc Thần chạy thẳng tới kia tầng kế tiếp lối đi đi. Về phần những hoang thần giáo đó giáo đồ là là bởi vì vừa mới sinh ra kinh hoàng trong lòng mà hướng tứ phương mà chạy, như vậy vốn là chặt chẽ vòng vây hoàn toàn sụp đổ. Là một cái hảo kế hoạch. Đáng tiếc, dùng luống chỗ. Một tiếng quỷ dị tiếng cười lạnh ở diệp hiên bên tai vang lên. Một giây kế tiếp một cái bóng sám xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, chật một trưởng liền hướng Tô Tần mặt đánh tới. Thật là nhanh. Diệp Hiên trong đầu lóe lên ý niệm như vậy, sau đó cả người đã mất đi thăng bằng, đem ở giữa không trung trực tiếp đánh mấy cái bay lượn sau đó lúc này mới hướng phía dưới rơi đi. Giờ phút này Diệp Hiên trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là người kia bằng cái gì có thể một đòn đánh tan chính mình phòng ngự. Ở đối phương xuất hiện trong ngáy mắt, hắn đã xác nhận, người kia hẳn là một tên chân thần. Bất quá hắn trên người khí tức tương đương không ổn định, chật la giả thần thủy bình, chật lại biến thành chân thần sơ giai. Mà càng thêm quỷ dị là đang ở này lúc lên lúc xuống bên trong, Diệp Hiên lại trong lúc nhất thời không tìm được đối phương vị trí sơ tại, không sai sẽ tùy hơi thở đối phương ba động phản phất đối phương tồn tại cũng vào giờ khắc này biến mất. Về phần vừa mới hắn một chưởng kia đi xuống, uy lực cũng không lớn. Thật không đại. Hoàn toàn chính là giả thần cấp khác công kích. Nhưng là tại sao hắn dưới một kích này chính mình phòng ngự trực tiếp bị phá ra? Phá vỡ sau đó công kích trực tiếp bị Diệp Hiên thể xác hấp thu, nhưng đối phương mục đích đã đạt được rồi, bởi vì tinh thần phục hồi lại những thứ này, Hoang Thần giáo đồ môn đã giống như châu chấu một loại bò tới. Diệp Hiên trong lúc nhất thời gần như vạn niệm câu hồi, cũng chính là vào giờ khắc này đau đớn một hồi ở hắn trong đầu bỗng phát ra. Chủ nhân, thanh tỉnh một chút ta. Diệp Hiên vốn là trở nên u tối đứng lên cặp mắt chợt trở nên thanh minh. Vừa mới đó là cái gì? Diệp Hiên không khỏi dùng mình một cái. Đối phương nhất kích chi hạ sát thực uy lực không lớn, nhưng là lại ảnh hưởng đến tâm thần mình, làm cho mình trong lúc nhất thời thậm chí mất đi dục vọng cầu sinh. Đây tột cùng là. Bất quá hắn đã tới không đến lo lắng những thứ này, bởi vì ngay mặt sông lên đó là năm sáu cái hoang thần giáo giáo đủ. Ha ha, tìm chết. Diệp Hiên năm ngón tay trên thoáng qua một đạo kiếm quang, lập tức hư không cựu kiếm trực tiếp thi triển ra, đem trước mắt hướng nhanh nhất này vài tên hoang thần giáo giáo đổ chém chết. Chỉ là tiếp theo đó là càng nhiều hoang thần giáo giáo đổ. Trong lúc nhất thời trong không khí huyết quang vang khắp nơi, ưu tối thi thể không ngừng hướng phía dưới rơi đi, cho dù là giả thần vào giờ khắc này cũng lộ ra vô cùng hèn mọn. Về phần Khương Lạc Thần lại không có gặp được bất kỳ công kích, nàng ngốc lăng đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới kia một cái đại đại nhân cầu, vô số hoang thần giáo giáo đổ tụ tập lại hướng Diệp Hiên phát động công kích lúc, tưởng tần một chút đống hình cầu. Chờ một chút Diệp Hiên. Khương Lạc Thần vừa mới động một cái, cái kia u tối bóng người liền một lần nữa xuất hiện, bất quá hắn lại không có đối Khương Lạc Thần phát động công kích. Ngược lại là nhẹ nhàng nói, "Hắn đã chết định, ngươi đi đi. Người này xuất hiện để cho Khương Lạc Thần sững sốt một chút, ngươi rốt cuộc là người nào?" "Tại sao thả ta?" Khương Lạc Thần trong đầu thoáng qua ý nghĩ chính là chẳng lẽ người này cùng Khương gia có quan hệ gì? Nhưng không nghĩ đối phương khẽ gật đầu một cái nói, "Chúng ta mặc dù Hoàng Thần giáo làm việc không hạn chế một điều, nhưng là lại chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội." "Tiểu tử kia sở dĩ phải chết." Hoàn toàn là bởi vì hắn trên người lương đeo chính mình thật sự lương đeo không được đồ vật, đem chi tánh mạng quan hệ đến hoang thần hồi phục đại kế, cho nên hắn phải phải ở lại chỗ này. Mà ngươi chẳng qua là một người bình thường thôi. Rời đi đi, đi tầng kế tiếp đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ ý đối phương trực tiếp rời đi. Nhưng là khương lạc thần lại không hề rời đi nửa bước, ngược lại thì vào giờ khắc này trực tiếp bước lên trước, chợt rút ra chạm yêu kiếm nói, nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là bọn họ đầu mục chứ. Chỉ cần giết. Khương lạc thần lời còn chưa dứt hạ trong tay chạm yêu kiếm liền bắt đầu điên cuồng run rẩy. Tiếp theo đó là khương lạc thần. Cương lạc thần trận to một đôi mắt đẹp, tựa hồ là không dám tin tưởng một dạng trước mắt cái này u tối hình bóng giờ phút này trên người khí tức trực tiếp ép tới gần thần vương. Không, thậm chí vào giờ khắc này vượt qua thần vương, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngươi cho là ta là dựa vào cái gì khống chế nơi này nhiều người như vậy? Ha ha ha, cho cười. Ta nhưng là tầng này thủ giới nhân, dù là không có thân thể, ngươi cho là chính là ngươi một cái chính là giả thần năng đủ giết. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ khinh thường, lại phảng phất là muốn chứng minh cái gì một dạng đem một cái vỗ tay văng lên. Một giây kế tiếp một cái ngâm nước xuất hiện ở trong không khí, mà ở nước kia phao bên trong biểu hiện đó là Diệp Hiên điên cuồng trạm sát xông lên những hoang thần giáo đó giáo đồ cảnh tượng. Sát thực chân thần cùng giả thần giữa trên lệnh cực lớn, nhưng là dưới mắt những thứ này, giả thần cũng vô cùng liều mạng một ít, thậm chí không có đợi kiếm khí tán đi ra sau nhân liền bắt tới. Có chút thậm chí trực tiếp đánh xuyên trước mặt đồng bạn thân thể đối Diệp Hiên phát động công kích. Chỉ là một chút thời gian, trên người Diệp Hiên liền nhiều hơn tốt mấy đạo vết thương. Ngươi tại sao phải nhường ngươi giáo đồ? Khương Lạc Thần một bộ không thể tin nổi bộ dáng ngược lại là bóng sám khắp khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh, rất đơn giản. Nơi này chúng ta mỗi một người cũng nguyện ý vì hoang thần mà hiến thân, chính là đơn giản như vậy sự tình. Ta xem ngươi cũng không cần vùng đấy, nhanh chóng đi tầng kế tiếp chứ. Ngươi cái kia đồng bạn bây giờ chỉ là bị thương mà thôi, nhưng là không dùng được một khắc đồng hồ thời gian hắn sẽ người bị thương nặng, lại chưa tới một phút hắn sẽ thoát lực mà chết. Dù là hắn có tạo hóa thiên địa mảnh vụn trợ giúp, cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Đây là ta nói. Chết. Diệp Hiên trong tay một lần nữa bùng nổ năng lượng kinh khủng, trong ngay mắt hơn mười người giáo đổ chết ở trong tay hắn. Trường 682, Phương thức công kích. Như mối bỏ biển vào giờ khắc này biểu hiện tinh tế. Mười chết, còn có 100 cái. Không sai chính là như vậy. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, đến chết mới thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên thậm chí có một cái ảo giác, đó chính là phản phất chính mình căn bản không phải là cái gì bị vây công quỵ xui xẻo, ngược lại thì một cái bị thiên hạ thật sự không cho quái vật. Mình chính là tối đại phản phái, mà những người này là là vì cứu mình chân ái hết thảy mà hiến thân dũng sĩ. Đùa gì thế? Diệp Hiên chỉ nói chính mình cho tới bây giờ không phải là cái gì anh hùng nhưng là có thể cũng không có ý định trở thành những người này đã lót đường trong lúc nhất thời trong tay hắn xê dịch vừa định muốn một lần nữa bộc phát ra lúc trước kiếm khí công kích lại đột nhiên sưng sốt một chút kiếm khí công kích sắc thực đối với cái này nhiều chút giả thần cấp khác giáo đồ uy lực cực lớn nhưng là đồng dạng có một cái vấn đề tồn tại ở chỗ này vậy chính là mình phát ra kiếm khí vẫn không có siêu thoát với kiếm khí bên ngoài một cái thần kiêu cảnh giới nhân phát ra là kiếm khí một cái giả thần cảnh giới nhân phát ra cũng là kiếm khí một cái chân thần cảnh giới nhân ruột rẻ hay lại là kiếm khí như vậy nơi này cảnh giới rốt cuộc có ích lợi gì trở thành thần sau đó vẫn là dùng giống vậy chiêu số sao khác nhau chẳng nhẹ chính là uy lực càng lớn đi một tí không không đúng chính mình tựa hồ là có vài thứ không có làm rõ ràng chân thần cùng giả thần khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ đối với quy tắc nắm giữ phương diện nói cho cùng những thứ này giả thần coi như là số lượng nhiều hơn nữa đồng thời cùng mình giao chiến nhân cũng bất quá chỉ là mười mà thôi nói như vậy chính mình dựa vào cái gì bị bọn họ bứt tới mức này còn là linh khí nắm giữ phương diện không sai liền là linh khí diệp yên trợn trừng lớn con mắt kiếm khí trong tay một lần nữa ngưng tụ bất quá lần này này ngưng tụ kiếm khí trở nên có chút bất động rồi. loạn phi phong diệp hiên một tay hất một cái một giây kế tiếp trong đó kiếm khí thuận tiện lấy một cái phi thường quỷ dị tốc độ trực tiếp hướng bên phải bay đi. vốn là hắn kiếm khí nhiều lắm là có thể chém liên tục hai người sẽ gặp hao hết lực lượng nhưng là lần này lại bất động. dưới mắt này kiếm khí trực tiếp sát mặc mấy trăm người trong khoảnh khắc hơn trăm danh giả thần trực tiếp hóa thành bụi bậm. a ha ha ha ha chính là có chuyện như vậy a diệp hiên giấm chân xuống trong khoảnh khắc đem trong hai tay đồng thời bộc phát ra kinh khủng kiếm khí đem linh khí lực lượng dung nhập vào trong công kích như vậy mới có thể đoán là chân chính chân thần công kích nếu là vẫn là cùng lúc trước một dạng như vậy chân thần còn có tác dụng chó gì a diệp hiên chợt lĩnh ngộ mộ được một điểm này sau đó kiếm khí trong tay điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuồng tản mở trong lúc nhất thời nói ít có mấy trăm người trực tiếp bỏ mạng tại diệp hiên trong tay ngay cả kêu bóng sám cũng nhìn đến sừng sốt một chút kinh hô không thể nào tiểu tử này làm sao có thể trước hắn tự tin nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn làm thủ giới nhân rất rõ ràng mỗi một lần tiến vào người ở đây cảnh giới là cùng bọn họ thế giới cấp bậc cùng một nhịp thở nếu là đi vào là thần vương cấp cường giả như vậy thế giới bọn họ bên trong một loại nên tồn tại thần hoàng cấp còn nếu là đi vào là chân thần cấp cường giả như vậy thế giới bọn họ bên trong cao nhất cũng bất quá chỉ là thần vương mà thôi khi hắn phát hiện diệp hiên chỉ là một chân thần đỉnh phong thời điểm trong lòng thì có đáy như vậy một nhìn thế giới của đối phương bên trong nhiều lắm là cao nhất liền tồn tại thần vương cấp thôi mà sau đó từ diệp hiên biểu hiện đến xem người này công kích thủ đoạn như cũ giới hạn với phổ thông tu luyện giả phạm vi nói cách khác mặc dù hắn thông qua lĩnh nội quy tắc bước vào chân thần cảnh giới nhưng là cũng không có lĩnh nội chân thần vương thức công kích nhưng là hắn làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ được chân thần phương thức công kích là vật khí, còn là nói là hệ thống cung cấp trợ giúp, không, không thể nào, căn cứ hắn đối với tạo hóa thiên địa mảnh vụn hiểu, coi như là dưới tình huống này, hắn cũng phải nhất định xuất ra thời không thạch tới mới có thể, chờ chút sẽ không phải là hắn từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý ngụy trang chứ, ngay tại bóng sám gần ra thời điểm, Diệp Hiên đã cùng sát rồi gần mười ngàn danh hoang thần giáo giáo đổ, đã là 10% phần trăm giáo đổ, mà Diệp Hiên tinh khí thần ngược lại là càng báu man đứng lên, chính mình trước thật đúng là ngu xuẩn a. Diệp Hiên một bên chém chết chung quanh địch nhân một bên khẽ gật đầu một cái, chính mình lại còn lo lắng cho mình sẽ kiệt lực, đùa gì thế? Linh ngộ linh khí pháp tắc chính mình, hoàn toàn có thể mang linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên từ đó khôi phục nhanh chóng trạng thái. Như thế nhìn một cái, nhưng là rồi đạo linh thể có chút tương cận, hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, đống nhiên chung quanh trở nên rất là trở nên thông thoáng. Nhưng là vậy vừa nãy điên cuồng vây công chính mình hoang thần giáo các giáo đồ chợt buông lỏng vòng dây, trong lúc nhất thời Diệp Hiên chung quanh thân thể số trong vòng mười dặm cũng không có bất kỳ một cái hoang thần giáo giáo đồ ở. Thế nào? Đừng đánh. Diệp Hiên nhiễu mày một cái, hắn cười lạnh một tiếng cuối cùng nhìn về phía kia đứng ở bầu trời bóng xám. Còn La nói, ngươi chuẩn bị theo ta một đối một. Tiểu tử, ngươi có phải hay không là quá tự tin một ít? Bóng xám yên lặng nhìn một cái Diệp Hiên, tiếp theo vỗ tay một cái nói, ngươi đi đi, ta không ngăn cả ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể đủ làm tới mức này. Loại trình độ này, không sai, bởi vì ta cảm ứng được ngươi là chân thần thực lực cho nên chỉ là điều dụng một trăm ngàn danh giáo đồ, nhưng nhìn tới chỉ bằng vào một trăm ngàn danh giáo đồ căn bản không ngăn được ngươi dưới tình huống này coi như là ta một lần nữa đánh thức còn lại giáo đồ, thời gian cũng không kịp rồi. như vậy cùng với để cho bọn họ chết ở chỗ này, chẳng cho ngươi trực tiếp đi mất liền có thể. như vậy ta mới có thể tích lũy sức mạnh đi bắt người kế tiếp có thể xông tới nơi này mảnh vụn người cầm được. bóng sám nhàn nhạt vừa nói, sau đó phất phất tay nói, hoang thần đại nhân chỉ ý, các ngươi nên đi về nghỉ ngơi. nghe được bóng sám như vậy lời nói, những thứ này vừa mới còn quyết đấu sinh tử các giáo đồ lập tức hướng bầu trời bay đi, thậm chí đối với với cái quyết định này không có bất kỳ một chút bất mãn. có thể theo ta giải thích một chút sao? các ngươi rốt cuộc đang làm gì? còn các ngươi nữa rốt cuộc có bao nhiêu nhân? đúng như ngươi thấy, chúng ta đang đợi một cái có thể bị giết chết mảnh vụn người cầm được. trước nhất cái đi tới nơi này nhân là một gã thần vương cấp cơ giả, thật sự bằng vào chúng ta không có ngăn lại hắn. mà ngươi là chúng ta chờ đến người thứ hai. nói tới chỗ này thời điểm bóng sám thở dài, tựa hồ là than thở không nghĩ tới chân thần cũng không cản được tới. về phần nói, chúng ta nơi này lại có bao nhiêu người? ha ha ha ha, nói cho ngươi biết đi, ở nơi này bí cảnh tối biên giới vị trí, chúng ta có ngàn vạn giáo chúng chờ đợi hồi phục. Chờ lợi Hoang Thần lần nữa hạ xuống. Bóng Sam nói đến Hoang Thần thời điểm đột nhiên liền kích động. Cả người hắn tựa hồ cũng trở nên chân thật đứng lên một dạng nhưng là rất nhanh thân thể của hắn một lần nữa biến thành bán trong suốt dáng vẻ. Giống như là vừa mới như vậy cử động để cho thương rồi không thiếu nguyên tắc tự đắc. Kỳ dụng lực ho khan hai tiếng chi sau tiếp tục nói, đến thời điểm chúng ta liền có thể được vĩnh viễn hạnh phúc. Chương 683, câu thẳng mũi mặt. Kẻ điên. Đây là Diệp Yên phản ứng đầu tiên. Nhưng là rất nhanh hắn lại nhíu mày. Không đúng, những người này bản thân liền là giả thần mà trong đó người cầm đầu này người thực lực cũng là cổ quái khó lường mặc dù tự mình lĩnh ngộ chân thần phương pháp công kích nhưng là lại như cũ không muốn cùng với phát sinh mâu thuẫn tiểu tử nhìn ngươi dáng vẻ căn bản không hiểu cái gọi là hoang thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại chứ bất quá ngươi không cần phải gấp ngày sau ngươi nhất định sẽ biết rõ ha ha ha bóng sám trên dưới lay động bả vai trực tiếp hóa thành một trận bụi bậm biến mất ở rồi trong không khí sắc mặt của Diệp Hiên chấm thấp đối phương như vậy gầm, gầm gừ gừ dáng vẻ để cho hắn tương đương bất an cái tên kia hoang thần Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Khương Lạc Thần hỏi, vừa mới hắn không có đối với ngươi làm gì chứ? Khương Lạc Thần liền vội vàng lắc đầu, không, bất quá hắn nói một chút lời nói. Sau đó Khương Lạc Thần đem cùng mình nói tất cả mọi thứ tự thuật một lần. Mà kèm theo lời nói của nàng ngữ, Diệp Hiên sắc mặt chính là trở nên tương đương đặc sắc đứng lên. Nếu như người kia không có miệng mê sảng, như vậy rất có thể hắn trên thực tế là một cái phi thường nhân vật mạnh mẽ, thậm chí rất có thể hắn thật là một cái thần vương. Dù sao mình một cái nắm giữ chân thần phương thức công kích chân thần cũng có thể giải quyết xuống 100 ngàn hoang thần giáo giáo đồ. Như vậy đường đường một cái thần vương muốn phải đối Phó Triệu thậm chí còn ngàn vạn lấy được Hoang Thần giáo giáo đồ thực ra cũng không phải một món quá chuyện khó. Làm tại sao cuối cùng hắn sẽ chết đây? Hiện ở đây sao tính toán trên thực tế cũng không phải không thể hiểu. Rất có thể nói, đạo kia bóng xám cùng cái kia trong điện đường thần vương thân thể vốn là đó là một người, về phần kỳ vi cái gì sẽ tự đi binh giải hóa thành trạng thái như vậy chỉ sợ cũng muốn theo chân bọn họ trong miệng cái gọi là Hoang Thần đại nghiệp có quan hệ. Đương nhiên những thứ này đều là suy đoán mà thôi, Diệp Hiên cũng không muốn muốn ở phương diện này liên quan đến quá sâu. Chỉ bất quá Diệp Hiên thật sự không biết là Ngày sau chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ con đường bên trong, Hoang Thần Giáo cùng hắn giữa đêm sẽ có vô số lần giao hội. Dưới mắt bất quá chỉ là một cái mở đầu thôi. Diệp Hiên nhìn một cái tầng kế tiếp cửa vào nói, "Được rồi, những chuyện này trước không phải cân nhắc rồi. Coi như là cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta lúc trước hướng tầng kế tiếp đi." Lần này hai người bước vào tầng kế tiếp cửa vào lúc, ra bây giờ bọn hắn trước mắt cũng đã không còn là bí cảnh rồi. Nơi này là, Diệp Hiên hướng chung quanh nhìn, rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là bí cảnh bên trong lật lại thì như chính mình đã từng thấy qua nơi nào đó. Nghĩ như vậy thời điểm, từng tiếng tiếng vỗ tay vang lên, lại thấy đến một cái anh tuấn đến cực điểm nam tử quần áo trắng hướng chính mình từng bước một đi tới. Nói là anh tuấn thực ra cũng không quá mức chính xác, bởi vì người đàn ông trước mắt này thậm chí có thể nói được là diêm dúa rồi. Trên mặt hắn mặc dù không có bất kỳ trang điểm da mặt, nhưng là làm cho người ta loại cảm giác đó chính là gần yêu lại kiểu diễm ước tác, hướng nơi đó vừa đứng giống như là một đóa quỷ dị thủy liên. Giả thân vào bên trong, ta còn tưởng rằng ngươi không cách nào còn sống đi ra lại không nghĩ rằng có thể từ trong mạnh đến nội cơ duyên, đặt tới chân thần đỉnh phong. Người này vừa nói một bên nhìn về phía Diệp Hiên bên người Khương Lạc Thần, trong mắt nhưng là mười phần vẻ khinh thường, thậm chí ngay cả mở miệng cũng không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. Tên ngươi là cái gì? Tạo hóa thiên địa mảnh vụn người cầm được. Hắn lần nữa đưa mắt đặt ở trên người Diệp Hiên. Diệp Hiên. Diệp Hiên. Hắn gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã biết, rồi sau đó nhẹ nhẹ cười một tiếng nói, ta tên là Bất Lạc, là phụng cha của ta mệnh lệnh khắp nơi thu góp tạo hóa thiên địa mạnh vụn người cầm được người. Tính một chút đến bây giờ cũng có hơn 30 vạn năm chứ. Ta gặp được mảnh vụn người cầm được có chừng 31 người, mà có thể thông qua khăn khích thủy cung nhân chỉ có 4 người. Những người khác bỏ mạng ở này khăn khích thủy cung bên trong. Có thể có phải hay không là nói có rất nhiều thần vương biết. Diệp Hiên vừa mới mở miệng, người kia cũng đã lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nói, nói cho ngươi hay, này khăn khích thủy cung nhưng thật ra là có 72 tầng, lấy tự tám cựu cực giới hạn ý nếu là ngươi lấy thần vương thực lực tiến vào bên trong, như vậy ngươi liền ít nhất cần kinh nghiệm 37 tầng mới có thể bị đem nghĩ rằng hợp cách Mà nếu như nếu như ngươi thần hoàng thực lực tiến vào bên trong, như vậy liền ít nhất cần kinh nghiệm 61 tầng mới có thể bị đem nghĩ rằng hợp cách. Nếu như thực lực của ngươi vẫn còn ở thần hoàng thậm chí còn thần đế trên lời nói, liền yêu cầu toàn bộ thông qua mới có thể chân chính hợp cách. Nghe lời này, Diệp Hiên trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói cách khác, không sai, ngươi thật đúng là may mắn đâu rồi, bởi vì ngươi là giả thần bên dưới thực lực tiến vào, cho nên còn chưa tới phát sinh chất biến tầng thứ ngươi là được công đi ra. Bác Lạc nhẹ giọng cười, phảng phất là ở thật lòng vì Diệp Hiên cao hứng một dạng hắn nói như vậy đến thời điểm liền từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm hướng không trung ném đi, vừa vặn rơi vào trước mặt Diệp Hiên, hộp gấm này cứ như vậy tung bay ở trước mặt Diệp Hiên cũng không rơi xuống. đây là ngươi có được. Diệp Hiên đem mở ra, ở trong đó lại là một khối thoái ngọc, này thoái ngọc bất quá chỉ là mẫu trưởng đầu ngón tay, nhưng là ở thấy nó một khắc kia Diệp Hiên trong thân thể hệ thống cũng đã cực độ hưng phấn lên. không sai, đây là một khối khác mạnh vụn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, một khối khác tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, mặc dù rõ ràng chỉ là cực kỳ nhỏ tiểu nhất khối, nhưng là chỉ cần lấy được nó như vậy chính mình là có thể trở nên càng thêm cường đại ngay sau đó hắn trực tiếp lấy ngón trỏ đụng chạm mạnh vụn, một dây kế tiếp đem liền trực tiếp hóa thành một vệ sáng tràn vào đến Diệp Hiên trong thân thể. hô Diệp Hiên thở dài một cái, mặc dù hắn cũng không có gì chất biến cảm giác, nhưng là hệ thống hương phấn hắn là có thể chân thiết cảm giác. ít nhất như vậy chính mình là có thể về phía trước lại bước ra từng bước. đây là khen thưởng một bộ phận, bên kia đó là tấn thăng ánh sáng, ở trong đó có thể tắm đến đến từ thiên giới linh khí. nghĩ đến có thể giúp ngươi bước vào thần vương cảnh giới, Bắc Lạc chỉ chỉ ở vào thủy cầu trung tâm vị trí chủng tia sáng. giờ phút này bọn họ đều tại thủy cầu trên. Trên thực tế cự linh này bên trùng tia sáng cũng bất quá chỉ là mấy cái tung người khoảng cách mà thôi. Nhưng là Diệp Hiên lại vào giờ khắc này ngược lại hỏi, "Có một cái vấn đề, người muốn cái gì? Ngươi chẳng lẽ thật là thuần túy tới khảo nghiệm tạo hóa ngọc điệp người cầm được chứ?" Diệp Hiên nhưng là nhớ người này nói qua, đem phụ mệnh tạo hóa thiên địa người cầm được, hơn nữa trong đó không ít trực tiếp bỏ mạng ở một chút cũng không có gian thủy cung bên trong. Như vậy những vẫn là đó người mạnh vụn phải làm đó là ở nơi này nhân thủ chung, đem cầm có nhiệm như vậy mạnh vụn, lại lại đem một khối trong đó cho mình. Này rõ ràng chính là Câu thẳng muội mặt a đem tất nhiên là có nhiều đồ khác. Đúng như dự đoán, ở Diệp Hiên theo dõi hắn một giây kế tiếp, người này gật đầu một cái nói, "Xác thực, ta còn có chuyện tình khác muốn nói." Chương 684, phải thêm tiền. Bác Lạc giọng dừng một chút, rồi sau đó cười nói, "Đầu tiên ngươi không cần cần chương, ngươi có thể đủ thông qua khăn khích thủy cung, như vậy một khối này tạo hóa thiên địa mảnh vụn đó là ngươi có được. Chăm tiêu tấn thăng ánh sáng cũng là ngươi có được. Rồi sau đó đâu rồi, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không đạt được càng nhiều tạo hóa thiên địa mảnh vụn?" Quả nhiên trọng điểm tới Diệp Hiên yên lặng nhìn hắn không nói gì, mà Bác Lạc tự nhiên cũng minh bạch trong lòng Diệp Hiên kiên kỵ. Hắn cười một tiếng nói, nhất định là muốn chứ. Đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện, cho nên nếu như ngươi muốn càng nhiều tạo hóa thiên địa mảnh vụn lời nói, dốc sức cho ta đi. Bác Lạc dùng ngón tay điểm một cái chính mình cho mũi, yên tâm mặc dù ta sẽ gặp người, nhưng là lập được lời thề tuyệt đối sẽ không vi phạm. Ta sẽ cho ngươi đối ứng mục tiêu, chỉ cần ngươi có thể đủ hoàn thành, như vậy ta sẽ đem một mảnh vụn giao cho ngươi. Hoàn thành càng nhiều ngươi có thể đuổi bắt được cũng càng nhiều. Hơn nữa ta có thể với ngươi bảo đảm. Ta tuyệt đối sẽ không ở chủ quan ý thức bên trên cho ngươi lâm vào hẳn phải chết tình cảnh." Dưới mắt Bắc Lạc một phen, hoàn toàn hiện lộ hắn mục đích. "Khán khích thủy cung bất quá chỉ là một cái chương trình mà thôi. Nó phụ trách chính là đem đủ có tiềm lực nhân sàng lọc chọn lựa đến, dưới mắt Diệp Hiên chính là đem sàng lọc chọn lựa tới người hợp lệ." Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái nói, "Nếu là như vậy lời nói, ngươi muốn ta làm gì?" Thực ra cũng không phải là cái gì đại sự, đầu tiên mà trước mấy cái mục tiêu trên căn bản chính là cho ngươi đi chinh phục mấy cái thế giới loại, phía sau đồ vật chứ sao? Đến thời điểm mới có thể nói cho ngươi biết, tiên tâm ta có thể lập được lời thề tuyệt đối sẽ không làm gây bất lợi cho ngươi quyết định. Như thế nào đây? Này Bác Lạc vừa nói vỗ nhẹ nhẹ một cái tay nói, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ngươi coi như là tắm đến trước mắt này tấn thăng ánh sáng thành công bước vào thần vương cảnh giới, nhưng là chỉ cần ngươi không theo ta đồng thời đi thần giới, ngươi cả đời này cũng đừng mơ tưởng bước vào thần giới một bước. Khương Lạc thần sắc mặt chợt biến đổi, nàng nhìn một cái Bác Lạc sau đó vừa liếc nhìn Diệp Yên. Có ý gì? Không đợi nàng mở miệng, Diệp Yên đã hỏi, tại sao? Rất đơn giản mỗi một lần tấn thăng ánh sáng mở ra, bất luận là từ trên xuống dưới, hay là từ hạ mà lên, cũng sẽ đưa đến hạ đẳng vị diện linh khí ngược lại hấp thu vào đến cao đẳng vị diện. Thần giới vị diện hoàn toàn áp đảo bên này, cho nên lần này sau khi mở ra, ta có thể khẳng định cái thế giới này linh khí tuyệt đối không cách nào để cho ngươi từ thần vương sơ cảnh tăng lên tới thần hoàng, mà không vào thần hoàng liền đại biểu ngươi không cách nào tiến vào trong thần giới. Đồng thời, thần vương chi sau kế tục tăng lên, đã không phải dựa vào thần cấp thời không thạch là có thể giải quyết, ngươi chỉ có thể ở cầm đến thần vương cảnh dưới tình huống. Trải qua trăm vạn năm cuộc đời còn lại sau đó tan tành mây khói. Bác Lạc nói đến đây lời nói thời điểm, trên mặt đã lộ ra cực độ tự tin biểu tình. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Diệp Hiên xương sườn mềm. Hắn nhìn ra được Diệp Hiên là cái loại này có thể vì rồi trở nên mạnh mẽ mà bỏ đi đại đa số đồ vật nhân, những người này cuối cùng theo đuổi chính là trở nên càng thêm cường đại. Mà Diệp Hiên lại không khỏi không thừa nhận, đối phương xem người thật chuẩn. Chính mình xác thực chính là như vậy nhân. Đây coi như là trao đổi đúng không? Ta giúp ngươi làm thuê, sau đó ngươi chính là dẫn ta tiến vào trong thần giới. Hơn nữa cùng lúc đó ta còn sẽ được còn lại tạo hóa thiên địa mảnh vụn. Không sai, chính là chỗ này như vậy. Bắc Lạc gật đầu cười, phản phất là vô cùng hài lòng giờ phút này Diệp Hiên biểu hiện. Diệp Hiên không có quá nhiều nghi ngờ, cũng không có quá nhiều bất mãn, ngược lại thì trực tiếp gật đầu đồng ý. Như vậy quá trình thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái nói, "Xin lỗi, ta cự tuyệt." Cự tuyệt? Bắc Lạc sững sốt, ngay cả Diệp Hiên bên người Khương Lạc Thần cũng ngây ngẩn. Khương Lạc Thần tâm tư tinh xảo đặc sắc, nàng dĩ nhiên rõ ràng, Bắc Lạc cái nhìn lá phi thường chuẩn. Cho nên hắn trước tiên nghĩ đến đó là Diệp Hiên rất có thể sẽ cách mình đi, mặc dù nói mình và Diệp Hiên chi gian quan hệ chẳng qua là kinh nghiệm đã từng trải qua một trận thực tập mà thôi, nhưng là thiếu nữ tình cảm còn ở trong đó. Diệp Hiên trên đường đi bảo vệ nàng rất nhiều lần, cùng lúc đó đem Trác Việt Thiên Phú cùng với lực lượng cường đại cũng sớm đã để cho Khương Lạc thần không cách nào đem ánh mắt từ trên người rời đi phân nửa rồi. Dưới tình huống này, Diệp Hiên lại cự tuyệt Bắc Lạc đề nghị, nhưng là rất nhanh Diệp Hiên tiếp tục nói, "Ngươi nói thật không tệ, ngươi cũng hẳn đã đoán đúng ý tưởng của ta, nhưng là chuyện này có thể không phải đơn giản như vậy." Ngươi có ta nhu cầu đồ vật, ta cũng có ngươi muốn làm cái gì. Mặc dù ta không biết rõ tại sao ngươi nhất định phải chọn chọn một tạo hóa thiên địa mảnh vụn người cầm được, nhưng bây giờ ta như là đã lấy được rồi quyền chủ động rồi. Diệp Hiên dọan một hồi, cho nên chuyện này ta cho là yêu cầu thêm tiền. Thêm, thêm tiền. Bắc Lạc hoàn toàn ngây dại, phải nói thực lực, mặc dù hắn không có hiện lộ bất kỳ khí thế, nhưng là trên thực tế nhưng là đã bước vào tiên đế cảnh giới cường giả. Nay ở trong thần giới cũng là có thể hoành phách nhất phương tồn tại. Hơn nữa chính mình còn đánh đo đến đối phương mảnh sống. Dù sao dưới mắt đối phương chỉ có chính mình con đường này có thể đi thần giới. Hơn nữa dầu gì chính mình một cái khó chịu có thể giống như là bóp sâu trùng như thế đem trực tiếp bóp chết. Có thể là đối phương lại nói với tự mình. Thêm tiền. Thêm tiền gì? Đầu tiên, điểm thứ nhất, ta yêu cầu thời gian một tháng ở bên này xử lý một ít chuyện. Diệp Hiên dựng lên một ngón tay. Nghe nói như vậy, Bác Lạc trực tiếp gọi gật đầu nói, không thành vấn đề. Như vậy điểm thứ hai đây. Đối với Diệp Hiên yêu cầu như thế, hắn không có bất kỳ sinh khí ý tứ. Ngược lại ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Hiên muốn nói điều gì. Điểm thứ hai, ta yêu cầu một cái tọa kỵ, ta xem thủy cung bên trong cái kia bạch hổ thế là tốt rồi. Lần này Bắc Lạc trực tiếp há miệng, giống như là bị Diệp Hiên cái yêu cầu này cho nói sử sốt. "Ngươi nói tiểu bạch?" "Đúng, chính là tiểu bạch." Diệp Hiên gật đầu một cái. "Phục, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi." Bắc Lạc nghe Diệp Hiên lại muốn đem thủ hạ mình một cái thần hoàng cấp yêu thú phải đi, lại chẳng những không có sinh khí, ngược lại thì lộ ra mấy phần cười trên nổi đau của người khác biểu tình, cái này không thành vấn đề, bất quá chuyện này phải đợi đi thần giới lại nói. Dù sao khăn khích thủy cung nếu là thiếu nó liền còn cần một cái trụ thần tại đi, ngươi nói, nói tiếp. Có vừa có hai dù sao phải có tam chứ. Nay điểm thứ ba mà, chính là ta muốn mang nhiều một người đi thần giới. Vừa nói Diệp Hiên vô một cái Khương Lạc Thần bả vai nói, ta muốn mang nàng đi thần giới. Ồ, bác lạc quan sát lần nữa một phen Khương Lạc Thần, bất quá ngược lại là không nói ra cái gì nữ nhân này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là bỏ vào thần giới bất quá chỉ là một loại mặt hàng bên trong một loại mặt hàng mà thôi. Giờ phút này Khương Lạc Thần cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ nói lên loại yêu cầu này Làm cho mình đi cùng hắn đồng thời đi thần giới Chương 685, vô địch phòng ngự Diệp Hiên, ta Khương lạc thần trừng lớn con mắt, trái tim của nàng đầu rung rung Giờ phút này Diệp Hiên nói lên yêu cầu máy sẽ vô cùng quý báu, Có thể nói hắn hoàn toàn có thể đi yêu cầu càng có lợi cho hắn đồ vật Nhưng là hắn lại vì chính mình phải đến một lần đi thần giới cơ hội Yên tâm yên tâm, ta yêu cầu thứ nhất chính là thời gian một tháng Thời gian một tháng này ta sẽ giúp ngươi ổn định Khương gia sự tình đến thời điểm ngươi lúc đi nhất định là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Hiên an ủi nàng nói, ngươi vừa mới liền tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, nhất định là cũng muốn đi thần giới đúng không. Thế nào lần này vui vẻ sao? Khương Lạc Thần lúc này coi như là hoàn toàn ngươi dại. Cựu Nguyệt Như bây giờ không phải là ở vào thân kiếm trạng thái, nhất định phải trực tiếp hai cái liếc mắt lắc tại Diệp Hiên trên mặt. Cái quỷ gì? Tự mình ở cạnh bên nghe hồi lâu, còn tưởng rằng tiểu tử này rốt cuộc khai thiếu, kết quả không nghĩ tới lại là như vậy thẳng nam lợi bản ngươi chẳng nhẽ liền không nhìn ra nhân gia tiểu cô nương thực ra đối với ngươi rất có ý tứ sao? Bác lạc cũng há miệng, hoàn toàn bị Diệp Hiên sợ ngây người, nhưng là như vậy thất thố biểu tình bị ngay cả tiếp theo mấy tiếng tiếng ho khan trực tiếp che. Được, những thứ này ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là mà Phong Tiền lời nói, ngươi cũng phải chứng minh ngươi đáng giá phần này tăng giá giá trị mới được a. Bác lạc nhẹ giọng sau khi nói xong, liền đối với bên kia tấn thăng ánh sáng chỉ một cái nhẹ nhàng nói, đi ra đi, ngươi ở bên trong đợi lâu như vậy, ta muốn đã đủ rồi chứ. Thượng tiên. Một cái rất lạ là, là có chút ngang ngược thanh âm từ cái này tấn thăng ánh sáng bên trong vang lên, rồi sau đó một người đàn ông từ trong đi ra. Người này tự nhiên đó là Nam cung gia gia chủ, Nam cung Phách Thiên. Lúc trước hắn lấy dâng lên bảo vật vì lý do tiến vào tấn thăng ánh sáng bên trong, như vậy ước chừng hưởng thụ đến gần nửa tháng tấn thăng ánh sáng bao phủ. Dưới mắt trên người tản mát ra khí tức lại cùng Diệp Hiên không phân cao thấp, đem gắng gượng từ thần tiểu hậu kỳ xâm nhập đến chân thần đỉnh phong. Diệp Hiên chân mày giật mình, xem ra này tấn thăng ánh sáng hiệu quả, nếu so với tin đồn càng mạnh mẽ nhiều chút a. Trực tiếp nhảy nhảy một cái, không là hai cái đại giai đoạn a tại hạ sát thực đã không cách nào lợi dụng tấn thăng ánh sáng tiếp tục tiến lên nửa bước mặc dù nói như vậy đến nhưng là nam cung phách thiên biểu tình tương đương thỏa mãn thậm chí bởi vì liên tục đột phá hai cái tầng thứ cảnh giới nguyên nhân hắn hiện tại bộ dáng nói ít trẻ 20 tuổi hoàn toàn chính là bộ dáng thiếu niên ừ không tệ trên thực tế đây đã là bản thân ngươi tu luyện cực hạn tấn thăng quang năng đủ biến hình đem thực lực của ngươi phóng đưa đến ngươi tiềm lực bình cảnh chỗ ngươi muốn lại tiếp tục tăng lên chỉ có hai cái biện pháp bắc lạc nhìn nam cung phách thiên nhẹ nói đến. Biện pháp gì? Nam Cung Phách Thiên trong bụng động một cái trong nháy mắt liền kích động. Một cái mà, tự nhiên đó là có kỳ ngộ khác, như vậy cưỡng ép đột phá bình cảnh. Bất quá ta nhìn là rất khó khăn. Một người khác chính là trực tiếp đi thần giới. Vừa nói Bắc Lạc nhìn về phía Diệp Hi nói, thực ra đâu rồi, ta xem ngươi vẻ mặt hiếu tâm dáng vẻ, cho nên mang ngươi đi thần giới cũng không phải cái việc gì khó khăn, chỉ là vấn đề chính là chỗ này. Tiểu tử này là ta phải mang theo đi, rồi sau đó ta còn có một cái có thể mang đi vị trí, chỉ là tiểu tử này không phải là phải dẫn hắn phanh. Ân, bằng hữu đi trước nói tới chỗ này thời điểm nam cung phách thiên hai mắt trực tiếp gắt gao nhìn chăm chú vào diệp hiên hắn vừa mới ở đó tấn thăng ánh sáng bên trong thực tế thượng tướng bên ngoài tin tức toàn bộ đều nghe một sắc sẹo cho nên hắn dĩ nhiên cũng nghe được diệp hiên lúc trước kia đoạn ngôn ngữ lập tức hắn hít sâu một hơi nói diệp hiên ngươi giết ta nam cung song long cùng ta con cháu thú này ta có thể với ngươi xóa bỏ ngươi buông tha để cho khương lạc thần tiến vào trong thần giới ngươi xem coi thế nào nghe hắn lời này diệp hiên ngược lại thì lộ ra một nụ cười ngươi nói xóa bỏ nhớ vậy lúc ấy là các ngươi nam cung ra muốn gây bất lợi cho ta chứ. Ta không nói xóa bỏ, ngươi lại còn theo ta kéo cái này. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt liền nhìn chăm chăm Bắc Lạc hỏi, ngươi đây là ý gì? Rất ý tứ đơn giản a. Bắc Lạc ý cười đầy mặt, đơn giản mà nói là được. Diệp Hiên a, ngươi nói lên ba cái yêu cầu ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước muốn đánh bại cái này Nam Cung gia tiểu bằng hữu. Hai ngươi đánh một trận, nếu như ngươi thắng rồi, như vậy ngươi yêu cầu ta toàn bộ đều có thể đáp ứng. Nếu như ngươi thua lời nói, như vậy ba yêu cầu này trực tiếp không bàn nữa, như thế nào đây? Như vậy a vậy thật là là nhất bút tốt mua bán đây. Diệp Hiên quan sát lần nữa một phen nam cung phách thiên, giờ phút này nam cung phách thiên đã lấy ra một cái thể chữ đập nét huyết bên trường kiếm, chỉ là ở nơi nào có chút đông đưa liền có một cổ khí sơ xác tiêu điều tự trong đó trào hiện ra một cái thần khí. Này nam cung gia nội tình cực sung túc, dưới mắt này nam cung phách thiên xuất ra một cái thần khí sau đó lớn tiếng nói: ở ta trở thành nam cung gia gia chủ trước, nhưng cũng là từng tên một giao động hỗn độn cương vực tuyệt thế kiếm khách. Tiểu tử, hôm nay ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi đi theo ta chơi đuổi trước nhất đêm, chỉ cần ngươi có thể đuổi phá kiếm của ta pháp. Như vậy thì coi như ngươi thắng như thế nào? Này Nam Cung Phách Thiên như thế ngôn ngữ kia không nghi ngờ chút nào đó là ở kích Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng không nói lời nào. Giờ phút này rút ra Cựu Nguyệt Kiếm liền nói rằng đấu một hồi phân thắng thua đó là. A Nam Cung Phách Thiên mặt lộ một nụ cười, lập tức trực tiếp đem trong tay Trường Kiếm một đãng, một dây kế tiếp một đạo đạo Kiếm Vượng liền từ trong tay bộc phát ra. Đây là Diệp Hiên may là đã từng gặp qua rất nhiều kỹ pháp, như cũng nhường một chút Nam Cung Phách Thiên ngón này làm trực tiếp nghi ngẩn. Dưới mắt này Nam Cung Phách Thiên Trường Kiếm trong tay lại trực tiếp hóa thành một đạo vầng sáng. Vầng sáng kích động bên dưới, Diệp Hiên phản ứng đầu tiên chính diện không thể làm địch. Loé lên ý nghĩ này, đồng thời Diệp Hiên lại theo bản năng muốn hướng lùi về sau một bước, nhưng là bước này còn chưa bước ra, Diệp Hiên đã trực tiếp xông về phía trước, không thối lui. Diệp Hiên biết rõ nếu là vừa lên tới liền sinh ra vẻ sợ hãi lời nói, như vậy tiếp theo cũng sẽ không dùng đánh. Nếu đối phương như vậy tư thế, như vậy chính mình liền địch trở về là được. Thử một chút lại nói, Diệp Hiên lập tức tay cầm cựu nguyệt kiếm trực tiếp liền hướng về kia kiếm vượng quét tới. Lúc ấy không nghĩ một giây kế tiếp một cỗ không ai sánh bằng cự lực trực tiếp ở giữa hai người bộc phát ra. Diệp Yên chỉ cảm thấy cả người phảng phất trong nháy mắt mất đi thăng bằng, sau đó cả người trực tiếp về phía sau té bay ra ngoài. Đây là Viên. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại còn thật có cái ẩn dấu chiêu số chứ sao. Bác Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đối với Nam Cung Phách Thiên như thế thủ đoạn tựa hồ tương đương hài lòng. Viên. Diệp Yên sững sốt một chút, đối phương kiếm vượng đúng là một cái tròn trịa viên, nhưng là cái này có đáng giá gì khen sao. Nam Cung Phách Thiên thấy Diệp Yên đứng tại chỗ không động. Cười lạnh một tiếng nói, "Thế nào tiểu tử? Không phá được kiếm của ta chứ? Không như bây giờ nhận thua như thế nào? Ta ngược lại thật ra không muốn ở chỗ này thấy hơi quang." Chương 686: Phương pháp phá giải. Đừng có mơ muốn phí lời. Diệp Hiên nghe hắn nói như vậy, ngược lại thì tinh thần tỉnh táo, nếu người này lại nói lời như vậy, khẳng định như vậy ngay cả có chỗ sơ hở rồi. Hắn vừa mới một kiếm đi lên, cả người lực đạo tất cả đều bị tác khai. Như vậy này như vậy lực lượng khổng lồ, tất nhiên là không cách nào bao trùm toàn thân, như vậy tìm tới góc chết lời nói. Diệp Hiên thân thể thoáng một cái trực tiếp bắt đầu vây quanh nam cung phách thiên cuồng lượn quanh đứng lên hắn như vậy khép quấn nam cung phách thiên lại khóe miệng của là hiện lên một tia cười lạnh dưới mắt diệp hiên nhưng là lâm vào hắn trong đấy trên thực tế hắn là cố ý để cho diệp hiên cảm thấy đem chỉ là một mặt tuyệt đối phòng ngự còn lại vị trí nhưng thật ra là đem được điểm ngay tại diệp hiên đột nhiên thay đổi quỹ tích một kiếm đâm về phía sau đó tâm yếu hại lúc lại kiếm nam cung bá thiên trùng quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện số đạo quang vượng này số đạo quang vượng nhưng là đem thân thể che cản một cái nghiêm nghiêm thật thật diệp hiên một kiếm đâm xuống nhưng là vừa vặn ở vào hai cái vầng sáng giữa Trong phút chốc, lượng đạo bất đồng cự lực trực tiếp đem Diệp Hiên băng bay ra ngoài. Diệp Hiên trực tiếp bay ra vài trăm thước khoảng cách rồi mới miễn cưỡng ngừng lại, cái này cũng chưa hết. Chỉ thấy Nam Cung Phách Thiên thay đổi trước cử động, trực tiếp hướng Diệp Hiên nhào tới. Hắn một cái nhào này, trên người trực tiếp hiện ra mấy cái muốn mạng sơ hở. Những sơ hở này không dùng hết công, chỉ công một nơi đã chọn chế liều mạng. Diệp Hiên trong bụng thư giãn một chút, Nam Cung Phách Thiên thủ ngữ lúc hoàn toàn không có sơ hở, công kích lúc lại có kẽ hở để lợi dụng. Chỉ là không đợi Diệp Hiên xuất thủ, Một giây kế tiếp này làm cung phách thiên nhưng là một lần nữa với di động bên trong thi triển ra lúc trước kiếm vượng. Như thế số đạo kiếm vượng bao phủ, hơn nữa đem thật nhanh tốc độ di động trong lúc nhất thời tựa như cùng là hơn trăm cái vòng sáng còn như sóng chiều một loại vọt tới. Người này cũng không phải là từng chiêu một điệu tướng công mà là dùng tuyệt đối thủ chuyển hóa thành công. Nếu đối phương không cách nào công phá hắn kiếm vượng, như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn trở hắn thế công. Diệp Hiên rốt cục vẫn phải chỉ có thể nhượng bộ tránh khỏi hắn công kích. Diệp Hiên này vừa lui thật là cổ vũ rồi đối phương khí thế, một trong số đó đánh không bên trong lập tức lại lần nữa của tới. Bên cạnh gương lạc thần nhìn nóng lòng, giờ phút này nàng tự nhiên có thể nhìn ra được nam cung phách thiên này phương pháp công kích uy lực vô cùng lớn. Nhưng là y theo nàng trình độ lại là căn bản không nhìn ra đối phương công kích được đấy là một một lý do gì. Ngay tại nàng tự nhìn chòng chọc bên kia thời điểm, Diệp Hiên bên thai chính là truyền đến âm thanh của hệ thống, ký chủ đã phân tích xong rồi. Giờ phút này Diệp Hiên đúng là ở lui, nhưng là ở lui đồng thời, hắn trên thực tế là đang ở để cho hệ thống đối với đối phương công kích tiến hành phân tích. Không có đột nhiên đứng lên lực lượng. Cho dù là dựa vào hệ thống năng lực làm cho mình đạt được ứng trước lực lượng bản thân cũng phải cần tiêu hao số lớn tài nguyên còn có chính mình tự tỏ. Như vậy đối phương bằng cái gì có thể trong nháy mắt đem chính mình đạn bay ra ngoài? Cỗ lực lượng kia lại vừa là từ đâu mà đến? Kết quả là cái gì? Diệp Hiên như thế hỏi. Đối phương ngoài mặt là đang ở hòa viên, nhưng là trên thực tế là hơn một bên hình. Hệ thống rất tiếng nói, rất nhanh đối phương họa viên động tác trở nên chậm chạp, mà cái gọi là viên ở hệ thống phụ trợ thị giác bên dưới biến thành một cái 17 bên hình. Cái gì? Diệp Hiên nhíu mày một cái. Trong lúc nhất thời Diệp Hiên lại không thể nào hiểu được hệ thống ý. Ký chủ này dính đến một cái đoán học vấn đề, ngài cũng không có giải phương diện này đồ vật. Đơn giản mà nói liền là đối phương dưới mắt sử dụng 17 bên hình đó là hóa viên vị phương phương pháp. Chính 17 quỹ tích có thể tạo thành nhất ổn cố hình hình, hơn nữa bởi vì kỳ vi viên cho nên không chỗ thủ lực. Bất kể cái dạng gì công kích đánh lên đi cũng sẽ bị phản hồi về tới. Kia khởi không phải vô địch. Diệp Hiên nhíu mày một cái. Đối phương nếu là thật có thể ở một mức độ nào đó mà hoàn toàn phản kích tổn thương người nói, như vậy thật liền có thể nói lên được là tuyệt đối vô địch. Dĩ nhiên không phải, chính 17 trên tự nhiên có càng tiếp cận với viên chính hình, như vậy chính hình nếu so với chính 17 càng vững chắc, càng mẫn dịu. Nhưng lại y theo ký chủ trước mắt thực lực không cách nào chân chính đi đến như vậy chính hình, bất quá này lực còn có một người khác phương pháp. Ký chủ nguyên nên thì không muốn lợi dụng thuật thức thủ thắng chứ. Hệ thống những lời này, ngược lại là nói đến Diệp Hiên trong tâm căn rồi. Dưới mắt hắn thật có đến khác phương pháp, đó chính là đối phương như vậy dùng kiếm tất nhiên tiêu hao rất nhiều, chính mình trực tiếp cách xa lấy thiên địa linh khí vi trấn áp chế một cách cưỡng ép đối phương, để cho đối phương hết sức mà bại đó cũng là chính mình thắng nhưng là tên kia trước thời hạn nói một câu thắng được hắn kiếm chiêu như vậy mình nếu là như vậy cũng có chút thắng không anh hùng rồi ngươi nói là phương pháp gì Diệp Hiên cao mày hỏi rất đơn giản đó chính là đi thẳng vào vấn đề ngươi nói là quyền pháp đi thẳng vào vấn đề không nghi ngờ chút nào là quyền pháp bên trong trụ cột nhất một chiêu hạ bàn vững chắc một quyền thẳng tắp đánh ra không mang theo phân nửa buồn đây chính là thuần chính nhất đi thẳng vào vấn đề mà đơn giản như vậy một chiêu tự nhiên uy lực không lớn hơn nữa đối phương có thể dễ như trở bàn tay né tránh Như vậy như này công kích ở trong thực chiến cũng không thường gặp. Mà bây giờ hệ thống lại còn nói, ký chủ phải làm là có thể đem này đi thẳng vào vấn đề lấy kiếm chiêu sử dụng ra chứ. Có thể là có thể. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lập tức trong mắt tinh quang vừa hiện, lập tức đột kích tới kia trước mặt Nam Cung Chấn Thiên. Như vậy tư thế kiếm chiêu không ra thật là tựa như cùng đưa giống như chết. Ngược lại thì giờ phút này kia Bắc Lạc tỏa sáng hai mắt, gật đầu một cái tựa hồ là rất là hài lòng. Chỉ thấy Diệp Hiên đánh tới đối phương trước mắt không tới 10m vị trí, ngay cái vị trí đối phương đồng độ tới, mắt thấy song phương liền muốn đụng nhau. Diệp Hiên lại không có động hơn nửa phần, không những bất động ngược lại dưới chân giống như núi, bất động như sơn. Kiếm ra. Nam Cung Trấn Thiên sắc mặt chợt biến đổi. Theo lý thuyết chiêu này kiếm pháp thật là ngu xuẩn có thể, với chính mình chuyển từ Nam Cung ra cực kỳ bí mật kiếm thuật hoàn toàn không phải là một cấp bậc, nhưng là một kiếm này hạ đến chính mình lại như cùng là bay tới một tòa núi lớn một dạng có thể nói thần lai chi Bút. Trong lúc nhất thời nếu như thiên như thần Nam Cung Trấn Thiên chỉ có thể lui về phía sau mở, như vậy vừa lui Nam Cung Trấn Thiên cũng ngẩn, hắn tại sao phải lui? chẳng lẽ mình đều cho rằng một chiêu này ngu xuẩn chiêu có thể phá vỡ chính mình kiếm vượng? Không, không thể nào. Nam cung Chấn Thiên tự hỏi mình một kiếm này nhưng là luyện ước chừng trăm năm. Từ 20 tuổi bắt đầu, hắn liền khổ luyện chiêu này. Mỗi ngày luyện hàng đêm luyện, từ tam đến thất lại tới 11 lại tới 17. Hắn dùng rồi trăm năm mới đạt tới này chính 17 cảnh giới tối cao, làm sao có thể sẽ bại bởi như một chiêu này? Không thể nào. Tuyệt đối là không có khả năng. Ngay sau đó Nam cung Chấn Thiên một lần nữa vận lên kiếm vượng, nhưng không nghĩ Diệp Hiên giống vậy lại vừa là một chiêu đi thẳng vào vấn đề sử dụng ra. Một chiêu này coi như là Huyền sư cũng chẳng muốn đi dùng, nhưng là giờ khắc này, này chậm rãi một chiêu lại để cho Nam Cung Chấn Thiên một lần nữa trong lòng tê dại. Lại thật cho là loại này chiêu số có thể đủ thắng qua ta. Không thể nào. Đinh. Trong tay hai người vũ khí trong nháy mắt giao kích, rồi sau đó Nam Cung Chấn Thiên hoàn toàn hỏng mất. Chương 687, Thương gia đại biến. Vốn là phải làm là có thể ngăn trở bất kỳ công kích chính 17 vào giờ khắc này trực tiếp dừng lại. Không sai, chính 17 ở theo một ý nghĩa nào đó, có thể cưỡng ép phá khai cùng cấp bậc công kích. Nhưng là đây là xây dựng ở chính 17 có thể hoàn chỉnh vận chuyển đi ra dưới tình huống. Đi thẳng vào vấn đề một cách này chính là chưa từng có từ trước đến nay chiêu số, hai người gặp nhau, như vậy đó là ai trước ai mạnh. Nếu là chính 17 đã tạo thành, như vậy này đi thẳng vào vấn đề tự nhiên vô dụng. Nhưng là nếu là đi thẳng vào vấn đề ở phía trước, như vậy này tiến hành được một cái nửa chính 17 cũng liền không đánh tự thua rồi. Nam Cung Phách Thiên khuôn mặt vẻ kinh ngạc lui về phía sau một bước, mà Diệp Hiên chính là cùng lúc đó lại vừa là tiến lên một bước, lần này vẫn là y theo là đi thẳng vào vấn đề. Nam Cung Phách Thiên hít sâu một hơi, hắn biết rõ mình lần này dù là lại dùng chính 17 cũng không cách nào có hiệu quả, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, một giây kế tiếp Nam Cung Phách Thiên liền đem trong thân thể của mình chân nguyên toàn bộ điều động. Chết. Thấy Nam Cung Phách Thiên cử động như vậy, Diệp Hiên liền biết rõ cuộc chiến đấu này đã có kết cục. Chính mình trước đây cảm giác phiền toái nguyên nhân là bởi vì đối phương chỉ dùng kiếm thuật, như vậy mình nếu là không sử dụng kiếm thuật đó là kém một nước. Mà bây giờ chứ sao? Ngươi như là đã vận dụng số lớn chân nguyên tới đánh ra, mình cũng là được. Diệp Hiên tay trái cầm kiếm Tay phải chính là ở trong không khí liên tục lay động, chỉ nghe trong không khí trong nháy mắt truyền đến mấy chục âm thanh băng liệt chi âm. Sau đó liền thấy mấy chục đạo bạch ngân trực tiếp lại nam cung phách thiên trùng quanh thân thể hiện ra. Những thứ này bạch ngân nhưng là từng đạo bị Diệp Hiên gắng gượng xé rách đi ra vết nứt không gian. Nếu là đụng chạm, như vậy liền cùng Diệp Hiên phát ra cực hạn kiếm khí vô kém. Như vậy thứ nhất, nam cung phách thiên liền như cùng là lâm vào trong lôi chỉ một dạng nếu là vọng động bên kia liền muốn trực tiếp bị này vô số kiếm khí trực tiếp đánh giết tại chỗ. Đúng như dự đoán nam cung phách thiên vốn là xúc thế đai phát một đòn trợt tắt máy thân thể trong lúc nhất thời trở nên có chút hư hỏng, tựa hồ là muốn lợi dụng những phương pháp khác tránh những thứ này vết nứt không gian. Nhưng là theo sát Diệp Hiên trong tay Cựu Nguyệt Kiếm đã xuyên qua những thứ này vết nứt không gian đâm vào bên trong trong trạng phá. kèm theo Diệp Hiên một tiếng giày tiếng, trung Quanh Kiếm khí đồng bộ bùng nổ, trong nháy mắt hướng nội bộ Nam Cung Phách Thiên đánh tới. Chỉ là một kích này Nam Cung Phách Thiên cũng đã không thể chịu đựng, chỉ thấy đem Chung Quanh thân thể ngưng tụ mà thành xương mù màu đen trực tiếp hóa thành hư hỏng, cả người rớt khoát cực kỳ té xuống đất. đây rõ ràng là đã thua. hơn nữa bại tương đương hoàn toàn, ngươi thua. Nam cung gia chủ, Diệp Hiên cũng không có đi làm nhục người đàn ông trước mắt này, mà là đem Cửu Nguyệt kiếm thu hồi phía sau, đi về phía Khương Lạc Thần, ta muốn bắt lạc ngươi nên. Yên tâm, con người của ta tối coi trọng chữ tín rồi. Ngươi đã đại đánh bại hắn rồi, như vậy trước chúng ta ước chuyện tốt ta toàn bộ đều biết làm đến. Thuận tiện ta còn có thể cho các ngươi giải quyết một ít phiền toái nhỏ nói sao?" Bác Lạc cười doanh doanh vừa nói, mà một bên khác Diệp Hiên trực tiếp mang theo Khương Lạc Thần chạy Khương ra đi, thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn. Muốn đem hỗn độn cương vực sự tình toàn bộ giải quyết sạch sẽ vẫn còn có chút phiền toái, bất qua dưới mắt sự tình tối trọng yếu hay là trước giải quyết hết khương gia bên kia sự tình. Chờ đến Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần đặt chân Khương gia lúc, Khương gia đông đảo tử đệ nhưng là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Xét thực Khương Lạc Thần đã từng là Khương gia trọng yếu nhất đệ tử, thậm chí có nhân hoài nghi Khương Lạc Thần đem tới có thể sẽ trở thành Khương gia hạ nhất đảm nhiệm đại trưởng lão. Nhưng là hết thệ các thứ này đã là đi qua thứ rồi. Ở 2 ngày trước thời điểm, Khương gia lão tổ đột nhiên xuất thủ đem đại trưởng lão Khương Chấn Sơn sở hữu thân tín toàn bộ rút ra giáng cấm. Hơn nữa tuyên bố Khương Chấn Sơn đã phản bội gia tộc, đem sở hữu thân tộc toàn bộ xuống làm phân gia, khiến cho tình huống mà định ra, thậm chí bộ phận người đã bị phán định vì gia tộc phản đồ. Dưới mắt Khương Lạc Thần như thế cùng Khương gia truy nã người đồng thời xuất hiện, như vậy, Khương Lạc Thần, ngươi lại cùng này Diệp Hiên cấu kết chung một chỗ, ngươi có xấu hổ hay không? Một cô thiếu nữ Khương gia tử đệ bên trong đi ra, nhìn tên thiếu nữ này Khương Lạc Thần không khỏi nhíu mày một cái, nói thật, tên thiếu nữ này mình là có chút quen mắt, nhưng là cũng chính là nhìn quen mắt mà thôi. Đoán chừng là mỗ gia tộc thế hệ trẻ bên trong tinh anh chứ? Bất quá Khương Lạc Thần trước là trong gia tộc Tiêu Tử, làm sao có thể sẽ đi đặc biệt nhận biết người phía dưới, cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng kêu không được tên thiếu nữ này tên. Ta là Khương Lạc Thần, là đại trưởng lão tu nữ. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi môn là muốn tạo phản sao? Khương Lạc Thần lớn tiếng vừa nói, từng bước một hướng lên trước mắt gia tộc chúng tử đệ đi tới. Cùng lúc đó nàng tiếp tục nói, Diệp Hiên cùng ta Khương gia hiểu lầm đã xảy ra, chờ đến ta tổ phụ trở lại, sẽ gặp hoàn toàn vì hắn chính danh. Bây giờ các ngươi cho ta. Khương Lạc Thần còn không biết rõ, trước đây thời điểm. Nhị trưởng lao phát ra tin tức đã để cho từ trên xuống dưới nhà họ Khương xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Nàng đang nói, liền nghe được lúc trước nhảy ra người thiếu nữ kia cuồng tiếu lên. Khương Nhị Thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão tu nữ? Cho cười. Ngịch Tặc Khương Trấn Sơn nhất mạch đã toàn bộ đánh vào gia tộc địa lao. Nếu là bọn họ có thể chứng minh chính mình chưa từng tổn hại quá gia tộc lợi ích, còn có thể trở thành phân gia tiếp tục sống sót. Nếu không phải có thể như vậy liền muốn chọn đời rơi vào đen trong lao. Khương Nhị Thần, ta xem ngươi và nải Diệp Viên tiểu tặc như thế thân mật. Sợ là đã không kịp chờ đợi tiến vào ngục tối đi. Đánh vào gia tộc Địa Lao. Khương Lạc Thần sắc mặt chợt biến đổi, gia tộc Địa Lao cùng ngục tối cũng không phải chuyện gì xảy ra. Gia tộc Địa Lao thực ra chính là phổ thông tư ngục, nhưng là ngục tối lại bất đồng, nơi đó chỉ có thể vào không thể ra. Là chỉ có nhốt trong gia tộc nguy hiểm nhất tội nhân mới sẽ sử dụng đồ vật. Đây là người nào mệnh lệnh? Khương Lạc Thần nhíu mày. Đương nhiên là lão tổ rồi. Cô gái kia khoệ miệng lộ ra một nụ cười, nàng có thể nói là lần này bên trong gia tộc thay đổi lớn nhất thu lợi người một trong. Muốn biết rõ gia tộc mặc dù Khương gia chân chính trưởng khống giả là Khương gia lão tổ, nhưng là trong ngày thường lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình đều là Khương Trấn Sơn xử lý. Như vậy dù là lão tổ mở miệng, trong gia tộc vẫn có một số đông người lòng đàng trên người Khương Trấn Sơn. Cho nên Khương gia lão tổ trực tiếp đem Khương Trấn Sơn thân tộc đánh vào địa lao, lại đem đem thân tín toàn bộ cách trước, tiếp theo lại đem trong gia tộc vốn là tầng dưới chót nhân cất nhắc lên. Bọn họ có không có năng lực không có vấn đề, chỉ cần để cho những người khác thấy, đi theo chính mình lăn lộn là có thể cầm đúng lúc, như vậy dĩ nhiên là có bó lớn nhân sẽ lung lay. Về phần cái tên này kêu Khương khuynh tình thiếu nữ, đó là bởi vì trước nhất biểu thị hướng lao tổ thành tâm ra sức mới như vậy trở thành trẻ tuổi bên trong người dẫn đầu. Bây giờ nàng ở Khương gia bên trong địa vị và ban đầu Khương lạc thần cũng không có gì khác nhau. chương 688, Thực lực sai biệt. Khương lạc thần, ta liền nói thật với ngươi đi. Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là lập tức quý xuống, an tâm để cho chúng ta đưa ngươi đánh vào trong địa lao. Yên tâm, ta xem ở chúng ta từ đầu đến cuối đều là một gia tộc phân thượng, có thể không bỏ đá xuống giếng. Khương Khuynh Tình một bên nói như vậy đến một bên từng bước một hướng bên ngoài đi ra. Nàng chi sở dĩ như vậy bộ dáng, hoàn toàn là bởi vì dưới mắt Khương gia đứng ở sau lưng nàng. Khương gia lão tổ bây giờ an bị chấn ở phía sau mình, chỉ cần trước mắt hai người này dám động chính mình một cọng lông măng, như vậy lão tổ liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem hai người trực tiếp đánh giết. Chính là hai cái thần tiểu cảnh giới thôi. Mình cũng là thần tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ còn sẽ thua bởi hai người các ngươi? Khương Khuynh Tình nghĩ như vậy thời điểm, rồi hướng sau lưng mọi người nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? còn không mau đem này, khương gia phản nghịch còn có nàng tiểu bạch kiểm cũng cho ta chói. nghe được khương khinh tình nói như vậy, kia khương gia mọi người ngay lập tức sẽ bước bước lên, bọn họ cũng là nhìn đúng. Này khương khinh tình dưới mắt là lão tổ người tâm phúc, chỉ cần có thể lấy lòng tốt này tiểu nha đầu, vậy khẳng định là tiền đồ vô lượng. vốn là dựa theo vốn là bọn họ ý tưởng như vậy, đúng là cũng không có vấn đề lớn lao gì. dù sao này khương lạc thần cùng diệp hiên vốn chính là thần tiểu cảnh giới, cho dù là nghe nói này diệp hiên có thể đánh bại trong gia tộc trưởng lão, nhưng là nhiều người như vậy cùng tiến lên, chẳng nhẽ này kích hoạt còn có thể bay hay sao? Giờ phút này Diệp Hiên lại khẽ lắc đầu một cái nói, "Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, chuyện lần này ta là tới tìm mọi người lao tổ tới. Các ngươi những thứ này phía dưới ra hỏa, căn bản không còn gì nữa. Ngươi đang nói gì?" Khương Khuynh Tình khuôn mặt vẻ dữ tợn. Mà Diệp Hiên chính là lần nữa lặp lại một lần, "Các ngươi những thứ này phổ thông tử đệ cho dù chết nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề, có lẽ thần tiểu cảnh giới vẫn tính là không tệ. Nhưng là thần tông cảnh giới bất quá chỉ là con kiến thôi thôi. Ở các ngươi cái tuổi này hay lại là thần tông cảnh giới phế vật, cả đời này cũng đừng mơ tưởng muốn đăng đường nhập thất rồi." Diệp Hiên lời nói này ngược lại là không sai. Hơn 20 tuổi vẫn là thần tông nhân, đời này tối cao thành liền cũng chính là thần tiểu rồi. Vậy ngươi đang đường nhập thất rồi không? Ngươi và ta lại có cái gì bất đồng? Tất cả mọi người là thần tiểu. Vài năm sau đó, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đây. Khương Khuynh tình đại uống, mà nàng vừa dứt lời, Khương Lạc thần liền ở bên cạnh nói, "Vài năm sau đó sao? Chẳng lẽ ngươi ở mấy món sau đó liền có lòng tin bước vào thần linh chi cảnh? Nếu là thật như thế lời nói, ta nhớ ngươi cũng sẽ không trước một mực ở bên trong tộc ở ta bên dưới đi." Khương Lạc Thần lời này để cho Khương khuyên tỉnh chân mày dần mình, nàng lập tức lần nữa đưa mắt đặt ở trên người Khương Lạc Thần. Mà để xuống một cái nàng trực tiếp cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Vốn là nội tức thu liễm giờ phút này, Khương Lạc Thần chậm rãi đem chính mình chân nguyên phóng thích ra ngoài, giờ phút này nhàn nhạt, nhạt chân nguyên khí tức ở nàng trùng quanh thân thể không ngừng quay quanh đến. Loan phóng liền hóa thành một cái bạch long bắt đầu trên dưới phi đằng. Cảnh tượng như vậy phải nói ý nghĩa lời nói, còn thật không có gì ý nghĩa quá lớn. Như thế đem chân nguyên thả ra ngoài, sau đó lợi dụng khống chế kỹ xảo tạo thành như thế đồ cảnh nói trắng ra là chính là đang qué khoang. Khoan khoang trung cực có thể đem chân nguyên phóng ra ngoài. Khoan khoang chính mình không chế chân nguyên kỹ xảo xa ở đối phương trên, mà trên thực tế này, khương khuynh tình hết lần này tới lần khác vẫn thật là dính chiêu này. Nàng lăng lăng nhìn giờ phút này khương lạc thần quanh thân cảnh tượng, cái miệng ba từ từ trương lớn. Chuyện này, đây là giả thần mà thôi, còn không đến mức giật mình như vậy chứ. Khương lạc thần cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi, như đã nói qua, tại sao khương gia chỉ có các ngươi những thứ này tiểu bối đi ra, các trưởng lão khác muôn đây, coi như là lão tổ muốn trọng trưởng khương gia. Ta muốn cũng không phải đem sở hữu trưởng lão cũng rút lui đi xuống chứ. Khương Lạc Thần nhưng là rõ ràng, Khương gia trưởng lão bên trong có thể cũng không chỉ có nhị trưởng lão giấu giếm ra tâm, trong đó còn có mấy cái bình thường vẫn đi theo chính mình tổ phụ đối nghịch. Theo lý thuyết, những người đó hẳn ngay đầu tiên liền nhảy ra biểu trung thành mới đúng chứ. Ngươi, bây giờ ta đó là Khương gia đệ thập ngũ trưởng lão, Khương Lạc Thần, coi như ngươi cùng ta đồng bối, bây giờ ta cũng thế. Khương Khuynh Tỉnh còn muốn nói tiếp, nhưng là một khuôn mặt lại trở nên càng khó coi mình coi như là bằng vào thành tâm ra sức lao tổ trở thành đệ thập ngũ trưởng lao thì có thể làm gì đàn bà trước mắt này nhưng là đã trở thành giả thần a một cái giả thần đối với cả gia tộc mà nói là dạng gì ý nghĩa đó chính là đỉnh cấp chiến lực dưới tình huống này sợ rằng khương chấn sơn nhất mạch không những sẽ không sụp đổ thậm chí càng bởi vì khương lạc thần nguyên nhân một lần nữa quật khởi cũng nói không chừng đây đến khi đó chính hắn một cái gọi là mười ngũ trưởng lao chính là một cái trò cười thôi lạc thần không cần theo chân bọn họ nói nhảm nhiều rồi đi thôi Chúng ta trực tiếp đi vào đi tìm Khương gia lão tổ đem lời nói nói rõ ràng coi như xong rồi. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra chờ kia lão gia hỏa chính mình đi ra là không thể nào. Đối phương cũng không biết là tính toán gì, bất quá nếu hắn không ra, chính mình đi vào chính là. Các ngươi, Khương huynh tình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng là theo sát Diệp Hiên tiếp tục nói, "Mười ngũ trưởng lão, chờ quá mức. Ta hôm nay không bị thương các ngươi, cũng không giết các ngươi, là bởi vì ngươi môn là người nhà họ Khương. Giết các ngươi bị tổn thương là Khương gia, nếu như các ngươi có thể nghe hiểu ý tứ của ta, cũng đừng qué tải, hiểu không?" Diệp Hiên nói như vậy đến đã kéo một cái khương lạc thần trực tiếp hướng khương gia bên trong đi tới. Mà khương gia mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết rõ ứng nên làm thế nào cho phải. Nếu không phải cản lời nói, khẳng định như vậy là muốn vỏ chăn trước nhất cái hành sự bất lực cái mũ. Nếu như cản, không, trên thực tế ở Diệp Hiên bước ra bước đầu tiên thời điểm, bọn họ cũng đã mất đi quyền lực lựa chọn. Trong chốc ngắn này, một cổ vô cùng khí thế kinh khủng đem tại chỗ tất cả mọi người đều lồng che ở trong đó, loại cảm giác này liền tựa như là người bình thường đang đối mặt tu luyện giả lúc cảm giác Trên người Diệp Hiên tản mát ra chân thần khí tức trực tiếp để cho bọn họ từng cái không thể động đậy. Thật, Khương Kinh tình giờ phút này mới hiểu được, bọn họ vừa mới rốt cuộc có bao nhiêu ngày thơ, hai cái thần kiều cảnh giới mà thôi. Cho dù là bước vào thần kiều cảnh giới, chẳng lẽ ngươi muôn còn có thể vài ngày như vậy đã đột phá cảnh giới? Nhân gia nào chỉ là đột phá cảnh giới? Dưới mắt kia Khương Lạc Thần là giả thần, mà cái trước bị bọn họ Khương gia đuổi giết ra hỏa, đã là bước vào chân thần cảnh giới quái vật. Hôn độn cương vực bên trong, chân thần ở theo một ý nghĩa nào đó liền là chân chính thần, chế bá mu thành. Bất quá chỉ là nhấc giơ tay lên ý tứ, tứ đại gia tộc ở trước mặt chân thần cũng bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Chỉ cần chân thần nguyện ý, như vậy toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong bất kỳ tổ chức đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Như không phải chân thần như thế cường đại, hỗn độn cương vực bên trong rất nhiều thế lực cũng sẽ không sợ hãi như vậy những tà thần đó. Chương 689, đại kiếp buông xuống. Ở kinh khủng này chân thần khí tức dưới áp chế, vốn là còn có chút không ai bị nổi Khương Khuynh tình trực tiếp hai chân mềm nhũn, phấp phồng một tiếng ngồi trên mặt đất. Bất quá Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần cũng không có đáp lời làm gì nữa ý tứ mà La thẳng vào thương gia. Mấy giây sau đó, Khương Khuynh Tình thân thể run một cái, trong nháy mắt đem mồ hôi giống như bạo tuyển một loại tuôn trào ra. Trong lúc nhất thời thậm chí cả người cũng làm sẹp mấy phần. Mấy cái tuổi lớn một số người sắc mặt chợt biến đổi, liền vội vàng xung tới. Tệ hại, đây là đạo tâm sụp đổ tâm cảnh hao tổn quá nặng. Các ngươi đi nhanh. Người kia vừa định nói đi cầu trưởng lão xuất thủ trợ giúp, nhưng là bây giờ chân chính có đến bản lĩnh trưởng lão tất cả đều bị nhốt ở trong địa lao. Nay Khương Khuynh tỉnh trước đây còn đối những trưởng lão kia không tiếc lời, bây giờ nàng bộ dáng như vậy Những thứ kia bị quan trưởng lão làm sao có thể tới tự hắn? Vậy chẳng lẽ đi cầu lão tổ? Có thể là mới vừa hai người kia. Giờ phút này đã đi vào trong nội viện Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần cũng rốt cuộc thấy cho tới bây giờ Khương gia người chấp trưởng. Lão tổ, hồi lâu không thấy. Ta nhớ ngươi cũng không nghĩ tới ta Diệp Hiên có thể như vậy trở lại Khương gia chứ?" Diệp Hiên nhẹ nói đến chính diện tiến lên đón Khương gia lão tổ. Mà kia Khương gia lão tổ chính là ngồi ở cạnh bàn đá lấy nước sóng không sợ hay nói, "Xá thực, ta không nghĩ tới ngươi Diệp Hiên lại có thể như vậy trở lại." cũng không nghĩ tới ta khương gia tối có hy vọng thiên tài lại sẽ đối với sinh tự nuôi mình gia tộc phản bội tương hướng. hắn nói như vậy đến thời điểm khẽ lắc đầu một cái nói, bất quá lạc thần tạm không nói. Diệp Hiên, ngươi trộm ta khương gia mạch sống, vẫn còn sẽ đối ta khương gia đào qua tương hướng, sẽ không sợ bị trời phạt sao? vừa nói hắn méo một chút đầu, một đôi cơ hồ không có trận mở trong ánh mắt tựa hồ là bỗng phát ra một vệ tinh mang tới. tự nhiên không sợ, ngược lại thì lao ra tử ngươi ý đồ đem đã người chết từ cựu u bên trong cái búng, cách làm như vậy mới làm muốn bị trời phạt chứ. Diệp Hiên trực tiếp đổi rồi trở về, sau đó đánh một cái khương lạc thần bả vai nói và lại nói: Ngươi muốn đem kia khương gia một vị tổ tiên cái búng, chuyện này vốn là dễ hiểu. Dù sao này khương gia người thủy chung là ngươi khương gia người, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể mang sự tình đúng sự thật nói cho có chút tuổi trẻ tử đệ phải không? Khương gia nhiều người như vậy, coi như là trong đó chỉ có một số người chịu đáp ứng, ta muốn đánh thức các ngươi khương gia tổ tiên bất quá cũng chính là thời gian vấn đề thôi chứ. Ngươi tiểu tử này biết cái gì? Người lao tổ này chợt đánh một cái bên cạnh mình dưới bàn đá, một giây trước mắt bàn đá trực tiếp hóa thành vì vô số bụi đá. Ha ha ha, các ngươi đã hai người như vậy trở lại. Lão nhị kia mệnh đang cúng diệt, ta cũng liền với các ngươi đem này cái gọi là khương gia đại kiếp nói một chút được rồi. Nghe người lao tổ này nói như vậy từ Diệp Hiên trực tiếp bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ gian tới, lại nghe được người lao tổ này trực tiếp đọc lên một đoạn cố sự. Chuyện này nhắc tới lại còn muốn với kia khán khích thủy cung dính liễu quan hệ. Vô mấy năm trước, kia khán khít thủy cung liền xuất hiện qua một lần. Mà đương thời Khương gia có thể nói ở Hỗn Độn Cương vực bên trong có thể nói là nghịch thiên một loại tồn tại. Ở khi đó, Khương gia bên trong có bốn gã thần vương cấp tổ giả. Trong đó một người cầm đầu, quá mức thậm chí đã có thể nói là nửa bước thần hoàng rồi. Làm người lao tổ này nhắc tới Khan Khích Thủy cung cùng nửa bước thần hoàng thời điểm, Diệp Hiên không khỏi liền nghĩ đến cái kia Khan Khích Thủy cung bên trong Khương gia tổ tiên tới. Chớ không phải này nhắc tới, nhưng thật ra là một nhóm người. Bất quá Diệp Hiên cũng không nói gì, chỉ là nghe hắn nói tiếp. Sau đó này 4 gã Khương gia đỉnh cấp chiến lực đi kia Khan Khích Thủy cung bên trong, một đường vượt mọi trùng gai cuối cùng cũng chỉ có một người trở về. tên này trở lại tổ tiên đem kia khán khít thủy cung bên trong ngọn nguồn nói một lần, nhưng là tên kia sắp bước vào thần hoàng cảnh giới khương gia tổ tiên bị mê hoặc, cho là chỉ cần có thể đem ba người khác chiếm đoạt liền có thể đột phá thần hoàng cảnh giới, thẳng tới thần giới. ba người khác tự nhiên không theo. một tràng sau đại chiến, hai gã khác tổ tiên cưỡng ép đem kia người mạnh nhất bị thương nặng do phong ấn này với kia khán khít thủy cung bên trong. Về phần kia trở lại khương gia tổ tiên được khán khít thủy cung chủ nhân khá tốt đẹp nơi, không phải là thực lực đột nhiên tăng mạnh thẳng tới nửa bước thần hoàng, còn chiếm được không dưới trăm cái thần khí. Ngày sau lại đem Khương gia tu luyện công pháp lần nữa soạn lại để cho Khương gia chẳng những không có địa vị bị nhục, thậm chí còn hơn xa từ trước. Bất quá tên này Khương gia mặc dù tổ tiên bảo vệ Khương gia vạn năm chu toàn, nhưng cũng như cũ có thọ nguyên hao hết một ngày, khi đó trước mắt Khương gia lão tổ chính là tên kia Khương gia tổ tiên dòng chính tân truyền. Tên kia tổ tiên trước khi chết nói cho hắn biết, Khán Khích Thủy cung sớm muộn sẽ xuất thế lần nữa, mà ngày xưa tên kia kinh tài diễm diễm bị bọn họ phong ấn ở Khán Khích Thủy cung cường giả cũng sẽ trở về. Đến khi đó, Khương gia rất có thể đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cho nên tiếp theo trong thời gian Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem sống lại, nếu không Khương gia đem sẽ hoàn toàn hóa thành bụi. Nghe hắn như thế sau khi nói xong, Diệp Hiên lại chỉ có một phản ứng. Đó chính là kia ngày xưa trở lại Khương gia tổ tiên, hoặc là nói dối rồi lời nói, hoặc là chính là mình ở đó khắn khích thủy cung bên trong thấy nhân nói dối xong lời nói. Kia linh hồn cùng thực vật nữ Vương dung hợp một chỗ ra hỏa nói dối có khả năng mặc dù thấp nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Dù sao mình cùng Khương Lạc thần ngày ngày chung một chỗ, trên người không có người nhà họ Khương nuôi vị vừa nghe liền biết. Đối phương rất có thể là vì tranh thủ chính mình đồng tình mới nói ra như vậy một bộ luôn ngứa đến, nhưng là kia trở lại Khương gia tổ tiên cũng có thể là đang nói mê sảng nói. Nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên kia Khương gia lão tổ sắc mặt chợt biến đổi, không có lý do gì khác đang lúc bọn hắn nói chuyện công phu, một cổ bàng đại khí hơi thở đang ở Khương gia trong cấm địa chậm rãi hiện ra tới. Đây là Khương gia lão tổ sắc mặt chợt biến đổi, Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần liếc nhau một cái trong lòng đều là lóe lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ này Khương gia lão tổ nhiều năm kế hoạch cuối cùng đã tới một bước cuối cùng? nếu là thật vậy còn thì phiền thoái lại không nói kia bị sống lại khương gia tổ tiên rốt cuộc có thể hay không trở lại thời kỳ toàn thịnh coi như là yếu hơn nữa đó cũng là một cái thần vương băng vào dưới mắt hai người thực lực sợ rằng thật đúng là khó khăn mà đối kháng người kia ha ha xem ra đến thời điểm a khương gia lão tổ khẽ miệng lộ ra vẻ khổ sở đủ cười xem ra kia khương gia đại kiếp thật tới a lão tổ tông đã nói với ta nếu là một ngày nào đó kia đại kiếp gần sắp đến hắn em sẽ lập tức cảnh báo cho ta đây không phải là nghĩ như vậy hắn yên lặng nhìn một cái khương lạng thần nói là thần Ta biết rõ ngươi không thể nào hiểu được ý tưởng của ta, nhưng là ta làm hết thệ cũng là vì Khương gia. Dưới mắt ngươi lại đi đi, coi như là vì Khương gia lưu hạ một điểm cuối cùng huyết mạch. Hắn này tiếng nói vừa dứt diệp hiên nhưng là nghĩ tới điều gì một dạng chờ một chút, ngươi dự định làm gì? Làm gì? Vốn là tiến hành theo chất lượng lời nói ta có thể dùng Khương gia số bách đại, MI, thiên tài thiên phú huyết mạch tới đánh thức lão tổ tông, nhưng là bây giờ mà, cũng chỉ có thể dùng người nhà họ Khương máu thịt tới đem tỉnh lại. Chương 690, lá bài tẩy bóng kiếm. Lấy máu thịt hiến thế để cho kia cái gọi là tổ tiên xuất thế lao ra tử ngươi sợ không phải điên rồi sao? Diệp Hiên nhìn đối phương trên mặt không giống làm giả bộ dáng, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu là đem bọn ngươi khương gia dưới mắt tất cả mọi người hiến tế, như vậy các ngươi khương gia sẽ còn tồn có ở đây không? Ngươi này hậu sinh không hiểu, chỉ cần khương gia còn có một người đang, như vậy khương gia cũng sẽ không diệt vong. Ngược lại thì ngươi căn bản không biết rõ, kia bị phong ấn ở khán khích thủy cung nhân, phong ấn phương pháp chính là huyết tế thiên phạt. Pháp này phong ấn hiệu quả cực mạnh, nhưng là một khi đem phá phong mà ra liền muốn sát hết mình sở hữu thật sự ghét thật sự yêu người. Đem tất nhiên phải đem sở hữu thương gia huyết mạch chém tận diệt tuyệt. Vừa mới kêu đạo khí tức đó là tổ tiên cảnh báo. Dưới mắt kia bị phong ấn chi người đã xuất thế. Nói đến thế thôi, Khương gia lão tổ hai tay đánh một cái, sau đó liền có hơn 10 người bước vào trong đình viện. Này mấy cái bóng đen không một không phải cao to lực lưỡng này trùng loại hình, từng cái cao lớn vạm vỡ thả vào người bình thường bên trong đó chính là đỉnh đầu một tráng hán. Nha, này thương gia lão tổ lại còn ẩn tàng như thế hậu thủ. Mười mấy người này tất cả đều là thần tiểu đỉnh phong khí tức, này Khương gia lão tổ có như vậy lá bài tẩy cũng không trách hắn lãng vọng buông cần, không lo lắng chút nào Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần làm khó dễ. Các ngươi dựa theo trước kế hoạch làm việc đi, bây giờ mấy người các ngươi đi cho ta đem sở hữu người nhà họ Khương mang đi cấm địa, nếu như có nhân không muốn, trực tiếp đánh chết, biết chưa? Khương gia lão tổ sau đó phất phắt tay, mười mấy người này liền muốn tàn đi. Chỉ là Khương Lạc thần nơi nào sẽ để cho hắn thật như vậy đi làm? Chỉ thấy Khương Lạc thần thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay đưa ra, nhưng là trực tiếp lấy hư không cựu kiếm phong bế kia mười mấy người đường đi Khương lạc thần vô cực tùy cung một nhóm sau đó thực lực đã thẳng tới giả thần cảnh giới có lẽ bỏ vào trước dưới mắt này mười mấy khương gia lão tổ thân tín nàng một cái cũng không đánh lại nhưng là bây giờ chứ sao nay mười ba người bị đem kiếm khí bao phủ nhưng lại như là cùng kia chim trong lồng một loại lại không cách nào bước ra một bước trở lại cho ta Khương lạc thần cổ tay chuyển một cái gắng gượng đem này mười ba người cưỡng ép bước lui đến trong sân chỗ nhưng không nghĩ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thương gia lão tổ bước ra một bước trực tiếp tiến lên đón này hư không kiều tức Cẩn thận. Diệp Hiên trở tay kéo lại Khương Lạc Thần bà vai, sau đó lấn người lên một trường vỗ ra nhưng là chạy thẳng tới Khương gia lão tổ mặt. Này Khương gia lão tổ nhíu mày một cái, chưa cùng Diệp Hiên liệu mạng ý tứ, phi thân nhanh chóng thối lui đến đó 13 người bên người chi rồi nói ra, "Thế nào? Diệp Hiên, xem ra ngươi muốn đem chúng ta Khương gia sự tình quản rốt cuộc." "Không, nếu là ngươi thật phải thật tốt với Lạc Thần so chiêu lời nói, như vậy đảo không có vấn đề, nhưng là ngươi vừa mới lấn người lên căn bản không có động một chút chân nguyên, ta muốn trên người Lạc Thần hẳn là bị ngươi động tay chân đi." Nói gì vậy? Khương gia lão tổ liếc mắt một cái Diệp Hiên, lông mi trong mắt tựa hồ có mấy phần khó chịu. Diệp Hiên trong tay chi kiếm Nhất Dương, trực tiếp ở nơi này trong sân vẽ ra một cái cự vòng tròn lớn đám đông trực tiếp che phủ ở trong đó. Dưới mắt này cự viên biên giới chỗ kiếm khí tràn ra, nếu là có người đến gần, trong nháy mắt liền đem sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đến đây Diệp Hiên lúc này mới cười nói, ngươi nút ở này Khương gia không biết được bao nhiêu năm tháng. Dù là Khương gia bị thế lực khác khi dễ, ngươi cũng chẳng quan tâm, như vậy tính ra y theo ngươi tính tình tất nhiên lưu có hậu thủ chứ. Nếu không chỉ bằng vào này mười tên phế vật ngươi cũng sẽ không khinh thường như vậy, thậm chí đem vốn là khương trấn sơn khổ cực kinh doanh ra cả bộ hệ kép toàn bộ phế trừ." Diệp Hiên một bên nói như vậy, một bên lấy ngón tay điểm một cái trước mắt này khương gia lão tổ bên người nói, "Y y theo ta thấy, sợ rằng toàn bộ khương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bị ngươi gieo nguyên rủa. Nếu là hướng ngươi xuất thủ, như vậy trong nháy mắt liền muốn gặp phải cắn trả không sai chứ?" "Cái gì?" Khương Lạc thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới khương gia lão tổ sẽ bố trí loại này thủ đoạn. Lại nghe Diệp Hiên tiếp tục nói, "Như thế nào đây? Lão tổ, ta nói không sai chứ?" Nói đúng phân nữa. Khương gia từ trên xuống dưới tự mình thế hệ này lui về phía sau, mỗi một thời đại đều bị gieo xuống chôn vùi cổ, mẫu cổ liền ở trong thân thể ta, nếu là có người vọng tưởng động thủ với ta, hừ hừ. Trong khoảnh khắc sẽ gặp bị chôn vùi cổ chiếm đoạt, cho dù là đã bước vào giả thần cảnh giới cũng giống như vậy. Khương Lạc Thần, nếu là ngươi cho là mình bước vào giả thần cảnh giới liền thật có thể một lần nữa nắm giữ vận mệnh lời nói, không khỏi liền quá mức ngây thơ một ít á, bất quá Diệp Hiên ngươi nói sai rồi một chút. Đó chính là lão phu còn không cần dùng loại này thủ đoạn mới có thể khống chế Khương gia cho các ngươi chỉ thấy thưởng thức một phen chân chính hư không kiếm tức. hắn như thế sau khi nói xong, liền thấy thứ 10 chỉ khẽ nhúc nhích, lại là có mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp đem Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần che phủ ở trong đó. này mấy chục đạo kiếm khí không nghi ngờ chút nào đó là tinh thuần cực kỳ hư không kiếm tức. nhưng là vấn đề ở chỗ, những kiếm khí này là tự bốn phương tám hướng bung ra, giống như là giống như trong hư không trực tiếp nổi lên. như thế thủ đoạn đúng là để cho Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần lấy làm kinh hải. bất quá thoáng qua sau đó, khóe miệng của Diệp Hiên hiện ra một tia cười lạnh. chân chính hư không tiểu kiếm nếu là Diệp Hiên vẫn là cái kia thần tiểu cảnh giới tiểu tử, có lẽ thật đúng là muốn ăn đối phương cứng rắn thua thiệt. nhưng là vấn đề ở chỗ hắn chính là cùng kia khương gia tổ tiên đã giao thủ, phải nói hư không cửu kiếm chân chính áo nghĩa là cái gì tự trong hư không bung ra kiếm khí, như vậy đối phương không có lý do gì không cần. mà bây giờ chứ sao? không nghi ngờ chút nào, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. nếu kiếm khí không thể nào tự trong không khí vô căn cứ bùng nổ, như vậy thì chỉ có một khả năng khác rồi. hai tay Diệp Hiên đưa ra, một cái tay trực tiếp vô về phía kiếm khí đem kia cuồng tạo tới kiếm khí toàn bộ lao đi. Sau đó lại vừa là một trường hành tay hướng chính mình bên cạnh vỗ tới. Lại thấy đến mây trúc thước ra ngoài trong không khí truyền tới một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo một đạo bóng xám gắng gượng bị Diệp Hiên chụp đi ra. Lại là như vậy trò lừa bịp, ta còn thực sự là coi trọng ngươi đây. Diệp Hiên trên mặt vẻ khinh thường nặng hơn, trực tiếp đấm ra một quyền trực tiếp đem đạo kia bóng xám trực tiếp đánh tan. A, tiểu nhi ngươi dám? Thương gia lão tổ sắc mặt chợt biến đổi, mấy giọt huyết lệ nhưng là trực tiếp từ mắt của hắn rắc chỗ tràn ra. Bất quá không đợi hắn mở miệng Diệp Yên trong tay liền hiện ra mấy đạo ngón cái ống quá nhỏ. Năm ngón tay động một cái một giây kế tiếp trong không khí liền có ước chừng 8 cái bóng sám gắng gượng bị đem phóng kéo ra ngoài. Diệp Hiên trong tay căng thẳng, kia Khương gia lão tổ thân thể liền lắc lư. "Ha ha, Khương gia lão tổ, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Ngươi một thân giả thần tu vi, núp ở chỗ này, luyện chính là chỗ này rồi đồ. Giờ phút này bị Diệp Hiên bắt này 8 đạo bóng sám, đó là này Khương gia lão tổ lá bài tẩy cuối cùng." Mặc dù Diệp Hiên không biết rõ này quá trình cụ thể như thế nào, nhưng là phải làm là này Khương gia lão tổ đem chính mình chân nguyên cùng linh phách tự trong thân thể chi liễu, như vậy ngưng tụ ra bóng kiếm. Chương 691, lão tổ đó là tổ tiên, cũng là đến đối phương dùng được này vô hình trung phát chiêu kiếm khí thời điểm, Diệp Hiên này mới phản ứng được. Đối phương rốt cuộc là như thế nào ngồi vững vàng dưới mắt này cái vị trí, này khương gia lão tổ một thân tu vi đúng là thay đổi liên tục. Lần đầu tiên Diệp Hiên cùng với gặp nhau thời điểm, cũng có chút đoán không ra đối phương căn cơ. Mà lần này lúc gặp mặt lại sau khi, mặc dù Diệp Hiên có thể xem ra đối phương phải làm là một gã giả thần, nhưng là lại như cũ không cách nào hoàn toàn đem nhìn thấu. Theo lý thuyết, đây là không hẳn. Dù sao Diệp Hiên mình là chân thần áp chế đối phương một cái đại cấp bậc sau đó, làm sao có thể còn biết xem không mặc đối phương hư thật? Trừ phi nói, đối phương bản thân liền có vấn đề. Mà bây giờ này Khương gia lão tổ tự cho là đúng dùng hết lá bài tẩy sau đó, Diệp Hiên này mới biết rõ, cái này cái gọi là ông tổ nhà họ tưởng rốt cuộc có bao nhiêu người. Nay Khương gia lão tổ dùng hẳn là phân hóa phương pháp tu luyện, mặc dù hắn đã bước vào đến giả thần cảnh giới, nhưng là cùng lúc đó nhưng là đem chính mình một thân tu vi chia làm cựu phần. Nay cựu phần hôn tạm hắn hư không kiếm tức như vậy là được 8 cái phân thân. Chính mình một người hơn nữa tám cái biến hóa vô hình phân thân. Như thế thủ đoạn dĩ nhiên là tương đương, nhưng là cũng chính là nghe tương đương thôi. Muốn biết rõ mình đứng ở ngoài sáng, rồi sau đó tám cái phân thân núp trong bóng tối. Chờ đối thủ khinh thường lúc ra lệnh một tiếng trực tiếp tám cái phân thân đồng thời phát ra kiếm khí, dù là đối phương mạnh hơn chính mình ra một cảnh giới đi đều phải ăn một thua thiệt. Như thế thủ đoạn làm sao có thể sẽ không có khuyết điểm, mà khuyết điểm cũng chính là bao gồm đem bản thể ở bên trong tám cái phân thân thực lực căn bản không gọi được là giả thần. Tối đa cũng chính là thần tiểu cảnh giới thôi. Cho dù là thần kiều cảnh giới đỉnh phong thì như thế nào? Diệp Hiên dám nói, bây giờ Khương Lạc Thần như không phải bởi vì sao bên trong có trôn vùi cổ nửa phút cũng có thể diệt người này. Khương Lạc Thần cũng có thể làm được sự tình, chính mình tự nhiên cũng có thể làm được. Thậm chí trong thân thể của hắn cũng không có trôn vùi cổ, muốn muốn tiêu diệt này Khương gia lão Tổ bất quá chỉ là động động ngón tay sự tình thôi. Như thế nào đây? lão Tổ, chẳng lẽ ngươi thật cho là chỉ bằng mượn những thứ này có thể đối phó chúng ta? Muốn biết rõ ta cùng Lạc Thần tiến vào kia khăn Khích Thủy cung bên trong mỗi một tầng bí cảnh bên trong cũng đều là thần vương cấp bậc cường giả trấn thủ, chỉ bằng một mình ngươi như vậy gà mờ giả thần, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta? Ngươi? Được, coi như ta tải. Bất quá các ngươi cũng không nên đắc ý, ta nói với các ngươi, tổ tiên vừa mới báo hiệu, cái này thì đại biểu kia bị phong ấn chi người đã xuất thế. Các ngươi coi như là giết ta, thương gia cũng phải hủy trong chốc lát. Không bằng như vậy, ngươi lỏng ra ta, ta đem Khương Lạc Thần trong thân thể chôn vùi cổ giải hết, sau đó sau đó sự tình các ngươi không nên nhúng tay như thế nào? vừa mới này khương gia lão tổ trong lòng trên thực tế là tồn đem khương lạc thần kể cả còn lại người nhà họ khương đồng thời hiến tế xuống ý tưởng nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình lại bị diệp hiên chế trụ người đang uy hiếp ta diệp hiên nói như vậy đến ngón tay động một cái trong khoảnh khắc nửa số kim doanh trực tiếp hóa thành bụi bậm như vậy một tay trực tiếp để cho khương gia lão tổ thân thể lắc lư một cái khương gia lão tổ một gương mặt già mua trong nháy mắt lại già mười mấy tuổi hắn trợn to một đôi con mắt tựa hồ là không nghĩ tới diệp hiên lại sẽ không để ý khương lạc thần sống chết mà khương lạc thần tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn dưới tình huống này thỏa hiệp mới là có vấn đề chứ chỉ cần lùi một bước như vậy sẽ gặp bị đối phương từng bước ép sát diệp hiên trong nháy mắt bị phá hủy khương gia láo tổ hơn nửa tu vi sau đó sau đó liền muốn lần nữa trong nháy mắt nếu là hắn tiếp tục bắn ra ra này thứ nhỉ chỉ lợi nói như vậy khương gia láo tổ tất nhiên liền muốn trực tiếp hóa thành thần tiểu cảnh giới ha ha này khương gia láo tổ cũng không biết rõ cẩu thả rồi đã bao nhiêu năm nếu là thét xuống rồi giả thần cảnh giới như vậy sợ không phải muốn trong nháy mắt hóa thành bụi bậm rồi ngươi ngươi rốt cuộc muốn thế nào khương gia láo tổ giống to lên Sau đó một giây kế tiếp lại vừa là lưỡng đạo bóng kiếm hoa thành bụi. Xin đừng đối với ta như vậy đại hống đại thiếu. Được, được, Diệp Hiên, Diệp thiếu hiệp, Diệp đại nhân, ta muốn hỏi ngài một câu, ngài muốn lao hủ như thế nào? Bây giờ ngươi đã bị phá hủy rồi ta hơn nửa công lực, nếu là ngài thật muốn làm cho ta với tử địa lời nói, cũng sẽ không phế nhiều chuyện như vậy chứ. Khương gia lão tổ giờ phút này còn kém quỷ dưới đất nói chuyện. Mà Diệp Hiên ngược lại là cười một tiếng không có tiếp tục làm khó hắn, thực ra đâu rồi, ta ở khăn khích thủy cung bên trong bái kiến trong miệng ngươi kia bị phong ấn người. Cái gì? Khương gia lão tổ trừng lớn con mắt, tựa hồ là không dám tin tưởng. Người kia thực ra cũng không bị phong ấn, mà là bị một cái thần vương cấp yêu thú cắn nuốt, bất quá nhà ngươi vị kia tiền bối có thể nói là tương đương, qua nhiều năm như thế rồi lại như cũ thần hồn chưa hủy, thậm chí còn có khí lực đi tiến hành phản kích, ha ha. Nói xong Diệp Hiên vỗ nhẹ nhẹ tay, người kia mặc dù ngay từ đầu muốn muốn gạt ta, bất quá lại cũng không giống là cái gì đại ác nhân. Trong miệng hắn từng nói, cũng như lời ngươi nói, nhưng là hai cái cố sự phiên bản, ngươi muốn nghe một chút chứ? Khương gia lão tổ đôi môi run rẩy, lại một đôi con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía mặt đất. Như vậy dừng lại 2 3 giây sau đó, đem vốn là run rẩy thân thể đống nhiên liền ngừng lại, sau đó trong miệng hắn phát ra một cái không giống ban đầu người trẻ tuổi thanh âm, không nghĩ tới dưới tình huống đó tên hướng kia cũng chưa chết à. Quả nhiên, Diệp Hiên một cái tay chụp vào Khương Lạc Thần trên bờ vai trong nháy mắt bay ngược. Trong nháy mắt, hai nhân đã ra ngàn mét ra ngoài. Cùng lúc đó Diệp Hiên kiếm trong tay trực tiếp hướng nghiêng phía trên chỉ một cái, Cửu Nguyệt Ngư đi đem kia người nhà họ Khương toàn bộ mang rời khỏi Khương gia kết giới, nếu là bọn họ có người không phục, sát mấy cái phải đó. Diệp Hiên vừa mới lao tổ đó là. Khương Lạc Thần hơi kinh ngạc hỏi, Diệp Hiên chính là khẽ gật đầu một cái nói, nơi nào có cái gì Khương gia lão tổ? Từ vừa mới bắt đầu kia lão đầu tử sẽ thấy gạt chúng ta. Cái gọi là Khương gia tổ tiên cùng Khương gia lão tổ trên thực tế luôn chỉ có một mình thôi. Nếu là ta đoán không nói bậy, này lao gia hỏa vẫn luôn đang diễn trò. Khương gia đại kiếp. Tổ tiên ủy thác chính mình cực lớn trách nhiệm. Ha ha, y theo Diệp Hiên đến xem, chỉ sợ là năm đó gại bấy kia khăn khích thủy cung bên trong người kia Khương gia người nào đó sau khi trở về liền đã trở thành khương gia nhất hảo quản lý việc nhà. Nhưng là phía sau cũng không biết do hắn là thọ nguyên đến còn là như thế nào, tóm lại đại hạn buông xuống dưới tình huống, hắn liền đem chính mình một tia linh phách trực tiếp rót vào một cái danh người nhà họ Khương trong thân thể. Loại phương pháp này có thể để cho hắn lấy nào đó hình thức tiếp tục kéo dài tiếp. Chỉ bất quá tu vi khẳng định là không có khả năng với vốn là so sánh với, hơn nữa linh hồn ở những người khác trong thân thể là rất khó vào đi tu luyện. Cho nên lần này liền sáng suốt, kia cái gọi là Khương gia lão tổ đó là đã từng Khương gia tổ tiên. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều như vậy năm chính là muốn phải lấy Khương gia vô số hậu bối huyết mạch tới làm cho mình lần nữa trở về. Như vậy thủ đoạn muốn cho Diệp Hiên mà nói, chỉ có thể nói là hiểu, nhưng là lại không thể đồng ý. Chương 692, Khương gia lão tổ trở về. Bất luận kẻ nào ở biến mất lúc sẽ có không cam lòng tình đều là trong tình lý sự tình. Nhưng là vì để cho mình có thể kéo dài hơi tàn thậm chí hy sinh cho nên huyết thân cũng sẽ không tiếc, này điên cuồng như vậy đã không cách nào đem sưng là loài người. Diệp Hiên không có tính toán cùng với quá nhiều dây dưa, trực tiếp thẳng rời đi dưới mắt Mặc dù không biết rõ này Khương gia láo tổ rốt cuộc cần giấu bao nhiêu thực lực, nhưng là Diệp Hiên không có hứng thú cùng với tới một trận cứng đối cứng. Hắn nếu biểu lộ ra chính mình lá bài tẩy, như vậy hiện tại đến xem sợ rằng đúng như hắn lời muốn nói như vậy cái kia khắn khích thủy cung gia hỏa hẳn là thật xuất thế. Ngay tại hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một đạo bàng đại khí hơi thở tự Diệp Hiên sau lưng hiện lên, không đợi hắn suy nghĩ nhiều cười lạnh một tiếng vang lên, "Khương Thiên Chính, không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống đây." Nay người nói chuyện kèm theo nhị trọng trí âm, nhất trọng nam, nhất trọng nữ, gặp lại kia thân ảnh nhất trong nhấp nháy liền đi tới trước người Diệp Hiên. Hắn trên dưới quan sát một phen Diệp Hiên chi rồi nói ra, ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là cùng ta khương gia có chút sâu xa. Người này mặt mũi bên trong như cũ mang theo mấy phần thực vật nữ vương bộ dáng, bất quá hắn thân thể đã hơn nửa khôi phục được nhân loại tư thái. Diệp Hiên nhíu mày một cái nói, dĩ nhiên, bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại sẽ thật thoát khốn mà ra. Hừ, đó là tự nhiên, bất quá ngươi không muốn cho rằng ngươi lúc ấy thiết kế ầm cô gái kia một cái ta sẽ đối với ngươi biết bao cảm tạ. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại cũng không đối Diệp Hiên động thủ. Hắn lần này có thể đi ra, Diệp Hiên đúng là giúp bận rộn, Như không phải là bởi vì Diệp Hiên một phen thao tác lời nói, hắn ở kia trong phong ấn Tam Phương đấu võ, rốt cuộc là hắn vẫn kia thực vật nữ vương hay hoặc giả là kia xà yêu ai có thể thắng thật sự là xem thiên ý rồi. Coi như là Diệp Hiên lúc ấy một hệ liệt hành vi cũng không phải là thật vì giúp hắn, nhưng là nhân tình này hắn lại như vậy thiếu số dưới. Tổ tiên, tổ tiên, trước tạm chậm một chút ta. Phía sau truyền tới thanh âm này nhưng là một lao giả, chỉ thấy khương chấn sơn đoàn người vội vàng chạy tới bọn họ trên thực tế là bị bắc lạc trực tiếp chưa từng gian thủy cung bên trong cầm ra dù sao bắc lạc cũng rất rõ ràng đám người kia ở khán khít thủy cung bên trong căn bản không có bất kỳ đột phá nào có khả năng coi như là ném ở bên trong cũng chỉ là lãng phí chính mình chân nguyên thôi như vậy nghiền chết lại tựa hồ là với diệp hiên giao phó không qua như vậy thì không bằng bán một cái ân huệ tốt chỉ bất quá để cho hắn không nghĩ tới là bên này hắn vừa mới đem khương chấn sơn đoàn người từ bên trong vứt đi ra lập tức lại nhô ra một cái người nhà họ khương để cho càng thêm giật mình là Cái này người nhà họ Khương Tựa hồ vẫn chuyện rất lâu trước kia tiến vào Khan Khích Thủy cung bên trong khiêu chiến một phen cuối cùng thất bại quỷ xui xẻo. Mà dưới mắt cái này quỷ xui xẻo lại thừa dịp một cơ hội này thành công bỏ ra. Cũng coi là nhất phương cơ duyên đi. Ngay sau đó Bắc Lạc liền đem đám này người nhà họ Khương vứt cho rồi người này, sau đó liền tỏ ý đem có thể đi tấn thăng ánh sáng, ý theo trước mắt này Khương ra tổ tiên thực lực, thông qua tấn thăng ánh sáng cũng là khó mà bước vào thần hoàng cảnh giới. Bất quá nhưng cũng có thể để cho thân thể khôi phục hơn nữa, ít nhất sẽ không cứ như vậy dùng nửa tàn thần vương trạng thái khắp nơi loạn toán qua. Nhưng là để cho không nghĩ tới là, nay Tự Xưng Khương Thiên Dương giá hỏa cũng không có tiếp nhận Bắc Lạc hảo Ý, bởi vì hắn hiện tại nóng lòng trở lại Khương gia. Khương Thiên Dương liền là năm đó bị tự nhiên Nữ Vương chiếm đoạt Khương gia tổ tiên tên thật, vốn là Bắc Lạc để cho hắn đi tấn thăng ánh sáng bên trong hưởng thụ thông quan khen thưởng hắn tự nhiên thì nguyện ý không được. Nhưng là tại hắn đi ra trong nháy mắt, Khương gia huyết mạch dẫn dắt bên dưới, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được, cảm nhận được mình làm năm bốn cái huynh đệ bên trong mỗ khí tức người. Khương Thiên Chính. Năm đó mình bị hố thời điểm, ba người khác tất cả đều có xuất thủ trong đó khương thiên chính rõ ràng chính là chủ yếu, không có nghĩ tới thời gian dài như vậy người này lại còn còn sống, bất quá còn sống cũng là một chuyện tốt đa. ngay sau đó khương thiên dương liền chuẩn bị chạy thẳng tới khương gia báo thủ, hắn đi lần này, còn lại người nhà họ khương cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cùng theo một lúc chạy thẳng tới khương gia, nhưng không nghĩ bọn họ vừa mới đến khương gia vòng ngoài liền thấy chạy đến diệp hiên bọn họ, diệp hiên hơi suy nghĩ một chút liền biết nguyên do trong đó, lập tức nói đại trưởng lão làm phiền ngươi đi trước giải tán khương gia những người khác dưới mắt kia khương gia, lão tổ hắn làm cái gì? Khương Chấn Sơn sắc mặt chợt biến đổi. "Không, hắn cũng không phải là các ngươi Khương gia lão tổ." Diệp Hiên trực tiếp đem suy đoán của mình nói ra, kia Khương Thiên Dương lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng là đã nộ tới cực điểm. Khương Thiên chính người này còn đúng là điên a, lại lấy thân tộc huyết mạch làm cấp dưỡng tới Mưu Toan làm cho mình cưỡng ép đột phá số tuổi thọ. Khương Thiên Dương phất phất tay tỏ ý Khương Chấn Sơn dựa theo Diệp Hiên nói đi làm, lập tức đem người nhà họ Khương giải tán bảo vệ. Dù là dưới mắt Khương Thiên chính bất quá chỉ là nến tàn trong gió cũng không phải là phổ thông người nhà họ Khương có thể chống đỡ được. Phân phó như thế đi xuống sau đó, Khương Thiên Dương liền trực tiếp hướng kia Khương gia trong tổ địa đi tới, tới vào trong đó thắng bại dĩ nhiên là không cần nói, dưới mắt Khương mặc dù Thiên Dương cũng là thực lực đại tồn trạng thái, nhưng là thu thập một cái Khương Thiên chính này cái nửa chết nửa sống đã từng thần vương vẫn là không có vấn đề. Diệp Hiên không có tiếp tục lưu lại xem cuộc vui ý tưởng, đi liền cùng kia Khương Trấn Sơn cùng giải tán Khương gia mọi người. Những bản đó tới cho là theo Khương gia lão tổ có thể ăn ngon mặc đẹp như vậy xoay mình người nhà họ Khương thấy Khương Trấn Sơn xuất hiện từng cái bị dọa sợ đến căn bản không dám nói lời nào, bất quá nghe được Khương Chấn Sơn cũng không có trách cứ hắn môn ý tứ sau đó từng cái lại yên tâm. Sau đó Diệp Hiên đem người nhà họ Khương từng cái tất cả đều đưa ra Khương gia địa giới sau đó, liền trực tiếp hướng Khương gia láo tổ tỏ rõ chính mình dự định rời đi hỗn độn ý tưởng của cương vực. Đối với lần này Khương Chấn Sơn không có bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao Diệp Hiên trước đây đã bày ra thực lực kinh người, Diệp Hiên sẽ tiếp tục lưu lại hỗn độn cương vực đó mới là chuyện lạ tình. Hơn nữa cũng đúng như chính mình đoán, Diệp Hiên lần này rời đi không phải đi địa phương khác, đi chính là kia thần giới. Khương Chấn Sơn lập tức một trận cảm tạ loại lời nói ngữ. Diệp Hiên như vậy vừa đi cũng coi là đem này Khương Gia cùng với Dựa Nhân quả chấm dứt, chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn liền không thế nào dễ nhìn rồi, bởi vì theo sát Khương Lạc Thần cũng biểu lộ chính mình dự định cùng nhau đi tới ý tưởng của thần giới. Diệp Hiên có đi hay không thần giới nói thật, Khương Trấn Sơn thật không có ý kiến gì, nhưng là Khương Lạc Thần có thể là cháu gái của mình à? Muốn biết rõ đi thần giới sau đó có thể trở lại nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Lạc Thần như vậy đi một lần thần giới, Tiết Chỉ sợ sẽ là vĩnh quyết rồi, chỉ là hắn cũng không nói ra được giữ lại Khương Lạc Thần lời nói. Lập tức chỉ có thể cắn răng cuối cùng nói lên rồi mấy câu chúc phúc lời nói. Đây cũng chính là hắn có thể đủ làm cuối cùng chuyện. Hai người cùng Khương Trấn Sơn cáo biệt sau đó, liền lại đi Hoa Thành, Tây Thành to như vậy, Diệp Hiên còn phải với nơi đó mấy cái quen biết cũ làm kết thúc. Chương 693, Thần giới Tư thiên linh thần. Chờ đến hết thảy đều giải quyết sau đó, Diệp Hiên liền cùng Khương Lạc Thần một lần nữa trở lại Khánh Kích Thủy cung trên. Để cho Diệp Hiên hơi kinh ngạc là, cái tên Nam cung già già chủ lại như cũ vẫn còn ở nơi này. Tựa hồ đang cùng Bắc Lạc nói gì. Bắc Lạc thấy Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần trở lại, nhẹ nhàng phất phất tay, kia nam cung phách thiên ngay lập tức sẽ lui sang một bên, nhìn cái bộ dáng này lại giống như là bị bắc lạc hoàn toàn tuần hóa rồi thợ như, chuyện gì giải quyết xong rồi hả? trên thực tế đây chính là nói nhảm, kia thương gia tổ tiên trở về, có thể có chuyện gì giải quyết không hết, diệp hiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía nam cung phách thiên hỏi, nam cung gia gia chủ này là thế nào? chẳng nhẽ phải cùng chúng ta cùng nhau đi tới thần giới sao? ừ, người nói không sai, nam cung phách thiên nhưng là không có trước quân khí, ngược lại thì vẻ mặt hòa khí nói, ta đã bái bắc lạc đại nhân vì chủ nhân của ta đem sẽ hối hạ đại nhân ba chục ngàn năm Diệp Hiên chân mày không khỏi chọn dân mình, Bái Cường giả vi chủ này cũng không hiếm thấy, nhưng là cộng thêm một cái như vậy ba chục ngàn năm liền có ý tứ. Nói cách khác, hắn cho là Bắc Lạc hiệu lực ba chục ngàn năm làm tiền đặt cuộc đổi lấy đi thần giới vé vào cửa Nam Cung gia chủ, ngươi chuyến đi này Nam Cung gia khởi không phải liền đem như rắn không đầu rồi hả? Ngươi chẳng nhẽ liền không có chút nào chiếu cố đến chính mình thân tộc sao? Diệp Hiên nhíu mày một cái, ha ha ha ha, ta Nam Cung gia hả là toàn dựa vào một người mà sống muôn thiện, nếu là cách ta. Nam cung gia liền không phải Nam cung gia lời nói như vậy có ta vươn ngã lại có cái gì khác biệt? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xem ra này Nam cung phách thiên đúng là đại nghị song a. Hắn cái ý này đó là nếu là Nam cung gia không có hắn Nam cung phách thiên liền không cách nào tiếp tục tại hỗn độn cương vực bên trong tiếp tục hùng bá nhất phương lời nói như vậy Nam cung gia như vậy xóa tên cũng coi là chuyện tốt. Nếu là Nam cung gia không có hắn vẫn là bá chủ một phương, như vậy đem có ở đó hay không cũng giống như vậy. Giờ phút này Bác Lạc Xen vào nói, được rồi, xem ra các ngươi ở chỗ này sự tình cũng coi là là một cái kết thúc. Như vậy thì cùng ta đi thần giới đi. Bất quá chuyện đầu tiên nói trước rồi, các ngươi đã đã đáp ứng ta trước yêu cầu. Như vậy đến thần giới sau đó ngươi liền không thể khắc tìm hắn chủ. Các ngươi biết rõ ý tứ của ta chứ? Nam Cung Phách Thiên gật đầu nói: Tất nhiên, ba chục ngàn năm bên trong bác Lạc đại nhân đó là ta tới chủ. Nam Cung Phách Thiên đáp ứng thông khoái. Diệp Hiên lại lắc đầu một cái: Không, đầu tiên chúng ta hẳn lập được không phải chủ tớ khế ước chứ, là quan hệ hợp tác không phải sao? Tùy ngươi. Bất quá ngươi phải nhất định làm việc cho ta là được. Bắc Lạc trong mắt lóe lên một tia không thích hợp phát hiện không vui, sau đó liền trực tiếp hướng lên trước mắt tấn thăng ánh sáng đi tới, Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần sau đó đuổi theo. Trước mắt này tấn thăng ánh sáng mới vừa vừa bước vào, Diệp Hiên liền cảm giác cả người cũng trở nên có chút hoảng hốt. Phản phất cả người trong nháy mắt này bị hóa thành vì vô số mảnh vụn một loại hướng bốn phương tám hướng phiên dần mở, rồi sau đó lại trong nháy mắt chồng vào nhau. Chỉ là ở nơi này trọng hợp trong quá trình, hắn cảm giác bị không hạn chế áp chế. Giống như là trong nháy mắt từ một người biến thành một cái côn trùng một dạng toàn thể năng lực cảm nhận cũng giảm xuống không chỉ một lựa cấp bất quá rất nhanh, Diệp Hiên cảm giác liền thật nhanh khôi phục, chỉ bất quá lần này khôi phục, ngược lại thì để cho Diệp Hiên cảm nhận được chí mạng thống khổ. A! Hoa! Wow. Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này hắn trong thất khiếu đồng nghiệp tràn ra máu tươi. Kịch liệt chỗ đau ở toàn thân cao thấp mỗi một cái trong mạch máu điên cuồng lan tràn, phản phất một giây kế tiếp chính mình sẽ bị này cổ cổ quái lực lượng vỡ ra tới. Bất quá xuyên thấu qua hai con mắt màu đỏ ngỏm, hắn có thể đủ thấy không chỉ là chính mình, giờ phút này Khương Lạc Thần cùng Nam Cung Phách Thiên cũng là bộ dáng như vậy. Chỉ có kia Bắc Lạc tựa hồ căn bản không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nào? Này thì không chịu nổi. Bắc Lạc một bộ đã thấy rất nhiều biểu tình. Bất quá rất nhanh Diệp Hiên cũng hiểu tại sao mình sẽ cảm nhận được như vậy đau nhất bởi vì vốn là thân thể của hắn thích ứng là hỗn độn cương vực nồng độ linh khí, mà bây giờ chính thức tiến vào thần giới sau đó, nồng độ linh khí hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên, như vậy nồng độ linh khí cùng kịch độc cũng không có gì khác nhau. Tiên tâm đi, sẽ không chết, chỉ là bao lâu bên trong có thể tỉnh lại tựu xem các ngươi bản lãnh. Bắc Lạc vừa dứt lời, đột nhiên hắn liền nhíu mày một cái, đáng chết. Lại quên hôm nay là Hắn lời còn chưa dứt hạ, trung quanh hết thảy liền chợt dừng một chút, tiếp theo Diệp Hiên cũng liền nhìn biết tình huống trung quanh. Mắt nơi này hạ phải nói ở một khoảng trời trên, cùng vốn là cuộc sống mình thế giới rất tương tự là, nơi này không trung cũng là Lam. Chỉ bất quá như vậy nhìn một cái thời điểm, trên bầu trời lại treo bốn cái thái dương, bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng cực kỳ uy nghiêm thanh âm vang lên. ngươi là người phương nào? Tại sao mang người hạ giới lén qua thần giới? Sau đó giữa không trung phi vân hơn người? tiếp theo một cái bóng người to lớn trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung nhắc tới bóng người hình tượng ngược lại là cùng trong truyền thuyết kia cái gọi là cự linh thần có chút tương tự một khuôn mặt phẳng phất là người thiếu hắn không biết được bao nhiêu tiền một loại ghép bỏ tại hạ bắc cảnh thiên đô thành thiên lục gia tam tử bắc lạc lần này đi hạ giới làm việc trở về xin thiên linh thần tạo thuận lợi bắc lạc lời ấy đến cũng không có cái gì nhốn nhung chỗ ngược lại như cùng là trực tiếp kể lể bắc cảnh thiên đô thành thiên lục gia đối phương trầm mặc chốc lát tựa hồ là đang suy tư mình là hay không có thể chọc nổi này một phe thế lực Rất nhanh nói liền lắc đầu một cái nói, thần giới quy củ các ngươi thiên lục gia không phải là không biết, muốn bước vào thần giới có thể không phải chỉ bằng vào các ngươi thiên lục gia câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Xuất ra thần giới tư đi lại quan văn, hoặc là xuất ra phi tiên ngọc sách nhóm lục, ngươi liền có thể dẫn bọn hắn thông qua, nếu không. Nếu không. Bác Lạc cười lạnh một tiếng nói, ta tôn ngươi cho nên mới rừng ngươi vì thiên linh thần, nếu là ta không tôn theo ngươi, ngươi chính là một cái cho thần giới tư làm việc vật thần hoàng ở trước mặt ta trách trách vụ vụ là không muốn sống sao? Ngươi Xem ra các ngươi thiên lục gia phải không đem chúng ta thần giới tư không coi vào đâu. Kia thiên linh thần nộ quát một tiếng, một tấm bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng mọi người đánh tới. Như này như vậy xuất thủ, uy lực kia tự nhiên kinh hãi nhân, chỉ là một cái tát nói đi xuống, Diệp Hiên liền cảm thấy một trận hít thở không thông cảm xông lên đầu. Bất quá bàn tay đang đến gần mọi người trăm mét lúc liền trực tiếp đụng phải một tầng không thấy được bình chướng, cái này tự nhiên đó là Bắc Lạc bảy phòng ngự. Tiểu tiểu thiên linh thần lại dám tập kích bị thiếu gia, chuyện này đối đại với ta trở lại thiên lục gia tất nhiên muốn cho gia phụ đi các ngươi thần giới tư đòi một cái công đạo. Bắc Lạc trong miệng thả lời độc ác, liền trực tiếp hóa thân một đạo hắc phong trực tiếp cuốn lên ba người liền muốn trực tiếp rời đi. Chương 694, chẳng yêu kiếm như thế, muốn đi. Nam mơ, vốn là dựa theo ý tưởng của Bắc Lạc, mình nếu là trực tiếp như vậy chạy trốn, cũng coi là cho rồi bọn họ thần giới tư một bộ mặt, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ trước mắt mình cái này thiên linh thần nhưng là một cái lăng đầu thanh, thật chẳng nó ngáng gì tới liền muốn cứng rắn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Bắc Lạc trực tiếp bị đối phương một trưởng vỗ ra đột thuật, giờ phút này hắn chỉ cảm giác mình ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, liền vội vàng lấy chân nguyên chân đạp bất quá hắn cũng biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Vừa mới chuyện này liền tương đương với chính mình tạo chuyện bỏ trốn, mà đối phương trực tiếp dùng trên mùi xe tới. Hai người đụng nhau, đại thể mà nói bị tổn thương đều là không sai biệt lắm. Đúng như dự đoán, tiêu Thiên Linh thần ngoài hình một trận bận mẹo, gần như liền muốn tàn ra. Ha ha, ta không biết rõ ngươi rốt cuộc theo chúng ta Thiên Lục gia có cái gì đại thủ, nhưng là ngươi như là tiếp tục như vậy ngăn trở đi xuống, ta muốn phải quyết tâm rồi. Tiếng nói vừa rất bác lạc một đôi trong ánh mắt thoáng qua một tia máu đỏ vẻ lại là chuẩn bị trực tiếp ra tay toàn lực trực tiếp bị thương nặng cái này cái gọi là thiên linh thần nhưng là chưa từng nghĩ sau lưng chợt liền có một cổ khổng lồ chân nguyên truyền tới không được chúng kế bắc lạc liền vội vàng xoay tay cứu nhưng là đã không còn kịp rồi chỉ thấy một đạo thanh ảnh thoáng qua một giây kế tiếp diệp hiên cũng đã biến mất ngay tại chỗ đáng chết bắc lạc gần như dậm chân mắng to lên hắn sớm nên nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế nhắm vào mình như vậy tất nhiên là có mưu đồ chính mình dù nói thế nào đều là thiên lục gia quản lý việc nhà gia chủ thân tử như vậy đối phương tất nhiên không phải là vì tới mình Như vậy đối phương mục đích nhất định lại chính là cầm tạo hóa thiên địa diệp hiên rồi. Thu tử, để xuống cho ta hắn. Chỉ là đạo kia thanh ảnh nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất liền hướng phương hướng ngược lại của hướng đi. Bắc Lạc một đôi con mắt trực tiếp từ vốn là màu đỏ nhạt chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, trong lúc nhất thời hắn cặp mắt thật là đã không phải ưa máu mà là trực tiếp hóa thành huyết duyên. Ta không chiếm được các ngươi cũng đừng có mơ muốn có được. Chết đi cho ta. Kèm theo Bắc Lạc như thế quát to một tiếng, trong khoảnh khắc toàn bộ không trung hóa thành một bên màu xám đen, to lớn lực áp bách tự trên người Bắc Lạc tuôn trào ra chỉ là rất đáng tiếc, đối phương ép căn bản không hề dự định cùng Bắc Lạc tiếp tục dây dưa, Bắc Lạc một thân lửa giận còn chưa phát tiết ra ngoài thời điểm, đối phương đã bước vào một đạo truyền tống môn bên trong. Cùng lúc đó kia Thiên Linh Thần đã xuất hiện ở Bắc Lạc sau lưng, đấm ra một quyền. Bắc Lạc ngươi tư mang người hạ giới đăng vào thần giới đã là không tuân theo quy định, nhưng là này tình ngươi là Bắc Lạc ra trực hệ huyết mạch dưới tình huống, tạm thời không tra cứu. Dưới mắt hai người này, ngươi có thể mang đi, nhưng là cái kia đã bước vào Thần Vương biên giới người phải nhất định trải qua thực tập mới có thể quyết định có hay không có thể tiến vào thần giới. Nếu không này miệng mở một cái Thần giới liền muốn trở thành các ngươi những người này tùy ý ra ra vào vào sân chơi rồi. Thiên linh thần này đấm ra một quyền sau đó liền muốn trực tiếp rút lui. Hắn dĩ nhiên cũng biết do nói đến đây ngựa tuyệt đối không thể nào để cho Bắc lạc như vậy dừng tay. Nhưng là hắn cũng quá mức với coi thường Bắc lạc rồi. Vừa mới ngươi không phải hùng hổ dọa người sao? Bây giờ muốn đi? Đã muộn. Chỉ thấy Bắc lạc một cái tay đưa ra, một cái này tay trong phút chốc giống như giả thiên ma trưởng một loại hướng thiên linh thần ép xuống. Không sai dưới mắt Bắc lạc luận dáng mặc dù vẫn chưa tới này thiên linh thần một cái quả đấm lớn nhưng là một trưởng này đưa ra ngược lại thì đem kia thiên linh thần làm nổi bật cái gì cũng không phải thiên linh thần một đôi con mắt trợt trợt to người dám ta nhưng là thần giới tư trong danh sách thiên linh thần hắn không tin hắn không tin coi như là chính mình liên hiệp người khác gâm này bắc lạc một cái bắc lạc liền dám đối với kỳ hạ như thế tay. nhưng là thật xin lỗi bắc lạc chính là dám không chỉ có dám hắn còn phải đem sự tình làm tuyệt bởi vì hôm nay chuyện này nếu là mình không làm ác tới cực điểm lời nói như vậy sau này người khác liền muốn đưa hắn bắc lạc trở thành trái hồng mềm rồi chết đi cho ta, coi như là thần giới tư thì như thế nào? ngăn cản ta thiên lục ra đều phải chết. ta cho ngươi biết cái kia để cho ta ngăn trở ngươi người là ai. còn có cái kia người mang nhiệt hơi thở nhân phải đi nơi nào tiến hành thực tập. trong nháy mắt, cái này vừa mới còn tự cho là mình đã chiếm cực đại tiện nghi thiên linh thần trực tiếp thảo nhiễu. hắn rất rõ ràng cùng cái gì cái gọi là minh ước so sánh, mạng nhỏ mình là trọng yếu nhất. trong nháy mắt bắc lạc công kích ngừng lại, hắn một cái tay treo ở giữa không trung, ước chừng mười mấy hơi thở sau đó này mới chậm rãi thu về, nói. thiên linh thần rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó đưa hắn biết rõ sự tình tất cả đều nói hết. Chỉ là hắn không biết là, trước mắt bác lạc có thể không phải là cái gì tuân thủ hứa hẹn người tốt. Bác lạc bên này liền này là ngừng, một bên khác Diệp Hiên là là hoàn toàn thuộc về vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở chỗ này làm gì? Ân, bất quá rất nhanh Diệp Hiên liền nhớ lại đến chính mình là Diệp Hiên chuyện này. Nhưng là cũng chính là như vậy đi, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đi theo bác lạc tiến vào thần giới, về phần phía sau sự tình hình như là cùng một cái gì thần giới tứ nội lên mâu thuẫn lúc đó chính mình bởi vì thần giới linh khí vô cùng sung túc nguyên nhân cả người đều là trận cho nên căn bản cũng không biết phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì như vậy hiện tại rốt cuộc là tại sao mình sẽ ở một chỗ như vậy diệp hiên điên cuồng như đầu trên thực tế giờ phút này diệp hiên đang đứng ở một cái không trùng kiến trúc biên giới vị trí từ nơi này nhìn ra ngoài kia đó là rộng lớn vô tận vân hải liếc mắt nhìn sang trừ một chút cũng không có tế vân hải bên ngoài quạng lông cũng không thấy được một cái mà một bên khác diệp hiên trước mắt liền chỉ có tàn phá thành tường Bất quá cho dù là tàn phá thành tường cũng có thể nhìn ra được năm đó nơi này rốt cuộc là huy hoàng bậc nào. Nhìn trái phải đi căn bản không đạt đến góc viện, ý theo bây giờ chiếu Diệp Hiên nhãn lực, nói ít mười mấy cây số đều có. Như vậy nhìn một cái không nhìn thấy bờ rác như vậy thì nói rõ trước mắt tòa thành thị này muốn vượt xa hôn độn cương vực 4 trong thành bất kỳ một tòa. Về phần tàn phá trong tường thành có thể thấy đồ vật chính là một tòa theo sát một tòa kiến trúc, chỉ là cả thành phố cũng có vẻ hơi không khí trầm lặng dáng vẻ, phảng phất như là đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Bác Lạc không có ở đây, Lạc Thần cũng không, như vậy tụng nguyện Diệp Hiên chở tay nắm chặt nhũ mày một cái, liền theo một cái phi thường không thoải mái âm vang lên. Thế nào? Ngươi Cựu Nguyệt không đi theo ngươi, có phải hay không là đặc biệt khó chịu? Nếu như ngươi không cần ta lời nói, ta tùy thời cũng có thể ngủ. Trạng yêu kiếm như vậy nôn ngữ không khỏi để cho Diệp Hiên dở khóc dở cười. Bây giờ suy nghĩ một chút hình như là trước chính mình để cho Cựu Nguyệt đi giải tán người nhà họ Khương sau đó sẽ để cho lạc thần mang theo Cựu Nguyệt tới. Đương nhiên là không có cái ý này, bất quá ngươi biết rõ trước chuyện gì xảy ra sao? Diệp Hiên liền vội vàng giải thích mà bắt đầu lại không nghĩ tới Trảm Yêu Kiếm thật đúng là biết rõ. Cùng ba người khác so sánh, Trảm Yêu Kiếm cũng coi là có một cái ưu thế. Chương 695, sinh ra. Trảm Yêu Kiếm đối với lần này ngược lại là không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp đem lúc trước chuyện phát sinh tuần tự tất cả đều nói hết, bất quá nghe này Trảm Yêu Kiếm kể lệ, Diệp Hiên sắc mặt coi như là trở nên càng khó coi. Dựa theo Trảm Yêu Kiếm cách nói, lúc ấy Diệp Hiên trực tiếp bị một nữ nhân bắt đi. Sau đó một cái liền ném đến nơi này, giống như là đem Diệp Hiên trục xuất một dạng tóm lại bỏ lại sau đó trực tiếp liền đi nhìn cái bộ dáng này tựa hồ là không có tính toán đối Diệp Hiên tiến hành tiến hơn một bước công kích cái gì, cho nên chính mình còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra a. Diệp Hiên càng nghĩ càng buồn rầu, bất quá dưới mắt buồn rầu là không giải quyết được vấn đề, đầu tiên chính mình vẫn còn cần tìm tới một cái có thể tạm thời ký thân địa phương, ăn cơm phương diện vấn đề chính mình còn dễ giải quyết. dù sao mắt nơi này hạ linh khí dư thừa, coi như là không ăn cơm chính mình nói ít cũng có thể dựa với 3-4 tháng thời gian, thậm chí nếu như không động võ lực lợi nói, thời gian này có thể trở nên dài hơn. Nhưng nơi này là rõ ràng không phải là cái gì yên ổn địa phương. Ẩm, cẩn thận. Trạm yêu kiếm linh lực động một cái, trực tiếp cho Diệp Hiên đưa tin, mà Diệp Hiên càng là ở trạm yêu kiếm trước liền phát hiện kia cổ kinh khủng linh áp. Đó là Diệp Hiên thật nhanh xông về vẻ này, linh khí bùng nổ phương hướng ngược lại, chỉ là trong vài giây, Diệp Hiên cũng đã trực tiếp vọt tới thành tường phụ cận. Mà lúc này đây hắn mới có cơ hội đi xem kinh khủng kia chân nguyên bùng nổ chủ nhân đến tụt cùng là một cái gì vậy mặt. Đó là Diệp Hiên đồng tử cũng chấn giờ phút này chỉ thấy được kia vân hải phương hướng một con khổng lồ hắc ảnh đang nhanh chóng hướng đến gần nơi này là cái gì dị thú sao diệp hiên trong lúc nhất thời nghĩ tới kia mảng hoang trong núi các loại kinh khủng yêu thú nhưng kế tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn đồ vật trực tiếp để cho hắn bối rối chỉ thấy một giây kế tiếp một cái cánh tay thô to trực tiếp từ trong mây bắn ra sau đó chợt đập vào tòa này không trung phụ thành biên giới vị trí cái cánh tay này nếu là máu thịt tay hoặc là phía trên mọc đầy lông lời nói diệp hiên có lẽ còn không có cảm giác gì vấn đề ở chỗ cái tay này hắn phía trên tràn đầy mỏ kim loại vật sáng bóng Hơn nữa mỗi một mặt đều là bình bình chỉnh chỉnh, phảng phất là dùng đúc bằng kim loại mà thành quái vật. Kèm theo một cái tay khoác lên tòa này không trung phụ thành biên giới, rất nhanh đem cả người đều leo lên. Không sai, đúng như Diệp Hiên suy nghĩ, tên trước mắt này hoàn toàn chính là một cái kim loại cấu tạo ra người khổng lồ. Thân thể chủ yếu chia làm ba cái màu sắc, lam bạch hồng, trong đó lam sắc chiếm đa số, hồng sắc thứ yếu, màu trắng ít nhất. Ngay cả khuôn mặt cũng không phải sinh vật dáng vẻ, mà là do kim loại hợp lại mà thành khuôn mặt. Một đôi con mắt hoàn toàn là hồng sắc thủy tinh trạng thái vật, trong đó lộ ra làm người lạnh lẽo tâm gan quằn mang. Đây tột cùng là cái gì? Trong lòng Diệp Hiên âm thét, mà hệ thống lại cho hắn đáp lại, ký chủ nó hẳn là một cái thế giới khác tạo vật. Cái gì? Một cái thế giới khác tạo vật. Diệp Hiên có chút ngẩn ra. Mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể tin tức, nhưng là căn cứ đối lực lượng của hắn kiểm tra, bây giờ có thể xác nhận là đối phương hẳn là Thần Đế đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Thực lực này ở trong thần giới cũng có thể được xưng là là cường giả rồi. Nhưng là nó lực lượng cùng với vận hành hệ thống đều không phù hợp thần giới tiêu chuẩn, hơn nữa nó tựa hồ mới vừa cùng người nào đại chiến một trận. Diệp Hiên căn cứ những tin tức này, nhanh chóng nhớ lại ra tới một cái khả năng. Người không phải là nói, đối phương trên thực tế là cùng thần giới đối lập một cái thế giới khác sáng tạo ra xâm phạm thần giới dung chứ? Diệp Hiên không khỏi nuốt từng ngụm nước bọn, nếu đây là thật, đó thật là có chút đáng sợ. Dù sao nếu là mình gặp một cái thần đế cường giả tối đỉnh lời nói, đối phương rất có thể sẽ bởi vì chính mình quá yếu, mà căn bản khinh thường một cố. Nhưng là vật này, đoán chừng một khi phát hiện mình cũng sẽ không có lưu tình chút nào có khả năng chứ. Diệp Hiên nương lượng một chút hai người trên lệnh quyết định yên lặng chờ đến đối phương rời đi lại nói. Bất quá để cho Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm là đối phương Tựa Hồ cũng không có tính toán ở chỗ này trở lưu. Nó dừng lại ở Vân Hải biên giới sau một khoảng thời gian, liền một lần nữa bước vào trong mây. Thấy vật kia sau khi rời đi, Diệp Hiên lúc này mới đại đại thở một hơi, lập tức vừa nhìn về phía bên trong thành. Trong thành phố này kiến trúc rõ ràng không phải cho nhân loại bình thường sử dụng. Vẹn vẹn là người dân bình thường phòng độ cao một tầng độ cao thì đến được rồi 7-8 mét dáng vẻ, đồng thời toàn thể tỷ lệ đến xem, ít nhất là kiến trúc thông thường gấp đôi có dư. Bất quá trừ rồi chính làm thành phố đủ loại kiến trúc tỷ lệ nếu so với bình thường kiến trúc lớn hơn gấp đôi đi bên ngoài ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt khác địa phương đặc thù rồi. Chẳng lẽ trong thành phố này từng kinh sinh tồn nhân bản thân liền là một loại dáng cao lớn sinh vật? Chỉ bất quá cũng không biết rõ trong thành phố này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dưới mắt trong đó không có bất kỳ ai, giống như chỉnh thành phố nhân toàn bộ bước hơi khỏi thế gian rồi tựa như. Đang ở Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm, chẳng yêu kiếm chấn động một chút nói, có người tới. Ừ. Diệp Hiên trợn giật mình chớp mày, lập tức trực tiếp lắc mình trốn một tòa dân trạm phòng. Toàn này trong phòng công trình vẫn tính là hoàn hảo. Bất quá Diệp Hiên cũng không nghĩ nhiều đem cảm giác thả đến bên ngoài. Đầu tiên xuất hiện là một người vóc dáng nam tử cao lớn, dung mạo mặc dù gọi là Anh Tuấn, nhưng là cả người tính dễ nổ bắp thịt làm cho người ta một loại khác thường vặn vẹo cảm giác. Mặc trên người quần áo cũng là cực kỳ thiếp thân cái loại này, trực tiếp đem trọn thể đường danh gắt gao biểu hiện ra. Bất quá nhìn dáng dấp hắn tựa hồ trước trải qua một trận đại chiến một dạng trên người không ít chảy ra vết tích, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Tư Minh, hẳn không có vấn đề. Theo sát này người nam tử xuất hiện là một nữ nhân nữ nhân này trên người mặc cả người màu trắng trang phục tướng mạo mặc dù nói bên trên là quyến rũ nhưng là ngũ quan lại tương đương bình thường khí chất như vậy phải làm là đem tu luyện công pháp sở trí như vậy nhìn hai lần sau đó diệp hiên cũng đối với bọn họ hai người thực lực có nhất định giải chân thần sơ cảnh như vậy cảnh giới thả vào hốt độn cương vực cố nhiên là có thể xông pha nhưng là ở trong thần giới tựa hồ hẳn không tính là lợi hại gì nhân vật bây giờ diệp hiên cũng nóng lòng dối nơi này giải tình huống làm hạ bước ra một bước quát lên hai vị tạm dừng bước tại hạ diệp hiên có một số việc muốn còn muốn hỏi hai vị Hai người kia lần đầu gặp có người hiện thân lập tức sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh tên nam tử kia liền phát hiện Diệp Hiên thực lực lại chỉ có giả thần trình độ mà thôi. Ồ! ngươi còn con này giả thần cảnh giới tại sao dám chỗ này? Chớ không phải sợ điên rồi. Người đàn ông này mặt lộ cười lạnh mặc dù đối với này hiếu kỳ nhưng là lại tựa hồ thật không có đem Diệp Hiên coi vào đâu. Diệp Hiên cụ một cái lập tức đem tới trải qua sửa lại một phen. Chỉ nói là chính mình từ tấn thăng ánh sáng bên trong tới, nói như vậy cũng có chính hắn lý do. Chương 697 đại Cơ Duyên. Trước mắt hai người này mặc dù chỉ là chân thần sơ cảnh, nhưng là sở hữu không cho phép còn có khác đồng bạn. Dưới tình huống này chính mình báo ra Bắc Lạc danh hiệu, nếu là bọn họ cùng Bắc Lạc không có chút quan hệ nào, hay hoặc là nói cho Bắc Lạc có chút giao tình lời nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là nếu là bọn họ cùng Bắc Lạc có thủ án lời nói, kia có thể gặp phiền toái. Tấn Thăng ánh sáng sao? Nay kẻ cơ bắp cười như điên mấy tiếng chi rồi nói ra, ngươi thông qua Tấn Thăng ánh sáng đi thẳng tới nơi này, quả thực là coi như người suy sẹo. Có ý gì? Diệp Hiên mỉu mày một cái, trên mặt càng là lộ ra mấy phần hốt hoảng màu sắc. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng người đàn ông này thật sự là có chút ngu si, chỗ này quỷ dị như vậy, dĩ nhiên không phải địa phương tốt gì. Đây là một nhân là có thể đoán được, cần gì phải ngươi nói nhiều. Với ngươi như thế mà nói đi, chỗ này tên là Bất Hủ Thành. Nó tới nơi mà là một cái thế giới khác. Cái thế giới kia đã từng cùng thần giới triển khai một trận dài đến 10 vạn năm đại chiến, bản thân đem có không thấp hơn thần giới vô số cường giả cùng với cường đại hệ thống tu luyện, nhưng là rất đáng tiếc, cái thế giới kia thua. Người này nói tới chỗ này thời điểm cảm hơi nhếch lên. Ngón tay chậm rãi quét qua trước mắt tòa thành thị này nói mà ở cái thế giới kia cuối cùng biết mình tất nhiên bại trận thời điểm đem cả thế giới sở hữu tài nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau đó để cho sở hữu cường giả cấp cao nhất ngồi này bất hủ thành đi tới nơi này ý đồ ở thần giới mở ra cuối cùng quyết chiến mặc dù gần là đối với phương phát biểu tự thuật nhưng là Diệp Hiên cũng cảm thấy trong đó thảm thiết tài nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ là khái niệm gì thật sự có một ít toàn bộ đều hóa thành lực lượng đừng bảo là đủ loại thiên tài địa bảo rồi liền ngay cả này thức ăn cũng tốt sinh mệnh cũng được toàn bộ đều biến thành bọn họ cuối cùng vũ khí về phần những thứ kia tối cường giả cấp cao nhất, cho dù là còn sống đi tới thần giới, bọn họ cũng không có chuẩn bị còn sống trở về. Rất đơn giản, bọn họ như vậy dốc toàn lực một kích toàn lực, dù là có thể viễn trinh thành công, bọn họ vốn có thế giới cũng bị triệt để bị phá hủy rồi. Cuối cùng bọn họ bất quá chỉ là một đám cùng thần giới đồng quy vu tận con trùng đáng thương thôi. huống chi nói, chính diện đều không cách nào đánh bại thần giới, như vậy xông vào đến thần giới trong đại bản doanh, cũng bất quá chỉ là tự mình cảm động thôi. Thua chính là thua, chính là đơn giản như vậy sự tình. Kết quả cuối cùng cũng là rõ ràng. Đám người kiếp như thế vọt tới trong thần giới, sau đó liền bị như cùng là tự sát hành động một loại đánh một trận liền hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá, toàn này do cái thế giới kia hành vị nhất thành phố sửa đổi mà thành vượt thế giới di động pháo đài lại lưu lại. Cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại ở thần giới bầu trời, nghe nói cái thành phố này bên trong có cái thế giới kia một cái cực đại bí mật, cho nên nhờ vậy mới không có bị thần giới hoàn toàn phá hủy. Bất quá không có phá hủy thuộc về không có phá hủy, nơi này cũng bị gần như thiết lập vì cấm địa, trừ lần đó ra, cái thế giới kia bởi vì bị hoàn toàn trở thành phế tích nguyên nhân, Cho nên bây giờ bị rất thế giới nhiều coi là cầu nhảy tới tiến vào thần giới, như vậy nơi này trở nên càng phát ra nguy hiểm. Lam Văn Cầu thông qua cái địa phương này tới tiến vào thần giới tiến hành phá hư sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, như vậy cũng hiểu nơi này rốt cuộc như thế nào nguy hiểm, có thể đem thần giới làm địch nhân thế giới tất nhiên cũng là phi thường thế giới cường đại. Dưới tình huống này, nơi này đem sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào đổ. Vừa mới ta nhớ ngươi hẳn cũng nhìn thấy chứ? Cái kia hiển thế giới giáp tới cường đại quái vật chứ? Vật kia vẫn luôn ở phụ cận đây săn giết sở hữu thần giới người nơi này trở thành cấm địa nguyên nhân nào đó liền ở quái vật kia trên người thần giới tư nhưng là đem vật kia bỏ vào nhất cấp săn giết đối tượng bên trên đây nam nhân này tựa hồ là đem Diệp Hiên coi thành tiểu bạch như thế bắt đầu không ngừng khoe khoang chính mình kiến thức lại vừa là thần giới tư trước chạm yêu kiếm cho mình trong tin tức thật giống như chính là thần giới tư nhân đem chính mình ném đến nơi này tới nói tạm thời vẫn là trước không đề cập tới cái này cho thỏa đáng thì ra là như vậy đa tạ nại vị đại ca cho ta chỉ điểm còn không biết rõ hai vị cao tính đại danh Diệp Hiên cụ một cái Dự định trước chuẩn bị rõ ràng hai người lai lịch sau đó mới nói. "Ồ, ta tên là Sử Trung Minh, đây là ta sư muội cùng máy, hai người chúng ta lần này, nhưng thật ra là vì này Phế Thành một món đại cơ duyên mà tới." "Đại cơ duyên?" Diệp Hiên nhíu mày một cái. "Không sai, tựa hồ là quên theo như ngươi nói, mặc dù tòa này Phế Thành đã hoàn toàn bị công hãm. Nhưng là nghe nói lúc ấy vì có thể công hạ tòa này Phế Thành, có hơn 10 vị thần đế đồng thời đối tòa này Phế Thành làm rồi một đạo cực kỳ khủng bố phong ấn. Phạm là thực lực đạt tới thần vương trở lên cường giả đặt chân nơi đây liền sẽ không bị dừng phong ấn thần trí." mặc dù không biết rõ này, rốt cuộc có phải hay không là truyền thuyết, kết quả nhất định là nút ở những đại thế lực kia trong tay. chúng ta những tiểu gia tộc này nhân tự nhiên không thể nào cầm thần hoàng cấp bậc chiến lực tới nơi này mạo hiểm. như vậy cũng liền để cho chúng ta những thứ này cấp bậc chân thần trung thành chiến lực tới đây tìm cơ duyên. sử trung minh vừa nói, một bên vũ một cái bộ ngực mình nói, bất quá ngươi đừng nhìn ta chỉ có chân thần cảnh giới, nhưng là ta sư phụ nói với ta rồi, ta thiên phú dị bẩm, không dùng được thời gian mấy năm là có thể đặt chân chân thần hậu kỳ. trong vòng ba năm đột phá thần vương với chơi đùa như thế, ha ha ha ha ha nghe hắn như vậy tiếng cười điên cuồng, Diệp Hiên gật đầu liên tục, phong ấn, nguyên rủa. nhưng là tựa hồ cái kia điện giáp quái vật cũng không được nơi này ảnh hưởng, lại hoặc giả nói là sai lầm tình báo sao? Diệp Hiên đối với lần này hoàn toàn không rõ ràng, hắn càng quan tâm là như vậy xử lại ca, ta muốn hỏi một chút, có biện pháp gì có thể rời đi nơi này? rời đi nơi này mới có thể đi theo Bắc Lạc đụng đầu, nếu không mà nói, ở nơi này Phế trong thành lúc nào sẽ tử cũng không nhất định. rời đi sao? 4 tháng sau đó, trong vòng sáu tháng, này Phế Thành mở ra thời gian chỉ có ngắn như vậy. Vòng ngoài thương bù Vân Hải có thể là phi thường kinh khủng, coi như là thần vương cường giả đều khó vượt sông bằng sức mạnh, mà vượt qua thần vương cấp bậc cường giả lại có ở chỗ này vẫn là nguy hiểm. Diệp Hiên coi như là nghe rõ, ở nơi này phế thành trung quanh còn có một mảnh tên là thương bù Vân Hải hiểm địa, đối với cái này những người này mà nói là rất độ khó quá, chỉ có làm thương bù Vân Hải mở ra khoảng thời gian này bọn họ mới có thể tiến hành ngược hướng, hơn nữa hẳn là thông qua nào đó công cụ giao thông, những thế lực kia đưa bọn họ đầu phóng tới nơi này, rõ ràng thực ra chính là bắt bọn họ làm vật tiêu hao dùng. Nơi này có cái gì cái gọi là cơ duyên. Nếu là có thể tùy tiện phái người tới liền nhặt về đi lời nói, vậy kêu là cái trắng, kêu có thể không phải là cái gì cơ duyên. Bất quá không sao, coi như là biết rõ bọn họ đại khái suất không lấy được cái gì cái gọi là thứ tốt trở về, vẫn là phải tới đón bọn họ. Vạn nhất có thể tìm được đây. Coi như là không có tìm được, tối thiểu cũng vẫn có thể lịch luyện bọn họ một phen chứ sao. Trường 698, từng người mang ý xấu riêng. Song phương như vậy nói chuyện với nhau một phen sau đó. Diệp Hiên lại nói bóng nói gió một phen cuối cùng xác nhận bọn họ xác thực cùng Bắc Lạc gia tộc kia không có liên hệ gì, sau đó này liền yên tâm. Bất quá này cũng là có một ít chỗ xấu. Ít nhất hai người trước mắt đã hoàn toàn đem Diệp Hiên trở thành một chút thức ăn kế, thậm chí kia sứ trung minh đã bắt đầu đối Diệp Hiên hô tới quát lui, trực tiếp mệnh lệnh hắn đi vì hai người tìm nguồn nước cùng thức ăn. Nhìn hai người này như thế tư thế, Diệp Hiên lại không có nói gì trực tiếp quay đầu hướng bên trong thành đi tới, chờ đến hơi chút đi xa sau đó, chẩm yêu kiếm chấn động một chút nói, ngươi tính tình này ngược lại là trở nên nhanh, lại với hai người bọn họ khách khí như vậy, Ta còn tưởng rằng hắn chúng ta đối với phát ra mệnh lệnh thời điểm, ngươi muốn trực tiếp cắt đứt bọn họ chân chó đây. Ta là bạo lực như vậy người sao? Diệp Hiên không còn gì để nói. Ừ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thật giống như đúng là chuyện như vậy. Sau đó hắn khẽ gật đầu một cái nói, hai người kia cũng không phải là cái gì người lương thiện. Lưu đến cánh mạng bọn họ ta còn có chút chỗ dùng. Trên thực tế dưới mắt hai người kia thấy Diệp Hiên sau khi đi xa, sắc mặt ngay lập tức sẽ cùng trước phát sinh biến hóa. Cùng máy sắc mặt âm trầm nói, sư huynh ngươi tại sao cùng hắn phí nhiều lời như vậy? Bất quá chỉ là bằng vào cơ duyên từ hạ giới chạy đến thần giới tới phế vật mà thôi, chúng ta hai người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền có thể đem tiêu diệt. Ai, ngươi nói gì vậy? Sư lệ bọn họ cùng chúng ta thất lạc, khoảng thời gian này không có ai hầu hạ hai người chúng ta đó là nhiều như vậy bất tiện. Không bằng trước hết để cho tiểu tử này cho chúng ta làm một đoạn thời gian người hầu, đợi chán ghét sau đó, còn không phải nói sát liền rết. Sư Trung Minh vừa nói một bên trực tiếp ôm hướng cùng máy thắt lưng, sư mọi người cũng không nên gấp gáp, sư phụ nói với ta rồi, chúng ta lần này tới nơi này không cầu có công, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Bất kể lần này chúng ta là hay không có thể từ nơi này vớt đúng lúc, chỉ cần có thể còn sống trở về, hắn lão nhân gia là có thể cho chúng ta tìm tới tiến vào nội môn lý do, chờ chúng ta thành nội môn đệ tử. Hát hát hát. Chuyện này hay là chờ đến thời điểm rồi hay nói? Cùng máy nhẹ phiêu phiêu từ sử trung minh bên người vạch qua, rồi sau đó trực tiếp tìm một khối coi như không chút tạp chất địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng vận động. Nay sử trung minh thấy vậy lại cũng không giận, chỉ là cười hắc hắc, giống vậy ngồi một bên vận khí tu dưỡng đứng lên. Hai người bọn họ tự nhận diệp hiên đã đi xa căn bản không biết rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng là Diệp Hiên thực lực cao hơn bọn họ ra 2 3 giờ cảnh giới đi. Giờ phút này bọn họ nhất cử nhất động cũng sớm đã bị Diệp Hiên nghe một cái chân chân thiết thiết. Liên đối kia Trảm yêu kiếm cũng là không còn gì để nói. Cũng nhớ ngươi môn treo chọc tới này sát tinh, không cầu tự vệ coi như xong rồi, còn nghĩ lợi dụng xong liền làm thịt. Ngược lại là Diệp Hiên yên lặng gật đầu, vốn là hắn cũng chưa có tín nhiệm những người này ý tưởng, mà bây giờ bọn hắn như là đã có sát tâm, như vậy chuyện kế tiếp tình cũng thì đơn giản vô cùng. Về phần vì hai người này tìm một nước cùng thức ăn sự tình, Diệp Hiên cũng không có suy nghĩ lơ là ử võ. Dù sao những thứ này coi như là chính mình tạm thời chưa dùng tới, nhưng là Quỷ biết rõ mình còn phải ở chỗ này đợi thời gian bao nhiêu lâu, hay lại là thật sớm tra rõ tình huống cho thỏa đáng. Dưới mắt hắn trực tiếp đem chung quanh một khu vực, tất cả đều quét qua một lần, nói đến nguồn nước lời nói, kia thật đúng là có. Ở mấy tòa kiến trúc trong sân, hắn đều tìm được giếng nước, mặc dù này giếng nước bên trên các loại công cụ muốn so với thường nhân sử dụng lớn gấp 2 gấp 3, nhưng là bằng vào chân nguyên điều động diệp yên hay lại là thành công từ trong đánh ra thủy tới. Chỉ bất quá này thủy phơi bậy một cỗ ửng đỏ vẻ cũng không biết có hay không có thể thật uống. Về phần thức ăn chứ sao? Diệp Hiên đảo là tìm được không dưới 5-6 loại dáng vẻ. Một loại vẫn là cùng nước kia tỉnh có liên quan, toàn này phế thành mặc dù hoang phế đã lâu, nhưng là giếng này trong nước lại sinh ra rất nhiều phì đầu ngư. Những thứ này phì đầu ngư có chừng nửa người lớn nhỏ, Diệp Hiên lấy ra tới mấy con lấy Trảm Yêu kiếm thử một phen, nhìn một chút là hay không có thể ăn. Mặc dù Trảm Yêu kiếm ngoài miệng oán trách một hồi, nhưng là hồi lâu chưa từng ăn qua huyết thực nặng hay lại là đại kêu một tiếng thật lạ thơm tóm lại đầu tiên có thể xác nhận những thứ này ở tỉnh trong nước sinh ra cá mẹ hoa ít nhất là có thể ăn mà trừ này cá mẹ hoa bên ngoài ở nơi này phế trong thành tô tần còn đụng phải mấy loại yêu thú một loại trong đó số lượng nhiều nhất đó là thích kết mẹ kết đội tiến hành vây công ô nha bộ dáng hình chim yêu thú hai người gặp nhau thời điểm đám này khờ nhõng còn nghĩ nhào lên đem diệp hiên ăn kết quả bị diệp hiên mấy đạo kiếm khí đi xuống trực tiếp chém giết nói ít một nửa bị giật mình đám này khờ hàng lập tức chạy tứ tán về phần ngoài ra một ít đó là mấy con địa long này cái gọi là địa long đó là con rùn Chỉ bất quá nơi này địa long có chừng nhân thắt lưng như vậy lớn bằng, hơn nữa công kích dục vọng cực cao. Diệp Hiên chỉ là từ trên mặt đất đi qua, đám người kia môn liền trực tiếp lao ra nứt ra miệng to liền muốn đem Diệp Hiên ăn tươi nuốt sống. Lại không nói bọn họ dáng cực lớn, liền nói kia cường hãn sinh mệnh lực mà nói nếu như không phải Diệp Hiên thật có nhiều chút bản lĩnh, thả một cái khác giả thần tới, tại chỗ liền muốn thành bọn họ mồi câu rồi. Đương nhiên Diệp Hiên có thể không phải là cái gì đều ăn nhân, địa long này bị Diệp Hiên chém chết sau đó, Diệp Hiên liền lấy ra một khối máu thịt muốn cầm đi cho bên kia kia đối cậu nam nữ đi ăn. Về phần kia ô nha, ngư còn có chính mình gặp phải ngoài ra hai làn sóng yêu thú Diệp Hiên có thể không tính đem những thứ này cho bọn hắn đi ăn. Nghĩ như vậy Diệp Hiên liền trực tiếp xách ước chừng nửa người đại tiểu nhất khối địa long huyết thịt hướng về kia hai người chỗ vị trí đi tới. Sau nửa canh giờ, giờ phút này đó cùng máy cùng sử trung minh hai người cũng sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt nồi đun nước, nồi này là mới vừa sử trung minh dùng chân nguyên trà sát đi ra. Đương nhiên trọng điểm cũng không ở chỗ nổi, mà ở vào thời khắc này nổi đồ bên trong bên trong kia trên dưới lăn lộn thịt trắng để cho sắc mặt hai người tương đương có coi dù sao kia địa long nhất vật có thể thật không phải là người nào cũng có thể ăn hết bất quá không ăn sẽ không ăn chứ sao nhưng là vấn đề lại tới bây giờ bọn họ trong lòng không muốn ăn nhưng là về sinh lý đã có nhiều chút không khống chế được mình không có biện pháp quá thơm rồi chỉ là canh trong nồi bay ra mùi thơm cũng đã để cho hai người bọn họ có chút không khống chế được chính mình ngon trò rồi ta nói diệp tiểu huynh đệ trước ngươi ở hạ giới đến tuột cùng là làm gì à sử trung minh vô cùng hiếu kỳ hỏi Hai người cũng không phải là cái gì không có kiến thức gia hỏa, một ít trong thành phố tiểu lầu bọn họ cũng từng đi qua. Bên trong thức ăn cùng trước mắt nồi này canh so với thật sự chút yếu kém cách. Ít nhất còn sẽ không nói còn chưa cửa vào cũng đã để cho hai người có chút không không chế được mình. Cái này hả? Ta đã từng cho chúng ta cái thế giới kia đại gia tộc làm qua vài năm đầu bếp, hoặc không ít kỹ xảo, tới mau nếm thử. Địa Long này mặc dù nhìn khó coi, nhưng là trên thực tế nhưng là vật đại bộ A. Trường 699, bây giờ còn muốn giết ta. Người cùng máy ngẩn ra công phu viên thuốc đã bị nhét vào trong miệng nàng, này hoàn thuốc vào miệng tức hóa, thậm chí không có chờ cùng máy phản ứng kịp, viên thuốc này cũng đã giúp vào đến nàng trong cổ họng. Yên tâm, này dược thượng ta ít nhất còn sẽ không hại các ngươi. Diệp Hiên sau khi nói xong, trong tay chạm yêu kiếm nhắc tới, liền trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, gắng gượng đem trước mắt nhà chặn ngang chém ra. Bất quá hắn ngược lại là không chế mấy phần khí lực, kiếm khí vừa mới đem vách tường đánh vỡ liền trực tiếp tiêu tan, không có đem bên trong kia sử trung minh cùng chém chết. Bài đầu như thế nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Diệp Hiên đang cùng quái vật kia đánh thứ vừa đối mặt thời điểm cũng đã xác nhận vật kia hẳn là cực kỳ giỏi ở địa hình phức tạp bên trong tiến hành chiến đấu loại vật càng địa hình phức tạp đem càng dễ dàng phát huy thực lực của chính mình mặc dù trong phòng đem phát huy khu vực cũng không đủ lớn nhưng là so với đất chống hình mà nói không nghi ngờ chút nào là đối phương ưu thế khu vực ầm bất quá tiếp theo một màn chính là để cho Diệp Hiên nĩu chặt chân mày bởi vì chỉ là ngắn như vậy thời gian kia xử Trung Minh thì đã thua giờ phút này bả vai hắn bị kia dị hình đâm thủng dơ lên thật cao. Khi giờ phút này dị hình liền đứng ở đó nhà trong phế tích, lấy cái đuôi ở sau lưng cao giờ cao thâm bị thương nặng xử chung mình, đầu chính là nhắm ngay bên này lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trong mắt hắn, trước mắt ba người này đều là người yếu. Đều là nó con mồi, coi như là tùy ý đùa bỡn một chút, lại đi săn giết cũng là không có vấn đề. Ký chủ, liên quan tới nó tin tức ta đã điều đã lấy ra. Cái này loại vật sắc thực đúng như nữ nhân kia lời muốn nói tên là dị hình. Bất quá đem cũng chỉ là cái thế giới kia may mắn còn sống sót loại người như thế đem gọi Căn cứ ta hiện nay đang biết rõ tin tức, loại này tên là sinh vật hình thù quái dị cắn nuốt đem thế giới bây giờ tất cả sinh vật, đem toàn bộ chuyển thay đổi vì mình sinh sản công cụ. Sau đó thần giới ở phát hiện cái thế giới kia tình huống sau đó nhanh chóng đem cửa ra vào đóng cửa, chỉ bất quá trước mắt cái bộ dáng này, tựa hồ những thứ này dị hình tìm được chớ vào vào thần giới phương pháp. Diệp Hiên nhíu mày một cái hỏi, nhưng là vật này nhìn qua cũng không cường đại a. Không sai, dị hình một cái thân thể cũng không cường đại, nhưng là đáng sợ là bọn hắn có thể mang con non sống nhờ đến những sinh vật khác trong cơ thể, căn cứ đối phương đặc tính tiến hành tiến hóa thay lời khác mà nói lời nói. Nói cách khác, ký chủ càng mạnh như vậy đời kế tiếp dị hình cũng sẽ càng mạnh sao? Diệp Hiên nhanh chóng hiểu loại sinh vật này đáng sợ. Đầu tiên căn cứ trước mắt đối phương hình thể đặc thù đến xem, đối phương rõ ràng chính là hướng côn máy rết chóc phương hướng tiến hóa, mà đem vẫn có thể lấy bất kỳ sinh vật nào khác làm làm môi giới tiến hành sinh sôi. Nói như vậy, kia đó là chỉ cần có một cái dị hình tồn tại, như vậy cấp cho đem thời gian nhất định sau đó, liền có thể vô hạn sinh sôi đi xuống. Trọng yếu hơn là đem còn gồm có cực mạnh năng lực tiến hóa, trước mắt cái này dị hình đã có chân thần trùng giai khoảng đó thực lực nếu là để cho đem phát triển tiếp, nói không chừng chưa tới mấy đời, coi như là Diệp Hiên cũng khó có thể đối phó rồi. như vậy thì chỉ có thể chạm thảo trừ căn rồi. Diệp Hiên tâm tùy ý động, trong phút chốc đã hướng dị hình bay vào tới. mà dị hình trong mắt lóe lên một tia sáng, cũng không có né tránh hoặc là đón đỡ ngược lại thì đem cái đuôi trực tiếp vây đi qua. lại biết lợi dụng nhân tính sao? ở nơi này dị hình trong mắt, đem không nghi ngờ chút nào là đem Diệp Hiên cùng Thạch Trung Minh coi là đồng bạn. cho nên giờ khắc này hắn trực tiếp đem đồng bạn dơ lên rồi trước mặt Diệp Hiên, nếu là Diệp Hiên có may mắn chần chừ. Như vậy một giây kế tiếp nó liền đem sẽ phát động liên hoàn thế công. Nếu là nó gặp phải là người khác lời nói, nói không chừng thật đúng là bị chúng chiêu, nhưng là rất đáng tiếc. Diệp Hiên có thể không phải cái loại này sẽ do dự nhân, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt địch nhân thời điểm một khi do dự, như vậy thì coi như là đang tương mình tính mạng giao cho đối phương. Trong nháy mắt Diệp Hiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó hư không cửu kiếm bung ra, kèm theo giống như là kim loại cắt rời một loại âm thanh, Diệp Hiên đã vượt qua thạch trung minh vọt tới trước mặt dị hình, mà ở sau thân thể hắn, kia dị hình cái đuôi đã đứt gãy thành tam đoạn liệt thống khổ trực tiếp để cho dị hình tiêu diên đứng lên, nhìn qua như vậy thường thế khiến cho phi thường thống khổ, ký chủ nó ở ngụy trang, ừ, diệp hiên nghe được hệ thống như thế nhắc nhở trong nháy mắt trở nên càng cảnh giác, trước mắt cái này dị hình lại là ở ngụy trang, không sai, nó ngoài mặt tựa hồ là ở cái đuôi bị chém đứt thống khổ không chịu nổi, nhưng không nghĩ đi, ta giả bộ, nó là đang lợi dụng đối phương nhân tính tới để cho đối phương có khinh thị chi tâm, này chính là người này thông qua không ngừng sống nhờ sau đó lấy được tiến hoa sao, nhưng là không sao cả, nó tự cho là đúng lợi dụng ngược lại là trở thành nói nhược điểm. Chém Diệp Hiên không có cho đối phương tiếp tục dưới ngụy trang đi cơ hội, trong nháy mắt theo hắn bên người lướt qua, một giây kế tiếp dị hình trực tiếp bị đem từ cổ vị trí đến thắt lưng gắng gượng chém thành lưỡng đoạn. Bất quá để cho Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm là người này cũng không có tiến hóa đi ra kinh khủng tự lành năng lực. Tỷ như cái gì chặt đứt thành hai nửa sau đó mỗi người có thể khép lại thành hai cái giống vậy quái vật loại. Bạch Trạm yêu kiếm đem trên thân kiếm chất nhầy toàn bộ chiếm đoạt không chút tạp chất, những thứ này có cực mạnh tính ăn mòn huyết dịch đối với nó mà nói cũng là có thể trực tiếp hấp thu đồ vật. Nấc thậm chí người này còn ở một cái Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đi về phía Thạch Trung Minh. người này mặc dù thân thể bị sọt xuyên rồi, nhưng là không làm sao được, hắn thân thể thật sự là khỏe mạnh, cho nên như vậy thoáng cái cũng không có muốn tính mạng hắn, đại khái tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục rồi. Diệp Hiên đem trảm yêu kiếm trở vào bao sau đó không nói một lời liền muốn trực tiếp rời đi. nếu thực lực của chính mình đã bại lộ như vậy lúc trước chính mình chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn cũng không có dùng địa phương, vốn là Diệp Hiên còn muốn thiết thiết thật thật tới một tay giả heo ăn thịt hổ tới. Kết quả không nghĩ tới vẫn là không có nhịn được trực tiếp xuất thủ. Về phần nói cái gì giết người diệt khẩu loại, thả vào trước Diệp Hiên nói không chừng thật đúng là biết làm. Nhưng là vạn nhất này trên người hai người có cái gì dám thị đạo cụ đây. Dù sao giống như là cái gì mệnh đăng loại thủ đoạn ở hỗn độn cương vực bên trong đều là dùng nát đồ vật, ở thần giới theo lý cũng có. Giết hai cái chân thần sơ cảnh tiểu gia hỏa cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng là qua loa treo chọc đến sau lưng thế lực lớn có thể liền không phải một món thú vị chuyện. Mời. Xin chờ một chút. Bất quá Diệp Hiên còn không hề rời đi, cùng máy đã quát to lên. Thế nào? Diệp Hiên lạnh lùng nhìn sang hỏi, chẳng nhẽ bây giờ ngươi còn nghĩ giết ta? Nay vừa nói cùng máy vốn là kích động biểu tình trong nháy mắt trở nên trăng sẩm đến, nàng ý thức được, Diệp Hiên rất có thể đem trước đây bọn họ lời nói tất cả đều nghe. Trương 700, Trăm, đấu, ký chủ, tại sao ngươi muốn bọn họ công pháp nhập môn? Hệ thống dị thường không hiểu, muốn biết rõ, nếu như Diệp Hiên cần muốn công pháp lời nói, hoàn toàn có thể theo chân nó chi nhiều hơn thu. Muốn biết rõ trước mắt này hai gã nam nữ mặc dù là chân thần cảnh giới, nhưng là đây hoàn toàn là thần giới linh khí cực kỳ sung túc nguyên nhân. Nếu để cho bọn họ đi hỗn độn cương vực loại địa phương, đời này có thể hay không bước vào thần kiều cảnh giới đều là khó nói. Thực ra gần đây ta đang nghiên cứu một loại đan dược mới. Đan dược mới? Hệ thống càng phát ra một ép. Không sai, một loại có thể căn cứ đối phương đặc tính tới tiến hành châm trích công kích đan dược. Nói trắng ra là, cũng chính là độc dược. Bất quá loại này độc dược sẽ căn cứ đối phương đặc tính tới tiến hành phân biệt đối phương là hay không là cần muốn phát tác đối tượng. Dung dị trùng lời nói, làm loại đan dược này nhằm vào là mũi dài sinh vật thời điểm, lão hổ cùng con voi đồng thời ăn. Như vậy thì chỉ có con voi sẽ đột phát. Giống vậy, nếu là Diệp Hiên biết đối phương nhập môn tu luyện công pháp lời nói, liền có thể chế tạo ra được một loại đặc biệt nhằm vào bọn họ cái này môn phái độc dự tới. Chỉ bất quá Diệp Hiên dưới mắt theo chân bọn họ môn phái cũng không có gì đại thủ, chỉ là dự định trước cầm hai người bọn họ làm một thí nghiệm thôi. Bảo hộ bọn họ 14 ngày dù sao phải là đánh đổi một số thứ chứ sao? Cùng máy do dự một chút sau đó, cuối cùng Phảng Phất là nhận mệnh một loại chậm rãi gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu bảo vệ chúng ta 14 ngày, ta nguyện ý đem bổn môn công pháp nhập môn truyền thụ cho ngươi." không thành vấn đề, ta cũng là nói được là làm được nhân. Diệp Hiên gật đầu một cái lập tức nói, mang theo sư huynh ngươi đi theo ta. Nguyên lai like trước đây thời điểm, Diệp Hiên cũng sớm đã tìm xong rồi phía sau có thể coi làm nhà an toàn địa phương. Chỉ là ngại vì này hai người ở nơi này mới đi theo đám bọn hắn hai cái đi ra ngoài vòng một vòng thôi. Đến lúc địa phương sau đó, Diệp Hiên cùng hai nhân thân phận lập tức trao đổi. vốn là hai người này đối Diệp Hiên hô tới quát lui, mà bây giờ chính là Diệp Hiên chỉ huy cùng máy đi làm các loại chuyện vật. bất quá cùng máy cũng là biết rõ dưới mắt mình coi như là đem sử trung minh ném ở chỗ này. Mình cũng khó mà ở trong thành phố này sống tiếp, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nghe từ Diệp Hiên mệnh lệnh. Thật ra khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là, Diệp Hiên cũng không có đối với nàng tay máy tay chân, phảng phất như là đối với nàng không có bất kỳ hứng thú. Đương nhiên nàng không biết là, Diệp Hiên chi tiền thân bên nữ nhân cái nào không mạnh bằng nàng. Nếu là có thể đối với nàng động tâm tư, kia Diệp Hiên chỉ sợ sớm đã chết ở trên người nữ nhân. Như thế mấy ngày kế tiếp, ba người cũng không có gặp phải cái gì còn lại phiền toái, ít nhất không có gì quái vật đột nhiên chạy đến nơi này bởi móc. Diệp Hiên mấy ngày nay sẽ cùng cơ sở nói nhập môn tâm pháp chiếu khôn mẫu như thường vận chuyển mấy vòng, cũng không có đi sâu vào tu luyện. Cuối cùng cấp cho đánh giá không sai biệt lắm là cùng hỗn độn lĩnh vực tứ đại gia họ hàng truyền công pháp không sai biệt lắm trình độ. Như vậy nhìn một cái thần giới đúng là có chút chỗ độc đáo. Một cái môn phái công pháp nhập môn liền đã có tứ đại gia họ hàng tộc tử đệ tu luyện công pháp tài nghệ. Như vậy những đại môn việt đó tu luyện công pháp nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà đến lúc ngày thứ sáu thời điểm, sử trung minh rốt cục thì tỉnh lại. Bất quá tỉnh thuộc về tỉnh, muốn cứ theo lẽ thường hành động còn là không có khả năng. Dù sao hắn bị kia dị hình nhất vị ba đâm thủng thân thể là ngoại thương, chân chính đáng sợ là kia một đôi đâm xuống đồng thời một đạo chân nguyên xuyên qua trong ngoài thân thể hắn, như vậy đem kinh lạc cũng nhận được rồi cực lớn bị thương. Dưới mắt muốn bình thường hành động, 14 ngày đã là cực hạn. Diệp Hiên thấy hắn tỉnh lại liền thay đổi ngoài ra một phòn bẹn dược để cho cùng máy cho hắn ăn. Về phần xử Trung Minh trải qua cùng máy một hồi sau khi giải thích, đối Diệp Hiên cũng là vô cùng cung kính. Không có cách nào dưới mắt hai người bọn họ nếu là cách Diệp Hiên quỷ biết rõ lúc nào sẽ chết ở bên ngoài những quái vật kia trong tay, càng không cần phải nói. Nếu là không có Diệp Hiên cho hắn điều chế đan dược lời nói, hắn thương thế này 2, 3 tháng đều khó tu dưỡng tốt. Ba người như thế quan hệ lại chỗ ba bốn ngày, vốn là Diệp Hiên này dạ chính đang nhắm mắt tu luyện, nhưng không nghĩ gầm lên giận dữ tự xa xa văng lên. Ừ. Diệp Hiên trợn dương đôi mắt, một bên khác cùng máy cùng xử trung minh cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lại. Hai người bọn họ cũng coi là ở cái địa phương này đổi chừng mấy loại tâm tính rồi. Ngay từ đầu bọn họ lúc mới tới sau khi tràn đầy hy vọng, mặc dù bọn họ biết rõ tòa này phế trong thành nguy cơ tứ phía, nhưng là lại suy nghĩ chỉ cần mình không tận lực đi tìm đường chết lời nói như vậy cũng còn là không có vấn đề nhưng là kia nghĩ đến bọn họ không muốn tìm đường chết sự tình cuối cùng vẫn là tìm tới bọn họ đầu đi lên Tia dị hình cường đại trực tiếp đổi mới bọn họ tăng quan ở nơi này phế trong thành dù là đồng dạng là cấp bậc chân thần quái vật giống vậy có thể coi bọn họ là làm heo một loại tới giết như thế gầm lên giận dữ để cho bọn họ không khỏi hoài nghi có phải hay không là vừa có quái vật gì xuất hiện Diệp Hiên khe khẽ gõ một cái dưới đầu gối của mình một dây hệ thống cũng đã hồi phục ký chủ Hẳn là hai làn sóng quái vật chính đang chém giết lẫn nhau. Không, ít nhất là bốn cái thế lực. Bọn họ không có đối với bên này phát động công kích gì tứ, Người xem, ừm. Diệp Hiên gật đầu một cái, trực tiếp đứng lên, đối hai người phân phó nói: Ta đi xem một chút tình huống. Các ngươi hai người không muốn qua loa đi đi lại lại. Nếu là mình ra đi tìm chết lời nói, cũng không nên trách ta không nhắc nhở. Diệp Hiên sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi, lưu lại hai người bốn mắt nhìn nhau. Vốn là suy nghĩ nếu là kia giống giận tiếng với tương lai cơ duyên có liên quan lời nói, kia khởi không phải quá thua thiệt. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, hai người coi như là đi ra ngoài đoán chừng cũng không đủ quái vật nhét cái răng, liền hoàn toàn đàng hoàng. Cơ duyên? Cơ duyên gì a? Còn sống mới là trọng yếu nhất. Mà một bên khác Diệp Hiên đi tới kia chiến đấu phát sinh phương thời điểm, trang này loạn đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Diệp Hiên như vậy lúc này mới phát hiện nguyên lai tòa này phế trong thành lại có nhiều như vậy chủng loại quái vật. Nhìn một cái thời điểm, đem ít nhất phát hiện không dưới 17-18 loại không cùng loại loại yêu thú thi thể, trong đó còn có một chút thậm chí không biết rõ con tên hay không dùng yêu thú để gọi. Chỉ là bọn họ tại sao phải ở chỗ này tiến hành chém giết Diệp Hiên hướng chung quanh nhìn nơi này rõ ràng là một cái ngã tư đường không sai chính là ngã tư đường nơi này là hai dãy phố giao hội chỗ mà nhiều chút yêu thú ở nơi này điên cuồng chém giết phản phất nơi này có vật gì hấp dẫn bọn họ hệ thống giúp ta quét xem một chút nơi này rốt cuộc là tình huống gì Diệp Hiên núp ở một tòa kiến trúc trong bóng ma cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà trải qua hệ thống quét xem sau đó kết quả cũng rất nhanh được đi ra ở nơi này ngã tư đường bên dưới có một cái dưới đất không gian cái gì Diệp Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền muốn cười, tại kiến trúc bên dưới có phòng ngầm dưới đất hắn có thể đủ hiểu, ở ngã tư đường bên dưới có không gian đoán là tình huống gì. Chương 701, vô cùng sắc ý. Bên trong có khác thường năng lượng nguyên, ký chủ ta cho là này rất có thể là tòa thành thị này năng lượng tiết điểm. Năng lượng tiết điểm. Diệp Hiên nhíu mày một cái hỏi, ngươi là nói tâm trận sao? Đúng đại khái chính là ý này. Nhìn vật này đối với cái này nhiều chút yêu thú sức hấp dẫn lớn vô cùng. Bất quá may mắn là nó chỉ là hấp dẫn một ít không quá cường đại yếu tố. Hệ thống kiểm tra xong sau đó cho ra câu trả lời. Nơi này yêu thú trình độ đại khái chính là giả thần cùng chân thần giữa trình độ, vô cùng cường đại yêu thú cũng không có bị tâm trận hấp dẫn. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Theo lý thuyết lời nói, càng cường đại yêu thú như vậy cảm ứng hẳn là càng nhạy cảm mới đúng. Nếu là nói người yêu có thể nhận ra được lực lượng nguyên lời nói, như vậy những cường đại đó yêu thú cũng là chuyện đương nhiên có thể phát giác lấy được mới đúng. Trừ phi nói, Diệp Hiên nhìn về phía những yêu thú kia thi thể, trừ phi nói cái này lực lượng nguyên bản thân tản mát ra ba động sẽ chọn hấp dẫn đến nhân đầu tiên hẳn là lực lượng không thể quá mức nhân vật mạnh mẽ, một người khác chắc là sẽ không hấp dẫn đến có tổ chức tính tồn tại. chẳng lẽ nói Diệp Hiên biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, chẳng lẽ vật này trên thực tế cụ có nhất định ý thức bản thân chứ? Diệp Hiên vừa mới lóe lên ý nghĩ này cũng không khỏi được cảm giác có chút buồn cười. Toa thành thị này đã bỏ phế lâu như vậy thời gian, làm sao có thể còn có người tận lực đi điều khiển nó? Nhưng là đây cũng là vô cùng có khả năng tồn tại có khả năng một trong. Ừ, Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát sau đó quyết định hay lại là nhìn một chút trong này rốt cuộc giấu dí bực nào huyền cơ cho thỏa đáng sau đó hắn trực tiếp đem những tử đó đi yêu thú kéo qua một bên những thứ này yêu thú thi thể hắn cũng không cho phép bị trực tiếp vứt bỏ chờ chút hắn còn tốt hơn dễ xử lý một phen đây dù sao chỗ này có thể không nhất định tùy thời cũng có thể tìm được ăn phía sau những thứ này yêu thú thi thể nhưng chính là khẩu phần lương thực khi hắn đem sở hưu yêu thú thi thể toàn bộ dọn dẹp mở sau đó hắn biểu tình cũng biến thành ngưng trọng một ít. không có lý do gì khác theo lý thuyết những yêu thú kiệt như thế huyết chiến trên mặt đất hẳn là trải rộng vết máu mới đúng nhưng là không có ngay cả một chút vết tích cũng không có không sai Như vậy một chàng sau đại chiến, nơi này lại căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Điều này sao có thể? Ngay sau đó Diệp Hiên trực tiếp cắn bể ngón trỏ lấy một giọt máu giọt trên mặt đất, sau đó rất nhanh huyết dịch kia trực tiếp rót vào đến dưới sàn nhà, liền một chút vết tích cũng không có để lại. Ừ, nơi này quả nhiên có cổ quái. Xem ra chính mình trước phỏng đoán thật đúng là đúng rồi. Phía dưới này hẳn là có một người đồ vật tận lực hấp dẫn những người khác tới đây tranh đoạt. Sau đó, Chờ chút, không đúng. Nếu như nói trong đó thật có cái gặp vận may làm sao bây giờ? Nó làm sao có thể bảo đảm nhiều lần những thứ này, toàn bộ yêu thú đồng quy vô tận. Nghĩ tới nơi này Diệp Hiên mặt liền biến sắc ngay lập tức sẽ phải về rút lui. Nếu như đối phương chỉ là làm rồi lần một lần hai lời nói, như vậy có lẽ vật kia thật không có gì hậu thủ bảo hiểm, nhưng là nghĩ đến nó đã không biết rõ bố trí bao nhiêu lần loại này bẫy dập. Như vậy nó tất nhiên là có phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới biện pháp. Gần như trong nháy mắt Diệp Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết quang, không cách nào ức chế sát lục xung động để cho hắn trong đại nào ở vô những ý niệm khác. Sát, sát, sát. Giết chết hết thảy có thể thấy vật còn sống ngay tại Diệp Hiên gần như lâm vào điền cuồng trong ngay mắt, một trận thanh minh vọt thẳng vào Diệp Hiên thế giới tinh thần. Ký chủ, người không sao chớ. Ô. Diệp Hiên lay động một cái thân thể, trong ngay mắt mồ hôi đầm đìa, như không phải hệ thống làm cho mình từ hảo ảnh bên trong giải thoát đi ra, sợ rằng hiện ở mình đã mất lý trí. Ẩm. Diệp Hiên chợt một quyền đập trên mặt đất, trong khoảnh khắc tấm đá băng liệt, không mặc dù quá tấm đá băng liệt nhưng là lại cũng không có bị Diệp Hiên như vậy một quyền trực tiếp đánh thủng. Vừa mới ta thiếu chút nữa lâm vào vô tận trong sát ý, hệ thống giúp ta bảo vệ ta thế giới tinh thần. Diệp Hiên trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Trên thực tế không cần Diệp Hiên lên tiếng, hệ thống cũng sẽ làm như vậy. Vừa mới hoàn toàn là bởi vì hệ thống căn bản không có nghĩ đến đối phương lại sẽ từ tinh thần một mặt vào tay này mới cho nó thừa dịp cơ hội. Mà bây giờ có chuẩn bị sau đó, nó trực tiếp nói Diệp Hiên nghiêm mật bảo vệ. Đùa gì thế? Lại ở trước mặt mình suýt nữa để cho ký chủ chúng ngâm chiêu. Hệ thống cảm giác mình đơn giản là bị cực lớn làm đủ. Mà Diệp Hiên chính là hít sâu một hơi khẽ khẽ gõ một cái tấm đá nói, ngươi đã trước động thủ với ta rồi, như vậy cũng cũng đừng trách ta không nhân nghĩa rồi phải không? Này mới vừa nói xong, Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó đó là đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này đập xuống, chu vi 10 dặm chi nội địa mặt cũng sau đó rung lên Diệp Hiên không khỏi nhíu mày một cái, có chút ý tứ. Theo lý thuyết mình đã bước vào chân thần cảnh giới, đem một quyền lực tập trung ở một chút trên là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Cho nên này đấm ra một quyền dựa theo bình thường đạo lý mà nói hẳn là không cách nào truyền đến xung quanh. Nhưng là đối phương lại cứ thiên tướng cổ lực lượng này tạc khai. Như vậy như thế lời nói, Diệp Hiên trực tiếp đi vào bên cạnh một tòa trồng kiến trúc, vẻ một cái căn chân bàn đi ra bàn này chân mặc dù là chân bàn nhưng là lại cũng có dài hơn hai thước giờ phút này giữ tại Diệp Hiên trong tay ngược lại thì giống như căn gậy to hô Diệp Hiên một cái thở dài phun ra một giây kế tiếp trung quanh linh khí liền bắt đầu nhanh chóng hướng Diệp Hiên tụ tập đứng lên Hoàng hốt giữa Diệp Hiên sau lưng một vệt bóng đen hiện hiện ra bất quá lần này hiện hiện ra lại không phải là kia ma viên rồi đó là một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ trong mơ hồ chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là một người đàn ông trên thực tế linh khí này ngưng tụ hình giống phát sinh thay đổi cũng không phải là không thể hiểu sự tình Trước thời điểm Diệp Hiên sử dụng Ma Viên Côn Pháp thời điểm thân sau khi ngưng tụ là kia đại ma viên, đó là bởi vì Diệp Hiên thực lực không có kia ma viên mạnh, cho nên phải mượn đối phương khí tràn mới có thể sử dụng. Mà bây giờ chính là không giống nhau, Diệp Hiên bản thân đã vượt qua kia mãng hoang sơn đại ma viên, càng đối với đến ma viên côn pháp có sâu hơn một tầng hiểu. Chỉ bất quá này tân côn pháp còn chưa hoàn toàn thành hình, cho nên thân sau ngưng tụ ra hóa thân mới sẽ như thế mơ hồ không rõ. Phá cho ta." Diệp Hiên trong miệng phát ra một tiếng quát trói hai sau đó trong tay cự côn trực tiếp đâm xuống kèm theo một trận giống như là thiên băng một loại tiếng nổ vang, chỗ này giao lộ gắng gượng chứ Diệp Hiên đánh ra một cái một người lớn nhỏ hố. bất quá để cho Diệp Hiên hơi kinh ngạc là chính mình vừa mới phá vỡ tấm đá này lập tức cũng cảm giác được phía dưới có một tầng nhu hòa lực lượng trực tiếp ngăn trở đã biết một đòn. nha, chính mình chân thần đỉnh phong một kích toàn lực cũng có thể ngăn trở, xem ra năm đó bố trí tầng này cấm chế nhân tất nhiên là thần vương trên tường giả. bất quá như là đã đem nơi này mở ra, như vậy hết thể liền đều dễ nói. bây giờ liền để cho chúng ta gặp mặt một lần đi. chương bảy không đầu nửa thi nay mở một cái lỗ sau đó mới muốn tiếp tục phát triển không nghi ngờ chút nào trở nên đơn giản không biết được bao nhiêu lần. Không cần thiết trong chốc lát, Diệp Hiên liền gắng gượng ở chỗ này mở ra một cái đường kính bốn ngũ thước khoảng đó lỗ lớn mà từ nơi này nhìn xuống đi, phía dưới này đúng là có một cái không gian. Chỉ bất quá làm Diệp Hiên nhìn tiếp thời điểm, hắn liền ngây ngẩn. Phía dưới này không gian tương đối lớn. Có ít nhất ngàn thước khoảng đó thức vông. Mà ở như vậy trong không gian lại có một cỗ thi thể. Một nữ nhân thi thể, phải nói tại sao là thi thể. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nữ nhân này bị mấy chục nhánh xiềng xích vây khốn ở một cái trong quan tài kiếng. Mà cùng lúc đó đầu nàng đã bị chém rơi xuống đang bị nàng ôm ở trước ngực, quỷ dị như vậy một màn để cho Diệp Hiên không khỏi dùng mình một cái. Đây tột cùng là, ký chủ, ta có một cái suy đoán. Nói, nơi này hẳn thật là cái thành phố này thiết điểm. Chỉ bất quá cái thành phố này lúc ấy làm thế giới vượt qua pháo đài tiến hành lúc kiến tạo sau khi cũng không có lựa chọn một loại năng lượng chống đỡ phương thức, mà là trực tiếp để cho cái thế giới kia cường giả làm cho nảy cái pháo đài nhiên liệu tới vận hành. Hệ thống như thế suy luận tỉ mỉ nghĩ lại rất có thể liền là chân tướng rồi. Dù sao ở khi đó, thế giới đã kê cận diệt vong thời điểm, bọn họ sợ rằng cũng không có cái gì khác phương pháp. Đem từng cái cường giả làm tế phẩm hóa thành báo thủ lực lượng nói không chừng là cơ hội cuối cùng. Nếu như vậy nói chuyện, trong thành phố này giống như nơi này là vật như vậy có rất nhiều. Diệp Hiên vừa hỏi như thế, hệ thống cũng không trả lời. Đây quả thực không cần muốn cũng biết rõ, nếu là bọn họ đã dùng đến như vậy thủ đoạn, nghĩ như vậy tới cái thành phố này bên trong có nói ít mấy chục như vậy tiết điểm tồn tại. Như thế tính toán. Xẹt xẹt xẹt. Chờ một chút, kia trước đạo ý thức kia công kích là tình huống gì? Diệp Hiên cũng không bởi vì đó là cái gì cấm chế phản chế. Cái địa phương này thời gian nhưng là đã có đủ lâu lắm rồi, nếu người nào tới cũng đến như vậy thoáng cái lời nói, bọn họ sẽ không sợ nộ thương sao. Vạn nhất bọn họ thật đánh thắng, những thứ này cấm chế tồn tại cũng sẽ để trong này biến thành tuyệt địa chứ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là bọn họ lợi dụng những thi thể này bản năng chứ. Hệ thống như vậy hồi phục. Bọn họ cho cái này thi thể thiết chi ở sau một khoảng thời gian liền sẽ chủ động hấp dẫn chung quanh vật còn sống tới đây tranh đấu, sau đó sẽ chờ chúng nó sau khi chết hấp thu bọn họ tinh hoa, như vậy liền có thể một mực vận chuyển đi xuống. Hệ thống càng nói tựa hồ mình cũng cảm giác có cái gì không đúng, không nên a. Dù sao nếu như bọn họ thắng lời nói, như vậy nơi này làm sao có thể hội tụ tập nhiều như vậy luồn ngang yêu thú? Cũng không thể là chủ động hấp dẫn chính bọn hắn nhân tán sát lẫn nhau chứ. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một nữ nhân thanh âm vang lên: Các ngươi không phải thần giới nhân, người nào? Diệp Hiên trong nháy mắt đem thần thức hướng bốn phương tám hướng quét tới, nhưng là trùng quanh xác thực không có bất kỳ vật còn sống tồn tại. Thậm chí ngay cả một cái con muỗi cũng không tồn tại. Hệ thống bên kia bản đồ biểu hiện bên trên cũng không có ra hiện tại tại sao sinh vật thân thể. Đây là tình huống gì? Ngay tại Diệp Hiên vẻ mặt mộng bức thời điểm, cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, khoảng cách ta khôi phục ý thức đã qua 3700 năm, rốt cuộc có một cái cũng không phải là thần giới người người đi tới nơi này. Thật là ý trời à, nghe cho kỹ, thiếu niên, ta cho ngươi một cái thiên đại kỳ ngộ, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Cái gì? thiên đại kỳ ngộ diệp hiên tại chỗ liếc mắt có chuyện tốt như vậy hệ thống đoán chừng cũng muốn lật một cái liếc mắt rồi ở trước mặt lao tử ngươi dám nói thiên đại kỳ ngộ lao tử mới là thiên đại kỳ ngộ có được hay không nhưng là rất nhanh đối phương thổi như bức sẽ để cho hệ thống cũng ngay ở trong thân thể ngươi tựa hồ có tạo hóa thiên địa mảnh vụn nếu là ngươi thả ta đi ra ngoài như vậy ta liền nói cho ngươi biết như thế nào tìm kiếm tạo hóa thiên địa còn lại mảnh vụn phương pháp thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết tạo hóa thiên địa hạch tâm rốt cuộc ở địa phương nào này diệp hiên còn không có động tâm hệ thống trước hết động lòng Phải nói hệ thống quyết đấu sinh tử, làm châu làm ngựa là vì cái gì? Vậy khẳng định là vì có thể bù đắp chính mình à? Đối phương hoàn toàn chính là chính giữa hệ thống xương sườn mềm, trong nháy mắt hệ thống đều phải đập xuống đi cho nàng tơi trói rồi. Nhưng là Diệp Hiên sẽ phải tỉnh táo rất nhiều người nói ngươi biết rõ tạo hóa thiên địa mảnh vụn tin tức. Được rồi, cái này ta cho rằng ngươi không có gạt ta, nhưng là ngươi thế nào biết rõ tạo hóa thiên địa hạch tâm tin tức? Hơn nữa đã qua lâu như vậy, ngươi cũng nói, ngươi tỉnh lại ý thức. Được rồi, ta là không biết rõ ngươi là một thi thể là thế nào tỉnh lại ý thức nhưng là tóm lại khoảng cách ngươi tỉnh lại ý thức đã qua lâu như vậy thời gian ngươi là thế nào biết rõ tạo hóa thiên địa hạch tâm chính ở chỗ này ha ha ha ngươi cho là năm đó thế giới chúng ta là tại sao cùng thần giới khai chiến bởi vì chúng ta cái thế giới kia lấy được rồi tạo hóa thiên địa hạch tâm thần giới vốn là cùng chúng ta cái thế giới kia là lẫn nhau dò xét quan hệ cũng bởi vì này tạo hóa thiên địa hạch tâm thần giới trực tiếp phát động đánh công chính là có chuyện như vậy đối phương càng nói trong giọng nói liền càng bao hàm sự hận thù như thế hận ý hóa thành tinh thần năng lượng trong nháy mắt vét sạch trung quanh hết thảy Kinh khủng như vậy, tinh thần năng lượng nếu là ảnh hưởng đến những sinh linh khác không nghi ngờ chút nào trong nháy mắt là có thể phá hủy bọn họ suy nghĩ để cho bọn họ biến thành cổ ý chí này kẻ chi phối. Coi như là Diệp Hiên có hệ thống tinh thần bảo vệ, dưới mắt cũng cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Được rồi, nếu như đối phương nói là lời thật, như vậy xem ra đối phương đúng là biết rõ liên quan tới tạo hóa thiên địa hạch tâm tin tức. Như vậy ngươi biết rõ cái kia hạch tâm chỗ đi? Diệp Hiên hỏi một câu. Dĩ nhiên, ta nhưng là tận mắt thấy người kia từ chúng ta thần linh trong tay đem hạch tâm cướp đi. Nàng thậm chí còn giết chết chúng ta thần linh, đem gắt gao đóng vào trên thần toạn. Như vậy cảnh tượng ta là tuyệt đối sẽ không quên. Mắt thấy lại vừa là một lớp tinh thần tập kích vọt tới, Diệp Hiên liền vội vàng cắt đứt đối phương tiếp theo thao tác, được rồi được rồi, ta hiểu được. Như vậy ngươi cũng muốn nói trước cho thế nào ta cứu ngươi đi ra đi. Cứu người này. Diệp Hiên có thể không phải ngu si. Trước mắt hắn nói như vậy chỉ là vì có thể bộ lấy càng nhiều tình báo mà thôi. Lại không nói chính mình thả vật này, nàng còn có thể hay không với chính mình thật dễ nói chuyện. Liền nói đối phương cho dù là nói cho chính mình hạch tâm khóa ở vị trí kia có thể làm được gì, có thể đem trong miệng nàng thần linh sống sờ sờ đánh chết nhân, kia tối thiểu cũng là thần đế đi. Liên dựa vào bản thân một cái tiểu tiểu chân thần đỉnh phong đi theo thần đế cứng đối cứng. Chớ nói chi là vậy rất có thể là áp đảo thần đế trên tồn tại, mình coi như là lại ứng chức vài chục vạn năm cũng không nhất định có thể đi đến tồn tại a. Chuyện này ngược lại là đơn giản. Chương 703, năng lượng tiết điểm. Chỉ cần ngươi lấy thần vương đỉnh phong lực lượng toàn lực đánh một cây mạnh ngụn 7749 ngày liền là có thể đem cắt đứt Phong bế ta đây cái đồ đường chi trên có bảy cái xiềng xích chỉ cần thời gian một năm là có thể. Không khí yên tĩnh lại. Diệp Hiên yên lặng nhìn phía dưới cái kia xui sẹo hải tử. Hắn cảm giác đã không cần tiếp tục nói tiếp rồi. Thần Vương đỉnh phong lực lượng, toàn lực đánh. Đua. Thần Vương đỉnh phong cùng chân thần đỉnh phong trên lệnh không có một ngàn lần cũng có gấp trăm lần có được hay không? Cái này thì với giả thần treo lên đánh thần kiểu như thế a? Cái kia. Có chuyện này ta phải nói rõ một chút. Diệp Hiên thở dài, ta chỉ có chân thần đỉnh phong thực lực. Cái gì? Phía dưới không đầu nữ thi trợ hồ trực tiếp bị Diệp Hiên một câu nói như vậy cho chuẩn bị buổi rối. "Như vậy ngươi lại như thế nào giải khai ta hảo thuật? Có sao nói vậy? Không đầu nữ thi cho là Diệp Hiên có thể cứu mình căn cứ chính là Diệp Hiên có thể thoát khỏi chính mình cấp cho huyễn cảnh, nhưng là hắn lại còn nói chính mình không có thần vương cảnh giới. Điều này sao có thể? Ngươi không phải biết rõ trong thân thể ta có tạo hóa thiên địa mảnh vụn sao?" Diệp Hiên ngược lại hỏi. Ý tứ chính là hết thể đều là tạo hóa thiên địa mảnh vụn giải quyết, mà một câu như vậy hỏi ngược lại trực tiếp để cho nguyên bản là gần như đông đặc không khí trở nên càng xấu hổ. Ta quên. Không đầu nữ thi nhỏ giọng nói, thanh âm quá nhỏ, cho tới Diệp Hiên gần như cho là mình là nghe nhầm rồi. Bất quá ngươi khoan hay đi, ta sẽ nghĩ ra được biện pháp. Không đầu nữ thi rống lớn một tiếng, Diệp Hiên không khỏi thở dài, coi như là ngươi nghĩ biện pháp cũng vô ích chứ. Ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì có thể làm cho ta trong thời gian ngắn lên tới thần vương cảnh giới? Ngạch cái này hả? Không đầu nữ thi tuổi hồ cũng ý thức được này gần như là chuyện không có khả năng. Cho dù là ở thiên giới thần vương với cải trắng không sai biệt lắm, nhưng là lại cũng không có nghĩa là thần vương liền có thể dễ dàng đạt tới. Ít nhất trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Diệp Hiên tính toán qua, nếu như không có hệ thống ứng trước lời nói, mình muốn trở thành thần vương ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm. Đây là ở thần giới đầy đủ linh khí cung ứng hạ. Mà ở cái địa phương này mặc dù linh khí không thiếu, nhưng là lại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là còn lại tài nguyên rất thiếu. Một đống lớn phụ trợ tu luyện đan dược căn bản không có tài liệu đi làm có được hay không? Như vậy tính toán thời gian lại muốn đẩy rồi đến mấy năm. Suy nghĩ một chút liền đều khó chịu. Nhưng mà này còn là đột phá đến thần vương mà thôi. Từ Thần Vương đến Thần Vương đỉnh phong quỷ biết rõ còn muốn thời gian bao nhiêu lâu. Ta muốn đến biện pháp. Diệp Hiên sử sốt. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta muốn đến thế nào cho ngươi nhanh chóng trở thành Thần Vương biện pháp. Năm đó cùng ta đồng thời thành vì cái thành phố này, năng lượng tiết điểm nhân có 365 cái. Chỉ cần ngươi có thể đủ cấp lấy bọn họ lực lượng tự nhiên liền có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh tăng thực lực lên. Nàng lời nói này vô cùng tinh táo. cho tới Diệp Hiên đều phải bởi vì nàng thật là nghĩ như vậy. Chờ một chút, bọn họ không phải ngươi đồng bảo trì của ngươi mọi người. Diệp Hiên trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói rồi, coi như là chính mình phi thường yêu cầu tăng thực lực lên cũng không phải đi hấp thu một đám thi thể lực lượng đi. Húng chi những thi thể này còn rất có thể cụ có ý thức. Đồng Bảo, chị em gái, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Năm đó ta là bị buộc trở thành bên trong năng lượng tiết điểm, nhưng là bọn hắn rất nhiều người nhưng là cùng nhiệt người đây. Bọn họ đề cử chính mình trở thành năng lượng tiết điểm không nói, sẽ còn cưỡng bách kéo những người khác, tỉ như giống như là ta đây loại căn bản không nguyện ý thành vì kế hoạch của bọn họ vật hy sinh nhân trở thành một thành viên trong đó Nhất là ta loại này hy vọng có thể giữ được mình rời đi chàng này đấu tranh hoạch tâm nhân. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Hiên lại có thể cảm giác trên người nàng tản mát ra kinh khủng tức giận. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn từ tộc nhân của chúng ta trên người hút lấy lực lượng lời nói. Không, y theo ngươi thực lực bây giờ muốn từ trên người bọn họ hút lấy lực lượng nhưng thật ra là tương đương khó khăn. Cho nên ta để cử ngươi từ ngoài ra một ít gì đó trên người hạ thủ. Đồ vật. Diệp Hiên nhíu mày một cái. Cái này cũng có chút ý. Nàng đem xưng là đồ vật lời nói như vậy trên căn bản liền có thể xác nhận hẳn không phải nàng tộc nhân. Trong miệng ngươi là thứ gì?" Diệp Hiên như thế hỏi. Thực ra dưới mắt này 365 cái năng lượng tiết điểm bên trong có một nửa là tộc nhân ta, một nửa kia nhưng là một ít yêu thú và đủ loại từ những thế giới khác trộm tới quái vật, những thứ này phụ trách là cũng không chủ yếu tiết điểm. Cho nên bọn họ cũng không có mình đi khôi phục năng lượng phương pháp, ta có thể xác nhận bọn họ toàn bộ đều đã tử vong hoàn toàn rồi. Nhưng là coi như là như vậy bọn họ thi hài bên trong lực lượng cũng đủ để cho ngươi được tăng lên rất cao. Nói tới chỗ này thời điểm, nàng hỏi, "Như thế nào đây?" Ta tới nói vị trí của bọn họ nói cho ngươi biết, mà ngươi đang ở đây trở thành thần vương đỉnh phong sau đó phải đem ta giải phóng ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Diệp Hiên đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, sau một hồi rồi mới lên tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi. Được, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã đã đáp ứng ta, như vậy có thể lại không thể đổi ý nếu là đổi ý lời nói. Mặc dù ta không cách nào rời đi nơi này, nhưng là như cũ có biện pháp cho ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi tòa thành thị này. Sau khi nói xong nàng sau một hồi trầm mặt nói, bằng vào ta làm trung tâm đông bắc phương hướng ba bước ra ngoài có một nơi tuyết điểm. Cụ thể phải làm sao trong thân thể ngươi mảnh vụn hẳn sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó nàng phảng phất như là trực tiếp lâm vào trong giấc ngủ say một loại không có tiếng thở. Hệ thống ngươi thấy thế nào? Diệp Hiên như vậy hỏi. Hệ thống phản ứng nhưng là, có thể thử một chút, nếu như có nguy hiểm lời nói liền lập tức thu tay lại. Hệ thống nói như vậy pháp ngược lại là chính phù hợp Diệp Hiên ý tứ. Dù sao chuyện này trình độ nguy hiểm cũng là bày ở nơi đó, cái này không đầu nữ thi nói không chắc hoàn toàn chính xác. Hơn nữa giữa bọn họ cũng bất quá chỉ là đã nói như vậy mấy câu nói mà thôi. Ai có thể bảo đảm nơi đó thật không có nguy hiểm? Hết thể vẫn là lấy dò xét làm trụ cột, như vậy Diệp Hiên cũng không có trực tiếp chạy bên kia đi, ngược lại thì trước bay về rồi vốn là nhà an toàn. Đối với Diệp Hiên cử động như vậy xử trung minh các loại máy vừa không dám hỏi lại không dám nói. Dù sao thì là run lẩy bẩy trạng thái. Diệp Hiên đến không để ý đến hai người, ngược lại thì an ủi hai người mấy câu, sau đó lại cố ý chuẩn bị cho xử trung minh rồi còn lại mấy ngày dược, lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần đi nghỉ. Hai người liếc nhau một cái luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng, nhưng lại nhưng cũng không dám len lén thương lượng Dù sao lần trước bọn họ mật mưu muốn giết chết Diệp Hiên sự tình nhưng là bại lộ. Nếu là một lần nữa ai biết rõ Diệp Hiên còn có thể hay không tính khí tốt như vậy bỏ qua cho bọn họ. Nếu không phải thả, vậy coi như thật trúng độc rồi. Bất quá bọn hắn cũng là muốn có chút quá nhiều, nếu là Diệp Hiên thật sự đem bọn hắn coi là uy hiếp lời nói, như vậy hiện tại bọn họ cũng không khả năng còn sống ngồi ở chỗ này. Chương 704: Máu thịt kết tinh. Chờ đến ngày thứ nhì bọn họ tinh thần phục hồi lại thời điểm Diệp Hiên đã lặng lẽ rời đi nhà an toàn, trực tiếp chạy kia không đầu nữa thi chỉ dẫn phương hướng đi. Như vậy trên đường đi Diệp Hiên ngược lại là không thấy nguy hiểm gì yếu tố. Cuối cùng đến đó vụ cận thời điểm chỗ kiếp nhưng cũng là một cái ngã tư đường. Nhìn trước mắt chỗ này cảnh tượng, Diệp Hiên lập lại chiêu cũ, lại vừa là trực tiếp đi trước phá vỡ mặt đất, mà lần này phía dưới không gian rõ ràng liền nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là lại chẳng đầy. Bởi vì trong cái không gian này đang có một cái vật khổng lồ ngủ say nơi này nơi. Bất quá này vật khổng lồ rõ ràng cho thấy đã chết không biết rõ bao lâu, máu thịt đã hoàn toàn khô héo, trên người lông cũng đều rơi sạch rồi bất quá này dáng đạt tới dài trăm thước độ quái vật bất kể thả đến nơi đó cũng tương đương kinh người, coi như là chỉ bằng vào dáng cũng đủ để cho bởi vị chị run lẩy bẩy hệ thống giúp ta kiểm thử xem nó sinh mệnh trạng thái diệp hiên phát hiện theo hệ thống lớn lên người này thật là càng ngày càng tốt dùng, mà hệ thống tự nhiên cũng không cự tuyệt diệp hiên mệnh lệnh, không tới trong chốc lát liền hồi phục nói nó cũng sớm đã chết, hẳn là làm năng lượng trong trung tâm vùi sâu vào nơi này thời điểm liền đã chết hệ thống như thế câu trả lời đến, mà diệp hiên cũng gật đầu một cái nhìn là như thế ở phương diện này mà nói không đầu nửa thi cũng không có lừa gạt mình như vậy coi như là tìm được vật này lại ứng nên sử dụng như thế nào đây trực tiếp hầm một nồi rất nhanh Diệp Hiên điên cuồng lắc đầu loại này nhất định chính là ngàn năm lão cương thi thịt được rồi sợ không phải mình ăn một miếng trực tiếp là có thể qua đời bằng không cầm sử Trung Minh hai người bọn họ thử nghiệm mới ngay tại Diệp Hiên cuốn quyết thời điểm hệ thống cho ra câu trả lời ta muốn cái kia vô danh nữ thi ý tứ hẳn là để cho ta lột này cái đông tây nội hạch. hệ thống nói như thế mà Diệp Hiên cũng là tỏa sáng hai mắt đã từng hắn ở hỗn độn cương vực thời điểm liền gặp được quá một loại thợ săn Những thứ này mặc dù thợ săn thực lực bản thân chưa tính là quá mạnh, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện có thể hợp lại lợi dụng đủ loại thủ đoạn săn giết yêu thú. Ở đem yêu thú săn giết sau đó, bọn họ sẽ nhanh chóng phân giải hết yêu thú hết thể có thể phân giải đồ vật. Thịt cùng xương sẽ bán ra cho một nhiều chỗ xác định vị trí vốn là rất kỳ lạ tự lâu, gia lông tự nhiên cũng có một ít chế tác thương hội thu mua. Đáng tiền nhất dĩ nhiên là bọn họ đặc thù vị trí, có thể tiến hành chế tạo vũ khí. Mà đối với Diệp Hiên mà nói trong đó hấp dẫn người ta nhất đó là bọn họ yêu đan rồi. Những thứ này yêu thú yêu đan gồm có cực mạnh công hiệu. Làm làm tài liệu chính vật liệu sử dụng lời nói, cưỡng ép bổ sung chân nguyên thật là hãy cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Giống như là một ít chuyện ký bên trong thật sự viết những tin đồn kia như thế. Tỷ như nhân vật chính rơi xuống sơn cốc ăn một viên Linh Chi đột nhiên liền trực tiếp có trăm năm tu vì cái gì, nhưng thật ra là có thể. Đương nhiên, Linh Chi cái làm sao có thể tính rất thấp, dù sao cái loại này hoang dại dược liệu trực tiếp toán sống rất khó phát huy hiệu quả lớn nhất. Húng chi, chính là Linh Chi làm sao có thể sẽ một hơi thở đạt được trăm năm khổ tu chi quả nhưng là nếu như là dùng yêu đan luyện chế đan dược lời nói có khả năng cũng rất lớn rồi. Yêu đan bản thân đó là máu thịt sinh, cưỡng ép cướp lấy yêu thú yêu đan, nếu như là thâm niên tự săn như vậy thì có biện pháp ở tổn thất nhỏ nhất dưới tình huống đem giao cho luyện đan sư trong tay. Sau đó luyện đan sư lại lấy các loại tài liệu chân quý dẫn dắt ra yêu đan bên trong chân nguyên, đi dơ lưu thật sau đó còn lại chính là có thể trực tiếp bổ sung chân nguyên cực phẩm đan dược. Căn cứ đem vật liệu phụ trình độ yếu hoi, thậm chí có thể từ trong lấy được xuất một thành kia yêu đan bên trong ẩn chứa chân nguyên. Không nên coi thường lại một thành Dù sao tu luyện một chuyện vốn chính là càng đi về trước càng khó, có thể có được một phần trợ lực đã là tương đương làm khó được. Chỉ bất quá, trước mắt thi hài này bên trong còn có yêu đan sao? Coi như là có yêu đan, qua thời gian dài như vậy rồi, sợ không phải đã vô dụng rồi. Nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống lại cho một người khác câu trả lời. Yêu đan tự nhiên là không có khả năng, dù sao nếu như yêu đan ở đem bản thể tử vong sau đó một đoạn thời gian bên trong không lấy ra tới lời nói, như vậy thì sẽ cùng thể xác đồng hóa, biến thành cổ thi thể này một bộ phận. Ta chỉ nhưng thật ra là bọn họ máu thịt kết tinh máu thịt kết tinh. Diệp Hiên đối cái từ này hay lại là tương đương xa lạ. Không sai, nếu như đối phương khi còn sống chân nguyên cùng với thể sắc cường độ cao vô cùng lợi nói, như vậy ở tại sao khi chết trong thân thể lực lượng đem sẽ từ từ hướng một chút ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một khối to lớn kết tinh. Ta muốn sửa đổi tòa thành thị này, nhân sở dĩ dùng loại này cường đại yêu thú tới làm tiết điểm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, nói cách khác, ở nơi này nhiều chút yêu thú còn sống thời điểm, lợi dụng bọn họ bản thân lực lượng tới chống đỡ tòa thành thị này mà khi chúng nó chết đi sau đó trong cơ thể ngưng tụ ra tinh thể như cũ có thể chống đỡ tương đối dài một đoạn thời gian không sai chắc là như vậy hơn nữa trọng yếu hơn là những thứ này yêu thú phụ trách cũng không phải chủ yếu tiết điểm như vậy thứ nhất lời nói Diệp Hiên tỏa sáng hai mắt như vậy thứ nhất rất có thể những máu thịt kia kết tinh còn không có bị tiêu hao bao nhiêu ngay sau đó Diệp Hiên liền tiếp tục hỏi như vậy phải làm thế nào đem các loại máu thịt kết tinh lấy ra đây mới là trọng điểm cho dù là biết máu thịt kết tinh tồn tại có thể làm được gì nếu như không lấy được lời nói trực tiếp phá vỡ nó thể xác liền có thể tìm được rồi đây chính là cái việc bận ký chủ cố gắng lên sau đó hệ thống liền trực tiếp tiếpẩn dấu rồi diệp hiên trong lúc nhất thời cũng là trực tiếp hết ý kiến đơn giản như vậy thôi bạo sao trực tiếp phá vỡ diệp hiên không khỏi một trận mắng nhiếc dưới mắt yêu thú này mặc dù máu thịt đã khô héo nhưng là trực tiếp như vậy hạ thủ thật đúng là một món để cho người nhức đầu sự tình a mà ngay tại lúc này đống nhiên quát lệnh một tiếng vang lên ngươi là người nào ở chỗ này làm gì ừ diệp hiên phản ứng đầu tiên chính là địch tấn công Trong phút chốc Trảm Yêu Kiếm đã ra khỏi vỏ trực tiếp bắn hướng người tới. Như vậy động thủ nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản. Dưới mắt chân mình hạ đó là yêu thú kia thi hài a. Nếu là bị người khác thấy lời nói, kia thật là một chuyện phiền toái, càng không cần phải nói thả một người trở về nói không chừng liền muốn đưa tới 17, 18 tầng cái. Đến thời điểm sự tình liền muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Đã như vậy chẳng hoặc là không làm không thì làm chết để. Chỉ là Diệp Hiên Trảm Yêu Kiếm bay đến một nửa, lại thấy đến đối phương thân hình chợt lóe, dưới chân bước ra một đạo quỹ dị như bước, cực kỳ dễ dàng tránh thoát Diệp Hiên một kiếm như vậy thế như thế bức số Diệp Hiên không khỏi nhớ mảy, cái này quỷ dị nhịp bước hắn đảo là từng thấy, lại cũng không phải ở trên người người khác, mà là kia sử trung minh trên người hắn thấy. nay đó đụng vào dị hình thời điểm, hắn liền gặp được rồi sử trung minh dùng hết như thế bức số, chỉ bất quá người trước mắt này độ thuần thục rõ ràng còn cao hơn sử trung minh ra rồi một cấp bậc. chương 705, dịch kiếm tông, chỉ là này độ thuần thục cao thuộc về cao, vẫn không có bất kỳ chứng dụng, chỉ thấy Diệp Hiên ngón tay khẽ nhúc nhích, một dây kế tiếp chạm yêu kiếm bỗng nhiên điểm hướng bên cạnh chỗ trống, mà chân người tiếp theo động lúc này mới sắc mặt đại biến không có lý do gì khác. người này chân mặc dù hạ dùng việc này phạt cao vô cùng thâm, nhưng là đem cũng không có đem dung hội quan thông. đơn giản mà nói chính là người đánh người ta đánh ta. người không nhìn thấu ta, cho nên liền không đánh chúng ta. mà ta cũng căn bản không cần cân nhắc người ý tưởng, ngược lại ta cứ dựa theo bộ sách võ thuật tới tránh là được. nhưng là dưới mắt Diệp Hiên đã đem bọn họ môn phái công pháp nhập môn hoàn toàn giải thích một lần, đối với cái này bộ bộ pháp sơ hở cũng lý giải rõ ràng. hắn này động một cái trên căn bản thì đồng nghĩa với là đem chính mình đưa tới kiếm miệng. chính ở thời khắc mấu chốt này thời điểm lại vừa là một đạo thân ảnh nảy ra, kiếm trong tay gắng gượng bổ vào chạm yêu kiếm trên, chỉ là thực lực của hắn rõ ràng không bằng Diệp Hiên, như vậy một kiếm hạ xuống, kia chạm yêu kiếm nhưng là vẫn không núc ních. đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực lại cường đến trình độ như vậy, sắc mặt kịch biến đồng thời lập tức hét lớn, mở cho ta. trong nháy mắt trên người áo khoác trực tiếp vỡ ra, trong lúc nhất thời đem trên thân kiếm lực đạo lớn gấp mấy lần lại gắng gượng đem chạm yêu kiếm ép ra một cái tức, thấy một màn như thế Diệp Hiên ngón tay động một cái trực tiếp đem chạm yêu kiếm thu hồi lại, thấy đồng bạn không việc gì, người này mới nhìn về phía Diệp Hiên. Sau đó người này cùng lúc trước người kia tất cả đều là nam tử. Chỉ bất quá lúc trước người kia tuổi tác muốn nhỏ hơn một ít, chỉ có một 14-15 tuổi dáng vẻ, mà sau đó người này đã có 27-28 bộ dáng. Phải nói dung mạo lời nói, hai người cũng vẫn tính là không tệ, ít nhất xuất ra đi. Chỉ bất quá cái kia tiểu mãn mắt phẫn nộ, đại cái kia mà trong mắt chính là thật sâu phẫn bị. Không biết rõ các hạ rốt cuộc là lai lịch gì tại sao đối sư huynh của ta hạ như thế ngoan thủ. Này sau đó người hít sâu một hơi sau đó, chậm rãi hỏi. Vừa mới kia bạo nổ tức vương pháp muốn nói không có tác dụng phụ là căn bản không khả năng. Cho nên dưới mắt hắn một mặt là muốn muốn làm rõ ràng Diệp Hiên lai lịch, ở một phương diện khác là là muốn kéo dài thời gian. Sư Minh. Diệp Hiên nhìn một cái người này, sau đó vừa liếc nhìn cái kia tiểu Xem ra cái này năm lâu một chút phải làm là thay đổi giữa chúng a, không trách kia bạo nổ Tức phương pháp Diệp Hiên không có ở công pháp nhập môn bên trong thấy một chút đầu mối. Vậy hẳn là là người này không biết rõ từ nơi nào học dã con đường mới được. Hỏi tên người khác trước thời điểm không nên trước bạo nổ ra bản thân danh hiệu sao? Diệp Hiên đến cũng không có cho hắn khó chịu, mà là đưa ra đối ứng yêu cầu. Người kia nhíu mày một cái, Cuối cùng vẫn là thành thật mà nói nói, tại hạ dịch kiếm tông ngoại môn đệ tử hạ thủ nghĩa. Vị này là sư huynh của ta, Lý Thuẩn. Dịch kiếm tông.